ư ơ nói g người Chương người Chương Chưa Chưa bệnh bệnh bỏ bắt máy. máy. cho đầu. thật trước đó phùng linh linh cùng v i l na đối với võ tiểu phú nhiều ít đều là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ dù sao võ tiểu phú cái này tiên tiên hậu tiên điều kiện tốt như vậy muốn bối cảnh có bối cảnh muốn năng lực có năng lực nhưng chính là không tiến bộ tốt như vậy hợp lý khoa chủ nhiệm cơ hội vậy mà không chú ý còn phải các nàng huyên liền cái này cũng không được việc hiện tại tốt võ tiểu phú rốt cuộc khai thiếu giờ khác này p ù n g linh, linh cùng viu a trong đầu đã xuất hiện áp đẹp các loại không biết bao nhiêu cái phương án đến giúp đỡ v õ tiểu phú nhất cử cầm xuống khoa chủ nhiệm vị trí nói thật p h n g linh linh cùng v i u na quả thực là quá có lòng tin phải biết võ tiểu phú loại trừ tuổi tác tư lịch cái này cùng một chỗ nhược điểm bên ngoài những địa phương khác cơ hồ hòa mỹ Húng chi, tuổi trẻ cũng không nhất cũng định chính là tiểu phú nhược tuổi tiểu điểm. khi trẻ Một tiểu là là luận, võ võ viện về võ phú phú hướng muốn tranh khoa chủ nhiệm, chữa bệnh này này sinh thời so với cái khác mấy cái lao chủ nhiệm tới nói các nàng dám nói nhất định là võ tiểu phú người ủng hộ càng nhiều hơn một chút nhất là lại có các nàng hỗ trợ thu xếp một chút võ tiểu phú đây còn không phải là chúng vọng sở quy nghĩ tới đây hai người càng là kích động không chỉ có là kích động võ tiểu phú liền muốn làm khoa chủ nhiệm càng là kích động với mình tiền đồ vô lượng phải biết các nàng thế nhưng là võ tiểu phú chân chính dòng chính các nàng nếu là thúc đẩy chuyện này võ tiểu phú có thể quên các nàng sao đương nhiên không thể kia nhất định là nếu bàn về công hành thường hảo hảo khen thưởng các nàng đến lúc đó không nói là cái khác các nàng liền là mới bệnh khu tuyệt đối n g u y lão Về sau cái nếu à tài y n là khoa thất mở rộng về sau vu na nguyên lao này có phải hay không liền có thể thuận thế nhập viện đây là rất có thể a nghĩ tới đây sao có thể không khiến người ta kích động phẫu thuật vẫn còn tiếp tục hai người mặc dù kích động nhưng là tại trong phòng giải phẫu trời đất bao la không bằng người bệnh sinh mệnh lớn hai người một lần nữa trở lại trên bàn giải phẫu cũng là thu liêm tâm tình bắt đầu một lòng một ý làm phẫu thuật đây là một cái ung thư gan đ ộ i chỗ tuyến tụy thượng cũng xuất hiện vùng nhiễm bệnh bệnh nhân dựa theo d i vãng lệ cũ cái này bệnh nhân đại đa số cũng không cần phẫu thuật điều trị duy trì chờ đợi sinh mệnh thời khắc cuối cùng liền tốt nhưng là hiện tại liền không đồng dạng từ khi võ tiểu phú xuất hiện về sau khối u thời kỳ cuối hiện tại cũng không phải không thể làm trị tận gốc thuật không chỉ có võ tiểu phú tại khai triển khối u thời kỳ c u ố i trị tận gốc thuật cũng không chỉ có là đông hải nhất phụ viện tại khai triển khối u thời kỳ c u ố i trị tận gốc thuật còn có rất nhiều cái khác bệnh viện cũng là lục tục triển khai khối u thời kỳ c u ố i trị tận gốc thuật nghiên cứu cùng kỹ thuật cải tiến đương nhiên hiện tại hoa quốc đại đa số người đều là c à n g tán đồng võ tiểu phú c à n g tán đồng đông hải nhất phụ viện cho nên một tuần này võ tiểu phú phâu thuật lượng vẫn luôn là giá cao không hạng một ngày bình quân đều tại bốn năm đài trở lên liền đây là điểm một chút cho trương học văn cùng trần chấn đông nguyên nhân nếu là cộng lại võ tiểu phú cái này một cái tổ một ngày khối ư u thời kỳ cuối phẫu thuật ngay tại mười đại t à hữu cái khác tổ bác sĩ không cái khác bệnh khu cùng khoa thất bác sĩ tại trong phòng giải phẫu nhìn thấy võ tiểu phú bọn hắn về sau đều là có chút chua kiếm đi các ngươi liền kiếm đi ai có thể kiếm qua các ngươi a bác sĩ cũng muốn kiếm tiền ăn cơm mà bác sĩ khoa ngoại mỗi tháng phát tích hiệu tiền thưởng chủ yếu liền là cùng phẫu thuật lượng móc đ ố i làm được càng nhiều nhất là cấp bốn phẫu thuật càng nhiều bác sĩ tích hiệu tiền thưởng liền càng cao bởi vì là bệnh phân chia sứ cho nên theo võ tiểu phú bọn hắn nhóm này kiếm càng nhiều trong khu bệnh nhân cái khác hai tiểu tổ bác sĩ đều đi theo được nhờ cho nên Võ tiểu phú nếu là thật nếu khu phú bệnh khoa là、so、làm cho, cho nên tại nhiều, lại tại chuyên gia võ tiểu phú muốn cạnh tranh khoa chủ nhiệm về sau không chỉ có là những cái kia có ý khoa chủ nhiệm lao chủ nhiệm nhóm luôn uống liền cả dê khu cái khác bác sĩ cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị càng là có chút trong lòng vắng vẻ dù sao bọn hắn biết dê k u không có vo tiểu phú nhóm này về sau sợ là muốn một triều đại trở lại trước giải phóng phải biết trước đó dê khu liền là mới mở phát triển khoa thất nghiệp vụ lượng bản thân liền muốn ít một chút tốt các bệnh cấp bốn phẫu thuật cơ bản đều tập trung ở abc ba cái khu dê khu nhiều khi liền là ăn chút canh thừa thịt nguội mà thôi là võ tiểu phú sau khi đến mới là đem dê khu trực tiếp mang theo lúc đầu dê khu bác sĩ tích hiệu tiền thưởng là bốn cái bệnh trong khu thấp nhất bây giờ lại thành bốn cái bệnh trong khu cao nhất dê khu những n à y chữa bệnh và chăm sóc nhóm cũng là sinh hoạt thoải mái không ít nhưng là võ tiểu phú nếu là rời khu vậy bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của mình muốn về rơi bao nhiêu bởi vì phùng linh, linh cùng viu na thao tác hiện tại võ tiểu phú trực tiếp liền thành trong bệnh viện chủ đề trung tâm các n g ư ơ i nghe nói không khoa ngoại gan m ậ t tụy muốn xây dựng thêm hai cái bệnh cũ a cái gì A? n g ư ơ i cái này đều cái gì niên đại tin tức vậy cũng là lao hoàng lịch ngươi khả năng không biết bệnh viện chúng ta muốn ra một cái trẻ tuổi nhất khoa chủ nhiệm trẻ tuổi nhất khoa chủ nhiệm ai vậy còn có thể là ai thiên tài võ tiểu phú chứ sao cái gì kia võ tiểu phú không phải vừa mới bình thượng phó cao sao cái này khoa chủ nhiệm gì gọi là vừa mới bình thượng phó cao a hai mươi sáu tuổi phó cao a ngươi không biết là cái gì khái niệm a còn có nhiều như vậy là quyền dạng này thiên tài có là b ệ như v i thế bên cạnh ta nếu là có cá nhân sinh khoa ngoại gan mật tụy bệnh ta cũng phải đi tìm bác sĩ võ nghe nói không khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú liền muốn làm khoa chủ nhiệm ừng khoa chủ nhiệm không phải nói còn tại kế hoạch giai đoạn sao cái này định vậy cũng không liền định nhà võ tiểu phú muốn tranh vậy ai không được cấp cho đường viện trưởng hương nhân phó viện trưởng đệ tử trong bệnh viện kỹ chủ u ậ t đề nhau loại nhau xấu không vừa mới đi qua hành lang khoa ngoại gan mật tụy trần chủ nhiệm cùng lâm chủ nhiệm lúc này đều là sắc mặt đen như mực nghe những lời này trung pi là có chút nhịn không được khoa chủ nhiệm còn chưa bắt đầu định đâu cái gì liền lên làm không biết cũng đừng nói mỏ lâm chủ nhiệm nhịn không được mở miệng đổi một chút đi ngang qua người vội vàng cười bồi rời đi mắt thấy trong bệnh viện như vậy để càng diễn càng liệt trần chủ nhiệm cùng lâm chủ nhiệm l i ế c nhau cũng biết tiếp tục như vậy không được bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ ra võ tiểu phú đến cùng là đùa nghịch thủ đoạn vẫn là lúc đầu hy vọng cứ như vậy cao vậy mà ngắn ngủi một hai ngày thời gian liền để chủ đề lên men thành dạng này thế này thì quá mức rồi thua thiệt bọn hắn trước đó còn tưởng rằng võ tiểu phú người trung thực không nói nhiều sẽ không cùng bọn hắn tranh đâu biết n h ư ờ n g một chút bọn hắn những này lao tiền bối bây giờ ngược lại tốt nguyên lai、like、là ở chỗ này làm mình tu s ả c đạo ám độ t r ầ n thương yếu bất bọn hắn lực chú ý a hợp lấy bọn hắn ở chỗ này ràng co cuối cùng còn tiện nghi võ tiểu phú rồi nghĩ tới đây hai cái chủ nhiệm đã cảm thấy b t khuất còn có a khu phương chủ nhiệm hắn là có hy vọng nhất cầm xuống một cái bệnh khu khoa chủ nhiệm nhân tuyển bản thân liền là a khu khoa phó chủ nhiệm đợi đến a khu khoa chủ nhiệm liền kinh vĩ về hưu về sau kế tiếp này thượng chính là hắn thế nhưng là liền kinh vĩ còn có nhiều năm mới về hưu đâu chờ hắn đi lên thời điểm tối đa cũng liền là làm cái ba bốn năm cũng liền này về hưu nào có hiện tại liền mang một cái bệnh khu bây giờ tới a cho nên p h ư ơ n g chủ nhiệm vẫn luôn là một bộ nhất định phải được dáng v ẻ trước đó có người nói lên v õ tiểu phú khả năng cũng sẽ tranh thời điểm p h ư ơ n g chủ nhiệm liền rất khinh thường cảm thấy v õ tiểu phú là kỹ thuật lợi hại nhưng khi khoa chủ nhiệm nhưng cho tới bây giờ đều không phải là kỹ thuật lợi hại là được võ tiểu phú nếu là thức thời liền không nên có dạng này v ọ n g t ư ở n g p h ư ơ n g chủ nhiệm cũng là kỹ thuật mũi nhọn nói lời này ngược lại là không ai dám nói cái gì dù sao kỹ thuật hình nhân tài lẫn nhau khinh thị cũng là nên Húng、chi là trực tiếp người cạnh tranh về sau võ tiểu phú hành quân lặng lẽ không có cái gì biểu thị phương chủ nhiệm còn nói võ tiểu phú có tự mình hiểu lấy kết quả hiện tại võ tiểu phú đột nhiên liền xuất hiện còn làm ra thanh thế lớn như vậy lập tức đem phương chủ nhiệm cũng là cho trình độ vốn hài hòa cạnh tranh hoàn cảnh cũng là bởi vì võ tiểu phú xuất hiện lập tức trở nên phân l o ạ n đám người nao h nao h bắt đầu động tác bởi chiều võ tiểu phú trở lại võ kinh lược trong nhà thời điểm vậy mà nhìn thấy võ vận cũng quay về rồi a đại bá ngươi làm sao cũng q a y về rồi vừa vạn bên này có cuộc họp liền trở lại ngày mai đợi một ngày, ngày kia liền phải đi tiểu phú ngươi thế nhưng là khó lường à ta tại tô giang đều nghe nói chuyện của ngươi trực tiếp liền lấy cái thế giới phâu thuật tỷ võ q u ả n quân xem như cho chúng ta hoa quốc chữa bệnh giới tăng thể diện đại bá vì ngươi kiêu ngạo không chỉ có là võ vận còn có đại bá mẫu võ minh kiệt võ minh đạt bởi vì võ vận trở về vậy mà cũng đều hội tụ tới võ nam tình bọn hắn càng là không cần nhiều lời toàn ra lại là đều con gót cũng chính là võ tân bọn hắn không tại bằng không liền thật là đại b ả n viên đúng rồi một hồi có cái bộ hạ cũng phải tới thăm ta ngươi một hồi liền đi theo bên cạnh ta liền tốt võ vận nhìn xem võ tiểu phú đánh xong chào hỏi muốn đi tắm rửa chính là nói Võ tắm i nhiều hỏi, võ vẫn nói cái gì chính là cái đối ể u đầu, phú nhẹ không chính khẳng định h cũng vẫn gật gì đó, võ là là n hẳn có được lợi là được rồi. Hẳn là rồi, u thiệu ố n hắn nhận biết người nào. giới biết Tám rửa tới võ nam tình ngồi tại võ t i ể u phú bên cạnh cùng võ t i ể u phú nói tân nam y dược sự t ì n h hiện tại tân nam y dược đã sớm là xưa đâu bằng nay một cái bố tật linh một cái giờ cờ một trực tiếp đem tân nam y dược đẩy tới y dược ngành nghề định tiêm cấp độ mặc dù so một chút uy tín lâu năm y dược tập đoàn còn kém một chút nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được tân nam y dược tình thế ngay tại tấn banh tăng lên rất nhiều y dược tập đoàn đều là bắt đầu có mục đích tiến hành ngăn chặn võ nam tỉnh cao hứng là bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân võ gia tập đoàn trực tiếp ăn một lớn phần bệnh viện ngành nghề số lượng n h ư ờ n g võ gia tập đoàn càng thêm khổng lồ cho nên hiện tại võ nam tỉnh nhìn võ tiểu phú thật là thấy thế nào làm sao vui vẻ mà lại theo giờ cơ một nghiên cứu ra được võ tiểu phú một cái khác hạng mục tuyến thủy ung thư tương quan hạng mục cũng là tiến triển càng lúc càng nhanh dựa theo cái này tiết tấu sợ không phải sang năm thậm chí là cuối năm nay liền có thể có cái bước đầu kết quả đến lúc đó tân nam y dược càng đem thanh danh đại trấn loại kỹ thuật này loại sản nghiệp xét đến cùng vẫn là phải nhìn kỹ thuật sản phẩm chỉ cần là tuyến thụy ung thư tương quan hạng mục làm xong liền xem như cái khác mấy cái y dược tập đoàn đối tân nam y dược chống lại cái gì cũng đều là vô dụng c ô n g nói không chừng còn phải cầu tân nam y dược hợp tác đâu cô cô ta còn vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi cứ nói đi ta chuẩn bị lại mở một cái hạng mục ngươi cho ta tham mưu một chút lại mở một cái hạng mục võ nam thì nghe vậy chính là vui mừng võ t i ể u phú cho tới bây giờ kỳ thật cũng chính là mở ba cái hạng mục bố tật linh cùng giờ cờ một đã thành tuyến t ụ y ung thư hạng mục này cũng là tiến vào trung hậu kỳ cái người à thành y mát sát xuất n c ô liền là là lại là cái、so、một cái động. Võ tiểu phú bây giờ nói là muốn lại mở một cái, nhiên Tiểu phần còn rung động, muốn nam tỉnh tự nhiên là cao hứng còn không n trăm trăm một một một tự mở phú kịp. phú, A cao so g võ võ bây nói một chút là người máy h à n g mục chữa bệnh người máy ta lần này đi tham gia thế giới phẫu thuật t ỷ võ thấy được em mở quốc bên kia trong bệnh viện dùng mô phòng chữa bệnh người máy so với chúng ta hiện tại dùng đúng là trước vào rất nhiều ta mấy lần phẫu thuật thí nghiệm mấy lần cảm thấy vật này rất có t i ề n cảnh cũng rất có ý tứ nếu là chúng ta có thể cũng làm ra một cái tương tự hay là tốt hơn kia tất nhiên là rất có triển vọng người máy võ nam tình càng là mặt mày hớn hở người máy a đây chính là hiện nay lửa nóng nhất ngành nghề a võ thị tập đoàn phía dưới cũng có dạng này khoa học kỹ thuật tập đoàn nhưng là tại người máy phương diện vẫn là không kém thiếu kỳ thật trạng thái liền cùng trước đó tân nam ý dược không sai bị lắm chỉ có thể coi là cỡ chung ăn chút canh thừa thịt nguội mà thôi bây giờ v õ tiểu phú lại muốn làm người máy mặc dù nói võ nam tình cảm thấy cái này có chút vượt v õ tiểu phú ngành nghề nhưng là nghe được v õ tiểu phú nói lại là chữa bệnh người máy đã cảm thấy v õ tiểu phú có lẽ thật sự có thể thành công một khi thật thành công vậy cũng coi là mở ra lối riêng theo nghề thuốc liệu người máy bắt đầu Từng b ư ớ cô cô cảm thấy phù hợp liền tốt dạng này cơ sở tư liệu ta có thể cung cấp một chút bởi vì sử dụng qua em mở cúc cái chủng loại kia chữa bệnh người máy đối cũng có chút hiểu rõ có thể cho ra một chút mạch suy nghĩ nhưng là làm loại này chữa bệnh người máy cần không chỉ có là chữa bệnh tri thức càng đến có người máy tương quan chuyên nghiệp nhân tài còn phải phân phối tương ứng thiết bị phương diện này ta yêu cầu cô cô duy trì võ nam tình dây h i ể u võ tiểu phú y tứ đã hiểu dạng này trong nhà chúng ta liền có cái làm người máy đoàn đội cùng công ty đến lúc đó ta liền đem cái công ty này quản lý mang ra cho ngươi nhận thức một chút về sau cái công ty này liền vì ngươi chữa bệnh người máy phục vụ có cái gì yêu cầu trực tiếp xử lý tập đoàn cấp phát toàn lực khai phát chữa bệnh người máy nhìn thấy võ nam tình như thế giúp đỡ chính mình võ tiểu phú cũng vô cùng vui vẻ nếu là bọn họ phát hiện hoa q u c chữa bệnh người máy kém bọn hắn quốc gia quá nhiều đối với đông hải nhất vện i đối vua hoa nước ảnh hưởng đều không tốt vừa vặn hắn tại dùng em mở quốc chữa bệnh người máy thời điểm bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân hiểu rõ không ít tương quan tri thức Nhất là chữa bệnh phương diện, có những này duy trì, lại toàn n chữa khai phát, trì, là lại lực có duy ă mà sau, đủ để l m một cái không kém tại trước đó em mở máy, thậm ra trước chữa tại cái quốc chí người không bệnh dùng đó lại à Mà tân tiến hơn. l tựa như là võ nam tình nghĩ như vậy người máy là hiện nay hạt giống ngành nghề nghiên cứu sau khi thành công đối với võ gia cũng là đại h ả o sự đến tiếp sau nếu là thành quả nổi bật còn có thể triệt để hình thành chữa bệnh người máy dây chuyển sản nghiệp không chỉ có là dùng cho mô phỏng phẫu thuật cái khác chẩn bệnh cây đơn thuốc kiểm tra cái gì cũng có thể toàn phương vị ứng dụng trên phạm vi lớn giảm bất chữa bệnh và chăm sóc áp lực làm người bệnh xem bệnh càng tiêm nhanh tại cùng võ nam tình nói chuyện trời đất thời điểm một người cũng là tại bảo mẫu dẫn đầu đi đến xem ra liền là võ vận nói muốn tới bái phòng người võ tiểu phú nhìn thoáng qua đã cảm thấy nhìn quen mắt theo sau chính là nhớ tới cái này không phải liền là đông hải bị ban y tế quốc gia vị t i a nha trong lòng cũng là dây h i ể u võ vận ý tứ xem ra võ vận là nghe nói võ tiểu phú có cơ hội đương khoa chuyện của chủ nhiệm muốn đẩy một cái đáy lòng ấm áp cũng không cự tuyệt trên bàn trà võ tiểu phú toàn bộ hành trình cùng đi võ vận cùng tới vị này cũng chính là tâm sự chuyện công tác tự nhiên về nhà trước khi đi thuận tiện để một tiếng võ tiểu phú sự tình bất quá võ tiểu phú biết lần này trung quy là hàng duy đà kích lại là thứ sáu đi ra ngoài thật thời điểm áp xe gan võ tiểu phú nhìn trước mắt trung niên nữ tính người bệnh là bởi vì phát sốt rét vừa bên trên bụng phải căng đau khó chịu tới tùy thân còn mang theo bản địa phần bụng siêu âm độc lờ màu siêu âm độc lờ màu nhắc nhở người bệnh phải gan sau lá có thấp mật độ l ỏ loại này đồng dạng liền là khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn bệnh lây qua đường sinh dục biến đương nhiên không phải nói khối chọn chỗ mặt lệ xị ẩn bệnh lây qua đường sinh rột biến liền là ung thư gan cũng tỷ như cái này người bệnh trước đó tại bản địa nhìn thời điểm bác sĩ liền cấp ra chẩn đoán áp xe gan Bản xứ bệnh viện xứ ý là mau chỉ ấ t tìm bác sĩ tốt tới tìm tiểu bệnh bác bảo viện, này không liền tìm đến võ tiểu phú nơi này nha. hiểm, phú h võ mới cái làm c sĩ bất quá võ tiểu phú nhìn xem người bệnh trước đó bệnh lịch cùng kiểm tra lại là cảm thấy có chút không giống a ba trăm hai mươi một trong bụng gì đó t r ư ơ n g ba trăm hai mươi một trong bụng gì đó người bệnh trước kia có mạng tính bệnh tràm bệnh án ba năm dư gián đoạn sử dụng chờ lọ dìn lôi hắn định kháng dị ứng bệnh tràm vật này đồng dạng tại qua hải nhi kỳ về sau người bình thường liền sẽ không lại xuất hiện trưởng thành vẫn là gián đoạn xuất hiện bệnh trạng cái này muốn nhìn miễn dịch vấn đề nhìn đến đây võ tiểu phú liền hoài nghi người bệnh có phải hay không có miễn dịch tương quan bệnh tật kiểm tra thân thể thời điểm chỉ có vùng gan cường độ thấp gõ đau n h ấ t cái này ngược lại là phù hợp áp xe gan chẩn đoán lại nhìn người bệnh máu hạng bạch cầu trung tính liệu trọng phiệu tỷ lệ phần trăm tám mươi sáu bảy phần trăm internet bốn trăm ba mươi bảy ul ast năm trăm chín mươi một u bạch cầu trung tính liệu t r ọ p h i u tỷ lệ phần trăm là chứng viêm trị tiêu đồng dạng cũng chính là năm mươi đến bảy mươi năm vượt qua phạm vi này Đại khái xuất liền xuất là có chứng ó c viêm Người biểu ệ n chính mình cũng bàn h g a ban o đoạn có Chứng lập đi lập lại phát đi đêm độ động gián hiện nhiệt tại viêm i ràng, tính xuất hiện phát xuất, b rõ hiện loại trừ kháng trị in chặt tã lệ chứng viêm thật đúng là ít có loại này lặp đi lặp lại g i á n đoạn tính phát sốt z cái này thì càng phải nhiều cân nhắc một chút mà lại còn không phải sốt nhẹ trực tiếp liền đi tới ba mươi chín độ trở lên thậm chí là đi vào bốn mươi hai độ áp xe gan đồng dạng cũng tới không đến trình độ này quá cao internet cùng asgt đều là trẹn xa mỹ nạ sở chỉ tiêu cái này cũng là quá cao bình thường đều là không gặp qua trăm lần liền này cũng trực tiếp liền bất quá, cũng có quá, t h ể d ù n g áp xe gan phái đồng bạc 2. Không dê một m ư ờ i hai giờ một lần tính mạch nhỏ kháng sinh nhiều hạng k n mỡ phột phổ tiên mật kiểm bốn trăm sáu mươi năm mg mỗi ngày một lần bảo vệ gan chờ trị liệu một tuần người bệnh c h è n xạ m i nạ sở có chỗ hạ xuống nhưng là lặp đi lặp lại gián đoạn tính xuất hiện phát sốt rét vấn đề vẫn là không có giải quyết nhiệt độ vẫn là giá cao không hạ nhiều như vậy thuốc dùng xuống đến đồng dạng áp xe gan cơ bản đều có thể ép một chút trẻn xạ mỹ nạ sở xuống tới liền là chứng cứ rõ ràng nhưng là nhiệt độ vẫn là không có xuống tới vậy đã nói rõ người bệnh chứng viêm rất khả năng nguyên nhân chủ yếu không tại áp xe gan bên trên lúc này liền muốn cảnh giác người bệnh có phải hay không còn có cái gì cái khác cần tàng bệnh tật xem bệnh chính là như vậy một chút xíu khả nghi bệnh cũng không thể bung tha bằng không rất khả năng liền chẩn đoán sai không chỉ có người bệnh tầng ngoài bệnh tật không thể trị càng sẽ còn duyên ngộ người bệnh chân chính bệnh chứng trị liệu dẫn phát càng thêm vấn đề nghiêm trọng đã còn nghi vấn liền muốn tiến hành thăm dò người bệnh trước đó bác sĩ rõ ràng là thăm dò một nửa liền trực tiếp ngừng người bệnh tiến hành cấy máu không thấy vi khuẩn sinh trưởng ý n ó lệ đẹp tân lui nóng hiệu quả không tốt còn thêm dùng đ ể tạ mẹ tợt sần lui nóng hiệu quả ngược lại là không sai bởi vì người bệnh cự tuyệt cho nên còn không có làm gan chọc dò sống tổ chức kiểm tra đằng sau bệnh viện cảm giác đại bộ phận chỉ số đều chỉ hướng áp xe gan còn có siêu âm đ ọ c l ờ màu bằng chứng dứt khoát cũng liền không còn còn nhiều liền chuẩn bị dựa theo áp xe gan trị liệu trực tiếp phẫu thuật trong lúc đó ban đêm người bệnh nhiệt độ cao trực ban bác sĩ đoán chừng cũng là vì bất việc liền dùng mấy lần đệ tạ mẹ tợt sần đ ệ tạ mẹ thợp sân kỳ thật liền là một loại tuyến thợ ư n g thận ạ dễ nổ gỡ lạn bằng da kích tích tố cũng có thể nói là một loại thuốc và năng có kháng viêm kháng nội độc tố ước chế miễn dịch kháng cơn sốc cùng tăng cường ứng kích phản ứng chờ dược lý tác dụng hạ nhiệt độ nói thật chỉ là một cái nhỏ nhất tác dụng mà lại đ ệ tạ mẹ thợp sân hạ nhiệt độ tác dụng cùng bình thường dùng thuốc hạ sốt hạ nhiệt độ cơ chế nguyên lý còn không giống nhau bình thường dùng thuốc hạ sốt t h như nói là ý bủ tợ dọ phần chậm thả bao con n ộ n g hay là vạ dạ sẽ tả mổ chờ những dược vật này bọn chúng có thể ư c chế tuyến tiền liệt làm h o thành từ đó đạt tới hạ sốt tác dụng mà lại tại phục d ụ n g thuốc hạ sốt về sau còn có thể tăng cường cơ thể giải nhiệt giảm bớt sinh nhiệt cải thiện phát sốt hiện tượng mà đệ tạ mẹ tợt sần là thông qua ước chế nhiệt độ trung tâm đối gây nên nguồn nhiệt phản ứng từ đó giảm xuống nhiệt độ nói cách khác đệ tạ mẹ tợt sần tác dụng về sau cũng không phải là nói trong cơ thể gây nên nóng phản ứng biến mất chỉ là để người nhiệt độ tạm thời lượng đã dậy chưa cao như vậy mà thôi đệ tạ mẹ thợ sân có thể thông qua ước chế chứng viêm phản ứng đến hạ sốt đương thân thể nhận vi rút hoặc vi khuẩn lây nhiễm lúc hệ thống miễn dịch sẽ sinh ra một hệ liệt chứng viêm phản ứng từ đó dẫn phát phát sốt đệ tạ mẹ thợ sân là một loại g ỡ lũ c ỏ c t tỷ quát có thể giảm xuống trong cơ thể chứng viêm thừa số sinh ra phóng thích cùng tổ chức chứng viêm tế bào di chuyển từ đó giảm bớt trong cơ thể chứng viêm phản ứng trình độ đạt tới hạ sốt hiệu quả Tiếp theo, đệ tạ mẹ tợt đệ mẹ sần đ ệ tạ mẹ thợt sân là một loại miễn dịch ước chế t có thể ước chế trong cơ thể hệ thống miễn dịch điều tiết cùng ước chế tự thân miễn dịch phản ứng từ đó đạt tới hạ sốt tác dụng cái này liền rất đáng sợ đ ệ tạ mẹ thợt sân đều đem ngươi hệ thống miễn dịch cho ước chế vậy ngươi thân thể miễn dịch năng lực có thể nghĩ sẽ t r ợ t hạ xuống tới trình độ nào lúc này rất khả năng liền sẽ bởi vì nhỏ mất lớn đối thân thể sinh ra càng lớn ảnh hưởng ngoài ra đ ệ tạ mẹ thợt sân còn có thể thông qua kháng tổ át tác dụng hạ sốt tổ át là một loại có thể gây nên mạch máu huyết trương cùng tổ chức phủ nề sinh vật hoạt tính phân tử đệ tạ mẹ tợt sân có thể thông qua ước chế tổ át sinh ra cùng phong thích đạt tới kháng dị ứng h o ặ c thợ rẽ xịt sợ tặng s ở x ư ơ n g tác dụng từ đó đưa đến hạ sốt tác dụng trong truyền thuyết đại pháo đánh con mồi nói kỳ thật liền là dùng đệ tạ mẹ tợt sân đến hạ nhiệt độ tại trước khi trên giường đồng dạng đệ tạ mẹ tợt sân đều là làm sao cùng thủ đoạn đến, đến dùng tựa như là phương diện lâm sàng dùng kháng viêm thuốc vạn có mì t ì n đều là cuối cùng thực sự không được mới dùng giống nhau đệ tạ mẹ t ợ sân nhưng là chân chính kiếm hai lưới nếu là bệnh nhẹ dùng ngược lại là không tốt nói như vậy giống đông hải nhất phụ viện dạng này đại hình bệnh viện đ rất là cẩn thận trên cơ bản dùng cũng rất ít ngược lại là một chút phía dưới bệnh viện hoặc là nói là tiểu kháng ngoại chú dùng hơn nhiều dù sao bọn hắn nóng lòng nhường người bệnh trông thấy hiệu quả vì chính là lưu lại bệnh nhân t â n kháng ngoại chú thượng nếu như cho xứng chính là t á n thuốc cũng chính là cái này một viên viên kia vải nhỏ một bao để ngươi ăn vậy ngươi cũng muốn chú ý một chút có thể tuyệt đối đ ừ n g ăn kích thích tố đối với thân thể vẫn rất có ảnh hưởng giống trước mắt người bệnh loại tình huống này sử dụng đệ tạ mẹ thợt sân về sau cũng vẹn vẹn liền là khứ trừ người bệnh t ầ n ngoài triệu chứng thật sâu cấp độ chứng bệnh ngược lại là khả năng bởi vì sử dụng đệ tạ nếu như người bệnh thật sự có miễn dịch tương quan chứng bệnh như vậy để tạ mẹ tợt sần sử dụng liền cả kiểm tra cũng sẽ nhận ảnh hưởng bác sĩ ta có thể làm phẫu thuật sao nghe người bệnh thấp phỏm tra hỏi võ tiểu phú lắc đầu ta nhìn không giống như là áp xe gan vấn đề như vậy đi lại làm chút kiểm tra tra xong về sau chúng ta lại nhìn một chút không giống như là áp xe gan người bệnh nghe vậy xứng sở nhìn về phía siêu âm độc lờ màu đơn cái này siêu âm độc lờ màu đơn bên trên không phải liền là viết áp xe gan sao là kiểm tra sai rồi cái này kiểm tra không đúng không phải không đúng áp xe gan là có nhưng là ảnh hưởng thân thể ngươi chủ yếu chứng bệnh khả năng không phải áp xe gan cho nên muốn xác định một chút bằng không ngươi liền xem như đem áp xe gan cho cắt bỏ dẫn lưu đằng sau khả năng còn sẽ có hiện tại những bệnh chẳng này cái này người bệnh lập tức do dự sao còn muốn làm cái gì kiểm tra a lúc này người bệnh ít nhiều có chút h ồ nghi nàng đây đã là đã làm nhiều lần kiểm tra hiện tại còn n h ư ờ n g nàng làm kiểm tra liền xem như nàng không thiếu tiền nhưng là cái này nhiều ít nhìn xem có chút giống oan đại đầu ý t ư a mặc dù v õ tiểu phú nổi tiếng bên ngoài nhưng là nàng đây cũng là lần thứ nhất tìm võ tiểu phú xem bệnh cũng không dám xác định võ tiểu phú liền thật sự có tốt như vậy a võ tiểu phú cũng không nhiều lời trực tiếp nhường bành hạ mở một chút tờ đơn đưa cho người Bệnh, tốc độ l ắ n g máu e g ì thợ dị tìm trong máu xe dùn thợ dị t ì n t ờ dọ cản xì tôn đi đừng chỉ là rút máu người bệnh nhìn xem những n à y tờ đơn ngược lại là nhẹ nhàng thợ ra nàng trong tri nhớ không tệ nhớ k ỹ võ tiểu phú mở những n à y tờ đơn trước đó đều không có làm qua nói cách khác võ tiểu phú cũng không phải là muốn nàng lặp lại kiểm tra mà lại những n à y tờ đơn cũng không phải cái gì ct mở rời loại hình lớn kiểm tra dùng tiền kỳ thật có nhất định chỗ này người bệnh biết chính mình khả năng thật là hiểu lầm võ t i ể u phú cái này chỉ sợ thật không phải là muốn hố nàng người cầm trước tờ đơn đi làm kiểm tra hẳn là buổi chiều liền có thể tới sau khi đi ra ngươi trực tiếp tới điểm tái khám liền tốt t ố t t ố t tạ ơn ngài a bác sĩ võ n g h e được hôm nay kiểm tra liền có thể tới còn có thể lại đến tìm võ t i ể u phú xem bệnh bệnh nhân thì càng yên tâm dù sao như thế xem xét võ tiệu phú cũng không phải tại qua loa nàng có lẽ nàng thật không chỉ là áp xe gan không đúng không chỉ nghĩ gan. Vốn còn là áp xe võ trong i người bệnh, lúc này không khỏi lại cái ể thể u phú không hố bệnh, không không bệnh lúc nàng này nàng còn nặng gì có có là là à. do dự, t khoảng thời gian này nàng nói lời nói thật thật là bị cái này bệnh dày v à o hỏng ban ngày còn tốt trời vừa tối liền bốc cháy căn bản ngủ không yên một đêm làm ác mộng cảm giác chính mình cả người đều là chết đi sống lại ăn cái gì thuốc đều vô dụng đều dùng kích thích tố cũng chính là có thể đỉnh nữa đêm thượng mà thôi người nhà lúc này cũng là vội vàng an ủi người bệnh nói là chờ kiểm tra tới liền biết dù sao võ tiểu phú nói cũng chính là hoài nghi đây mới là đem người bệnh khuyên đi làm kiểm tra võ tiểu phú nghe vậy cũng là những mày nhìn về phía người bệnh thẻ tư liệu cũng chính là bốn mươi bảy tuổi mà thôi ở độ tuổi này mắc khối u quả thực là có chút để cho người ta đang thương ngồi trước bản xứ làm kiểm tra đi ừm làm ngài nhìn người bệnh đem một t r ư ơ n g ảnh chụp cùng ct đưa cho võ tiểu phú võ tiểu phú nhìn thoáng qua là p h ầ n b ụ n g ít tuyến cùng ct trong phim đúng là có một đoàn tỉ m ị ảnh ngay tại túi mật phụ cận tới gần gan nhìn xem còn cùng gan liền cùng một chỗ bất quá nói là khối u ít nhiều có chút quái dị lúc nào làm túi mật cắt bỏ rồi người bệnh ảnh chụp thượng đã không có túi mật bộ phận bất quá túi mật gốc dễ khôi phục không tệ đau bụng hẳn không phải là túi mật phẫu thuật làm xong về sau khôi phục không tốt vấn đề kỳ thật các lao sư dạy học sinh là một bộ chính mình ra k h á ngoại trú xem bệnh thời điểm liền lại là một bộ khác ba ì n tháng dạy liền trước i từng b làm đau bụng ngay tại hậu phẫu một tháng ngay từ đầu đau bụng thời điểm chúng ta cũng tưởng rằng phẫu thuật xảy ra vấn đề gì chúng ta lúc ấy là ngay tại chỗ bệnh viện huyện làm vẫn là mời chuyên gia giống như liền là bệnh viện chúng ta chuyên gia họ tả tả chủ nhiệm Đông、Hải、nhất phụ viện Hải phụ không o ngoại khoa a gan A giống như liền liền hiện nhiệm này cũng tại tiểu cái mật một làm thuật tụy tà tà bất huy họ phú chủ phâu h là bác quá, sĩ, vị, võ k có vấn đề, tà huy kỹ thuật vẫn rất bụng bên trong Không đề, tà thuật tốt huy khối U. kỹ ở phải cơ quan nội tạng khối u ngược lại là cũng có khả năng mà lại cũng không nhất định liền là khối u cũng có thể là là khối u nhi loại hình dù sao chẩn đoán khối u cũng không thể chỉ nhìn mật độ võ tiểu phú nhìn nhiều như vậy khối u cái này thật đúng là càng xem càng cảm thấy có chút không giống mà lại cái này kiểm tra là ngay tại chỗ bệnh viện huyện c h ụ võ tiểu phú nhìn hiệu quả cũng không phải tốt như vậy đến th r ư ớ c c nằm xuống, ta xem một ta ú t Nhờ người bệnh đau i vào khám và khám h c ữ bệnh trên giường nằm x ân võ tiểu phú, phú nhìn xem người bệnh đau đớn bộ vị c n g thấy có chút kỳ quái không phải gan uống đau mà là gan phía dưới khuynh hướng lúc đầu túi mật khu vực võ tiểu phú cầm lấy ảnh chụp lại liếc mắt nhìn cái này không phải là cũng không đúng v ẫ người là bệnh n võ t sau khi đi ra ngoài võ tiểu phú mới là bàn giao b ạ n h hạ đem ảnh chụp trước đưa đi cho tả huy nhìn xem bạch hạ lúc này cũng là nhìn ra tình huống tựa hồ có chút không đúng đi ra phòng về sau còn cầm l ấ tả n huy t hôm n k t nay không ra vấn đề g có, là có, có, có khám n ngoại trú bởi vì buổi sáng có chuyện cho nên cũng không có vội vã phẫu thuật bành hạ tới thời điểm còn vừa vặn ngay tại nhìn xem gõ cửa tiến đến bành hạ tả huy cũng là hơi nghi hoặc một chút tiểu bành a ngươi không phải cùng bác sĩ võ đi ra kháng ngoại chú đâu nha làm sao là đã xảy ra chuyện gì sao bành hạ đem ảnh c h ụ p đưa cho tả huy tả huy còn tưởng rằng là võ t i ể u phú gặp phải nghi nan tạm chứng gì vậy mà chính mình cũng không giải quyết được muốn tới thỉnh giáo hắn nói thật giờ k h ắ c này trong lòng còn khó miễn có chút tiểu hưng ơ phân đâu dù sao đây chính là lần thứ nhất ta chủ nhiệm lao đại của chúng ta để cho ta mang cho ngài nhìn xem nghe được bành hạ tả huy thì càng là xác định chà chà chà hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại có một ngày võ tiệu phú sẽ còn chủ động tìm hắn hỗ trợ a chỉ bất quá cái này ảnh trụt mở ra về sau sắc mặt thì trách dị cái này giống như cũng không phải cái gì khó coi ảnh c h ụ p à võ tiểu phú trình độ hắn vẫn tin tưởng không đến mức cái này đều không giải quyết được đi là bệnh nhân không dễ chơi hay là có cái gì tình huống đặc thù bành hạ nghe vậy lắc đầu không có đúng bệnh nhân giống như nói là chủ nhiệm ngài cho làm phẫu thuật ừng tả huy nghe vậy sắc mặt trì trệ cơ b ắ p đều căng thẳng trong đầu cũng là trong nháy mắt hiện lên thật nhiều cái ý niệm không phải là nói hắn phẫu thuật làm chuyện xấu đi vội vàng lại nhìn một chút ảnh c h ụ p g ân quen thuộc thủ pháp này giống như là hắn hẳn là hắn làm nhìn xem hậu phẫu gốc dễ ân còn giống như không tệ dáng v ậ à võ tiểu phú là có ý gì cảm thấy cái này bóng ma là bởi vì hắn phẫu thuật nguyên nhân đưa đến nhìn kỹ một chút vẫn là không nghĩ ra dứt khoát liền trực tiếp cho võ tiểu phú đánh tới điện thoại võ tiểu phú lúc này đang xem những bệnh nhân khác tiếp vào điện thoại trực tiếp liền nhận bác sĩ võ ngươi lấy tới cho ta cái này ảnh chụp có ý tứ là chủ nhiệm ngươi xem một chút khối kia bóng ma như cái gì như cái gì tả huy nghe vậy tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhìn kỹ một chút khối kia bóng ma tiểu dài mạnh trạng tả huy kỳ thật đã ý thức được võ tiểu phú là có ý gì là phẫu thuật thời điểm thứ gì rơi vào trong bụng nhưng là cái này hình dạng loại trừ vì bao khỏa túi mật gốc dễ xé rách điều trạng băng gạc cũng không có thứ khác thế nhưng là băng gạc đều là có vẻ ảnh chức năng cái này không có đánh ra đến a h ẳ n k h ô n g pha ải là mới đúng chủ nhiệm ta nhờ người bệnh đi một lần nữa chụp ngươi về sau tại trên máy vi tính nhìn một chút đi bành hạ nhìn hai người câu thông tốt liền trực tiếp rời đi trong phòng khám áp xe gan người bệnh kia tiếp cận khám n g o ạ i chú kết thúc mới là trở về võ tiểu phú nhìn xem người bệnh bổ những n à y kiểm tra trong lòng suy đoán cảng lá xác định tốc độ lắng máu、e gì bệnh nhân nghe vậy s ư ớ n g sở đây là bệnh gì bệnh sở thì ở người lớn là lấy trường kỳ thỉnh thoảng tính phát sốt thoáng qua một cái tính nhiều hình tính chứng phát ban viêm khớp hoặc đau khớp nốt u đau n h ấ t làm chủ yếu lâm sàng biểu hiện cùng kèm thêm chúng quanh máu bạch cầu tổng số cùng bạch cầu hạt g g i a ngụ lọc xi tăng cao cùng chức năng gan bị hao tổn c h ờ hệ thống bị liên lụy lâm sàng hội chứng năm 1943, đối với bệnh sở thì ở người lớn liền có tương quan miêu tả đằng sau theo ca bệnh dần dần tăng nhiều càng là bệnh t ì n h tư liệu dần dần hoàn thiện võ tiểu phú trước đó đọc sách thời điểm liền thấy cái này bệnh chỉ bớt quá tương tự bệnh nhân bình thường đều tại khoa thấp khớp Giờ hiệu mạ t ổ đ lộ di đây cũng là võ t i ể u phú lần thứ nhất nhìn thấy cái này bệnh nhân bất quá võ t i ể u phú hiện tại đại não máy xử lý tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc cho nên bắt đầu nhìn xem người bệnh bệnh lịch kiểm tra liền có chỗ hoài nghi bây giờ những n à y kiểm nghiệm kết quả tới thì càng là xác định bệnh sợ t ì ở người lớn bởi vì lâm sàng cực giống ung thư máu hoặc lây nhiễm đưa tới phản ứng dị ứng cho nên cũng được xưng là biến ứng tính a ung thư máu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy về sau lại bị thống nhất mệnh danh là bệnh sợ tỉ ở người lớn võ tiểu phú cho người bệnh giải thích một chút người bệnh nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、chỉ là bệnh phong t h ấ p à, cái này liền phẫu thuật đều không cần làm người bệnh vẫn rất cảm thấy may mắn võ tiểu phú nhìn xem người bệnh biểu lộ liền biết người bệnh là mơ mộng hao huyền quá bất quá suy nghĩ một chút võ tiểu phú vẫn là không có nói tiếp cái gì chỉ là nhường người bệnh đi khoa thấp gấp lại nhìn một chút võ tiểu phú còn nhiệt tâm cho người bệnh giới thiệu khoa thấp gấp nhìn phương diện này nhất chuyên nghiệp phùng bác sĩ còn trực tiếp gọi điện thoại đi qua đều không cần ngày mai lại đăng ký lập tức trực tiếp đi qua liền tốt bệnh sợ tị ở người lớn a đ n cần sợ tị đại sĩ ạ sơ kỳ thật ca bệnh cũng không có nhiều như vậy phùng chủ nhiệm nghe được có ca bệnh như vậy cũng thật cảm thấy hứng thú chương ba trăm hai mươi hai vô lý vô cùng chương ba trăm hai mươi hai vô lý vô cùng dứt khoát phùng chủ nhiệm liền thêm cái hảo thuận tiện nhìn chính là kỳ thật dựa theo trên tư liệu miêu tả bệnh s ở t ỷ ở người lớn trị liệu liền là ngừng dùng chất kháng sinh kích thích tố quy luật trị liệu trọng yếu liền là quy luật cụ thể còn phải khoa thấp c ư ớ p giờ h i ệ u mạ t ổ lộ gì bác sĩ tới võ tiểu phú tới gần kết thúc kháng ngoại chú vừa vạn tiếp vào tả huy điện thoại đông hải nhất p ụ viện khoa chẩn đoán hình ảnh giữa chưa là không nghỉ ngơi bình thường là không xem xong ước bệnh nhân là không tan tầm xem ra là ảnh chụp đã ra tới bác sĩ võ người bệnh nhân kia bây giờ tại chỗ ngươi sao xem ra là nhìn ra vấn đề tả huy là lao chủ nhiệm kinh nghiệm rất phong phú hiện tại loại tình huống này bài trừ những khả năng khác về sau liền chỉ còn lại bọn hắn nghĩ loại đó về phần tại sao không có hiện ảnh vậy thì phải hỏi tả huy đi nhà kia bệnh viện huyện lại nói tả huy lại còn tiếp phi đ a o việc đây cũng là v õ tiểu phú không nghĩ tới dù sao dựa theo tả huy hiện tại cái này cấp bậc bình thường là sẽ không lại tiếp phi đau mới đúng dù sao tả huy hiện tại loại trừ khoa bên trong việc hội nghị cũng nhiều đã đủ bận rộn hẳn là không quá nhiều thời gian làm những n à y mới đúng cách con trai muốn kết hôn nghĩ tới đây võ tiểu phú âm thầm gật đầu cảm thấy mình là tìm được chuyện căn nguyên ta cái này đều k h á ngoại trú kết thúc bọn hắn đi làm kiểm tra còn chưa có trở lại đâu đoán chừng phải buổi chiều trở về tìm ta tai khám điện thoại bên kia tả huy nghe vậy một trận trầm mặc sau đó lại là vội và nói g n bác sĩ võ buổi chiều người bệnh nhân kia đi tìm ngươi thời điểm làm phiền ngươi nhất định phải nói cho ta một tiếng võ tiểu phú tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng vất quá nghe tả huy trong giọng nói một chút bồi dối cũng là không khỏi lắc đầu cái này phi đau à kỳ thật chính là như vậy nói không chừng lúc nào liền cho ngươi bạo cái lôi bác sĩ p h i d a o cũng đúng là không có người khác nói cao thượng như vậy kỳ thật chính là vì nhiều kiếm một chút tiền bác sĩ những n à y thu nhập kỳ thật phần lớn liền là bên ngoài những n à y cho dù là đương chủ nhiệm trong nhà tiền tiết kiệm cũng sẽ không có trong tưởng tượng nhiều như vậy p h i d a o một lần liền có thể kiếm một tháng tiền lương tiết hiệu ai không nguyện ý à đương nhiên đây cũng chính là lúc mới bắt đầu nhất đến tạ huy trình độ này cũng không nhất định còn có thể để ý p h i d a o thu nhập dù sao đến lúc này tinh lực liền bị liên lụy nhiều lắm fidal muốn đổi lộ cái gì thật sự là không thích hợp lúc này tạ huy hảo hảo làm nghiên cứu làm cái thí nghiệm nhưng so sánh phi đao phù hợp nhiều nhất là phi đao một khi xảy ra chuyện bọn hắn nhiều ít đều là phải bị chút trách nhiệm đều là do chủ nhiệm m u ố n yêu quý lâm vũ vạn nhất bị liên lụy đến chủ nhiệm đều không có làm vậy coi như phiền thoái tựa như là lần này nếu quả như thật giống bọn hắn nghĩ như vậy tả huy thật là là phiền thoái điện thoại một bên khác tả huy cúp điện thoại về sau cũng là có chút thất thần trước mặt trên máy vi tính còn đặt vào người bệnh kia ảnh trụ võ tiểu phú nhường bành hạ đem ảnh trụ đưa tới về sau tả huy liền cho khoa chẩn đoán hình ảnh gọi điện thoại nhường đặc biệt chiếu cố người bệnh kia mau chóng cho bọn hắn a n bài chụp ảnh chụp sau đó tận lực cẩn thận một chút đương khoa chủ nhiệm mặt mũi này vẫn phải có cho nên người bệnh kia ảnh chụp mới có thể nhanh như vậy tới bằng không chỉ sợ đều muốn xếp tới ngày mai thậm chí là càng lâu hơn lần nữa điều ra sổ truyền tin tả huy tìm tới lưu c ẩ n điện thoại lưu c ẩ n là bạn học của hắn khoa chính quy cùng thạc sĩ nghiên cứu sinh thời điểm đều là cùng một chỗ đọc chỉ bất quá hắn về sau một đường đọc tiến sĩ mà lưu cần lựa chọn trực tiếp đi làm mà thôi hai người phát triển đều xem như không tệ tả huy là đông hải nhất p ụ viện khoa chủ nhiệm lưu cẩn cũng là đông hải xung quanh một cái huyện bệnh viện huyện việt t r ư ờ n g hai người có cái này quan hệ lưu cẩn mời tả huy hỗ trợ bay cái đao tả huy cũng không tốt c ự tuyệt cho nên cơ bản cách một đoạn thời gian tả huy liền sẽ đi một chuyến lưu cẩn nơi đó làm chút phẫu thuật bởi vì là đồng học lẫn nhau cũng yên tâm một mực cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện dạng này phiền lòng sự tình a tà đại chủ nhiệm người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta làm sao đi ngang qua ta cái này ăn bài điện thoại bên kia lưu cẩn vui b ừ n g ự khí cũng rất nhẹ lòng hai người quan hệ đúng là không tệ vốn chính là đồng học đồng học trong lúc đó trung đụng cũng không tệ địa vị hôm nay cũng sẽ không kém quá nhiều nhiều khi song phương đều có thể dùng đến đến lúc này hay đi quan hệ thì càng tới gần lưu cần đừng nói dỡn ta tìm người có chính sự bệnh viện các ngươi phụ trách đưa vào băng gạc chính là ai lưu cần là viện trưởng đã không cụ thể quản hậu cần vật liệu đưa vào loại chuyện này bình thường đều là có chuyên môn phụ trách phó viện trưởng phép bản tả huy chỉ là có chút không xác định lưu cần có hay không tham dự trong đó hừng lưu cần nghe vậy cũng là x ư n g sở hỏi như vậy là có ý gì làm sao còn quản hắn trong bệnh viện hậu cần vấn đề do dự một chút lưu cần vẫn là không có nói thẳng mà là hỏi lao tả làm sao đột nhiên hỏi cái này chút là ngươi có quan hệ muốn đem băng gạ c đưa vào bệnh viện chúng ta tả huy lúc này đã là có chút p h i ề n não lưu c ẩ n hôm nay có cái trước đó ở chỗ của ngươi làm phẫu thuật bệnh nhân đến khoa chúng ta bên trong xem bệnh nói là đau bụng chúng ta một cái bác sĩ phát hiện là ta làm phẫu thuật liền đem ảnh chụp cho đưa tới ngươi nhìn một chút đi nói tả huy liền đem ảnh chụp chụp hình cho lưu c ẩ n phát đi qua lưu c ẩ n nhìn xem tả huy phát tới ảnh chụp một mặt ngộng tình huống gì à cái này có vấn đề gì sao lần nữa kết nối điện thoại tả huy cũng là vô vô cái chán hắn cũng là v ắ n đầu lưu cần hiện tại là viện trưởng phẫu thuật nghiệp vụ bên này đã sớm ném ra hơn phân n ữ a có thể thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi mới là lạ lao tả ngươi cũng đừng cùng ta đã ấy mê đến cùng là chuyện gì xảy ra a tả huy cũng không tâm tư cùng lưu cần con con lượt banh chuyện gì xảy ra ngươi xem thật kỹ một chút cái này trong bụng gì đó giống hay không là băng gật đầu băng gật đầu lưu cần đến cùng vẫn là có nội tình ở trên người lúc này cũng là đáy lòng chấn động nhìn kỹ đ ừ n g nói thật đúng là càng xem càng giống nhưng là cái này tâm cũng là càng ngày càng mát hắn càng tin tưởng tả huy chuyên nghiệp trình độ đã tả huy nói là băng gật đầu vậy thì không sai bị lắm nói cách khác bệnh nhân tại bọn hắn bệnh viện làm phẫu thuật trong bụng bị lưu đồ vật đây là tình huống như thế nào à, hậu phẫu đều là muốn kiểm tra lại ảnh c h ụ p à, làm sao lúc ấy liền không có nhìn ra à, đúng à, băng gạc thế nhưng là có vẻ ảnh làm sao có thể nhìn không ra lúc ấy để lọt t r ụ p rồi không đúng cái này ảnh c h ụ p thượng băng gạc đầu cũng không có hiện ảnh ác ứng lao tả đây không phải băng gạc đầu đi chúng ta băng gạc vì để phòng vắn nhất đều là có vẻ ảnh cái này không có à, có phải hay không là người sai lầm tả huy lúc này nhiều ít đều là có chút ảo não cũng làm viện trưởng làm sao phản ứng còn như thế chỉ đồn a bất quá cũng trách không thể trách lưu c ẩ n trí đ nghe chuyện này, ai nghe ai tối không hợp tối thưởng. vậy ạ gạc n nhất ngươi băng liền không thể hiện ảnh đâu. À. Lưu Cẩn nghe thể Lưu đâu. v xứ sở lập tức sắc mặt đều trắng bệnh ra tình huống gì băng gạc không hiển thị hình ảnh đó không phải là giả nhà bình thường đều là loại kia không thông qua kiểm nghiệm không có phòng n bị tiêu chí băng gạc mới có thể xuất hiện loại tình huống này nghiêm chỉnh băng gạc làm sao có thể không hiển thị hình ảnh cái này giờ khác này lưu c ẩ n cũng là ý thức được cái gì không phải là thật là càng nghĩ càng sợ hãi muốn thật sự là nói như vậy, vậy cũng không chỉ là phẫu thuật đem đồ vật lưu tại trong bụng sự tình vấn đề này lớn a lưu cần đến cùng là làm đã quen với trường phản ứng cũng rất nhanh lao tả người bệnh nhân kia bây giờ ở nơi nào ngươi nhất định phải giúp ta ổn định chuyện này còn có ai biết lưu cần phản ứng đầu tiên liền là tranh thủ thời gian phong tỏa tin tức không phong tỏa không được à vấn đề này nếu là tuân ra đi không chỉ có là hắn nơi này phụ trách hậu cần vật liệu lãnh đạo phải gặp bọn hắn bệnh viện cũng không khá hơn chút nào hắn càng là phải chịu trách nhiệm nhất là nhiều như vậy băng gạt đều dùng qua tới tin tức một khi bộc lộ ra đi những cái kia tại bọn hắn bệnh viện làm qua phẫu thuật bệnh nhân nghe được tin tức này vậy còn không đến độ nào đứng dậy à đến lúc đó lưu c ẩ n cũng không dám tưởng tượng cái này hậu quả cho nên theo lưu c ẩ n hiện tại phương pháp tốt nhất liền là đem người bệnh nhân kia giải quyết sau đó xử lý l ệ n h đương nhiên trong bệnh viện tương quan lãnh đạo nhất định không thể bỏ qua e m chút liền làm cái lôi tạc đến hắn a tả huy nhìn xem nóng này lưu c ẩ n cũng là không khỏi lắc đầu trong đầu xuất hiện võ tiểu phú cái bóng hắn biết võ tiểu phú đã nhường bành hạ đem ảnh chụp đưa tới vậy nói rõ liền là m u ố n bàn cá nhân hắn tỉnh cũng không nói đến đi ý nghĩ hẳn là có thể tin bác sĩ của ta không có vấn đề chắc chắn sẽ không nói lung tung bệnh nhân vừa làm xong kiểm tra buổi chiều sẽ còn tìm chúng ta bác sĩ tai khám ngươi mau chóng đem vấn đề giải quyết tả huy cúp điện thoại cũng là có chút phẫn nộ đây đều là sự tình gì à liền biết phía dưới bệnh viện không đáng tin cậy thật là tiền gì cũng dằm dãy chỉ hy vọng lưu c ẩ n ra sức điểm đừng để sự tình liên lụy đến hắn đã nhiều năm như vậy hắn đây cũng không phải là không có đắc tội người thú chi đoạn thời gian trước còn cùng vị kia khu lãnh đạo kết tân đoán sống chết rồi cái này nếu là thật xảy ra chuyện gì sợ là bỏ đá xuống giếng đều đủ ăn uống ở bình cái này lưu cần tả huy thể về sau cũng không tiếp tục đi lưu cần nơi đó phi nào lưu cần nơi đó lúc này cũng là rất loạn giữa trưa lưu cần liền vội vàng đem phân công quản lý hậu cần phó viện trưởng cho kêu tới phó viện trưởng nghe được chuyện này cũng rất ngộng băng gạc không hiển thị hình ảnh còn lưu bệnh nhân trong bụng đây là ai muốn làm hắn à, hiện tại cũng cái gì nhân đại ba cha tám đúng đều ăn vào chó trong bụng à, có thể đem băng gạc lưu tại bệnh nhân trong bụng đây không phải gây sự tình đ â u nha không đúng hắn tiến băng gạc đều là hợp quy à, trong lúc này liền xem như có chuyện ẩn ở bên trong cũng không thể làm ra chuyện lớn như vậy đến hiện ảnh đều không có hắn là gan nào có lớn như vậy băng gạc băng gạc không đúng cái này băng gạc phó viện trưởng đột nhiên nhìn về phía lưu cần viện trưởng cái này băng gạc tựa như là phú dương phụ trách phú dương phú dương ai vậy trong bệnh viện có cái này số một sao không đúng danh tự này làm sao như vậy quen thuộc đâu đ ấ y lòng đột nhiên tựa như là bị cái gì đánh trúng giống nhau khó có thể tin nhìn về phía phó viện trưởng có chút không xác định hỏi ta em vợ phó viện trưởng nhẹ gật đầu ừ m lần trước ngài không phải điểm ta cho phú dương một cơ hội nha phú dương tìm tới ta hắn vừa v ặ n liền là làm những này không chỉ có là băng gạc còn có t ă n đông cái gì hiện tại trong bệnh viện những vật này đều là từ phú dương nơi đó tiến cái gì lưu cần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa kém chút không có từ phía sau cho ném đi vị ngọc b à n thật vất vả mới là chập tới vậy n g ư ơ i đều kiểm tra một chút sao đây không phải người trong nhà nha ta nghĩ tới khẳng định không có vấn đề liền không có xem kỹ cái này xong đời thật xong đời lưu c ẩ n lúc này đã bất chấp gì khác còn chờ cái gì tất cả từ phú dương nơi đó làm tiến đến gì đó đều ngừng cho ta dùng tranh thủ thời gian tra phó viện trưởng vội vàng gật đầu liền muốn hướng chạy theo chờ một chút phó viện trưởng nghe vậy bước chân dừng lại xoay người lại lưu cần trung quy là b ồ thêm một câu động tính điểm nhỏ phó viện trưởng vội vàng gật đầu ngài yên tâm Hiểu. đợi đến phó viện trưởng rời đi lưu c ẩ n mới là trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn hắn là vạn vạn không nghĩ tới cha tới cha lui cha được nhà mình em vợ trên đầu cái này nếu là tường quan lãnh đạo xảy ra chuyện về sau hắn nhiều lắm thì lãnh đạo trách nhiệm nhưng nếu là em vợ nói là hắn không biết ai có thể tin à thật là muốn bị cái này em vợ hại chết ta lại là mấy điện thoại đánh đi ra một cái là tìm tâm phúc nhường đi đông hải trước chấn ăn người bệnh nhân kia đó mới là mấu chốt chỉ cần là làm xong người bệnh nhân kia không cho người bệnh nhân kia đem sự tình trục ra vấn đề này liền đều tốt giải quyết bằng không thật là trời sợ lưu cần l i đem Phú Dương cô h vợ trẻ là n g Em tiến n h sĩ tại cơ quan công việc tốt nghiệp về sau hai người trải qua người giới thiệu đi cùng nhau lúc ấy còn có rất nhiều người nói lưu cần là trèo cao nữa nhà hai nhà tổ một nhà kỳ thật qua cũng rất tốt nếu là không có phú dương cái này em vợ trước đó cô vợ trẻ nói là muốn cho lưu c ẩ n cho phú dương tìm sự tình cảm lưu c ẩ n cũng không tốt tự tuyệt liền đem phú dương điểm cho phó viện trưởng kết quả ngược lại tốt cái này em vợ gan thật to lớn à, cũng dám sờ trạm bệnh viện hậu cần hắn lúc nào làm chữa bệnh vật tư à. đây nhất định là có người cho hắn nghĩ kế làm ở giữa thương hiện tại ngược lại tốt đem cái này thì phu hô có nỗi khổ không nói được không đúng không phải là có người làm hắn đi cũng không phải do lưu c ẩ n không nghĩ như vậy à dù sao đến trên vị trí này tới không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn đâu chỉ bất quá em vợ phú dương hiện tại ngày qua thoải mái đến vào lúc này còn không có lên đâu căn bản không tiếp lưu cần điện thoại vẫn là lưu cần dẫn đi về nhà Cùng cô chuyện nhà mình, nói này, là mới đem vợ trẻ phú dương còn h không bệnh, không phẩm. Phú o Xong. gọi rằng đứng đắng ngửi, nguy liền biết liệt trở Một tâm về. làm fan quen sản Dương cô, có c là một bộ không quan trọng dáng vẻ nhưng là lưu cần cùng cô vợ trẻ đ ề u biết đây là phạm tội a đông hải nhất phụ viện võ tiểu phú ngọ môn xem bệnh thời điểm người bệnh tới rất sớm cầm ảnh trục trở về tìm võ tiểu phú võ tiểu phú đầu tiên là cho tạ huy gọi điện thoại sau đó liền bắt đầu nói bệnh tình không phải khối u ta hoài nghi là cái gì dị vật dị vật bệnh nhân nghe vậy xứng sở ý gì cái này dị vật là ý gì liên là có cái gì rất xuống trong bụng nhìn hình dạng giống như là băng gạc đầu loại hình băng gạc đầu bệnh nhân còn không có kịp phản ứng nhưng là người nhà đã hiểu cái gì bác sĩ ngài là nói ta t h ú c trước đó làm phẫu thuật thời điểm bệnh viện đem băng gạc rơi vào ta t h ú c trong bụng cái này các ngươi liền muốn trước xác minh một chút liền nhằm vào bệnh tình này đến xem muốn xác định là cái gì dị vật còn muốn phẫu thuật đem đồ vật lấy ra mới được nghe được không phải khối u bệnh nhân cùng da thuộc nhưng thật ra là nhẹ nhàng thở ra chỉ là nghĩ đến khả năng bị rơi xuống băng gạc đến trong bụng trong lòng nộ khí liền không ép xuống nổi phải biết như thế không hợp t h i thường sự tình bọn hắn cũng chính là tại trên tv thay qua vạn vạn nghĩ không ra trong hiện thực còn có thể xảy ra chuyện như vậy may mắn là phát hiện ra sớm cái này nếu là một mực mặc kệ đến tạo bao lớn người ta vốn chính là một cái cắt túi mật tiểu phẫu thuật hiện tại ngược lại tốt mua một t ặ n g một còn phải lại là một lần phẫu thuật mà lại bọn hắn vẫn là bỏ ra chuyên gia phí mời chuyên gia làm phẫu thuật đây đều là cái gì trình độ a vậy mà có thể làm thành dạng này không được chúng ta đi tìm bọn họ người nhà cũng là tức giận rất liền muốn lôi kéo người nhà đi tìm bệnh viện huyện chỉ bất quá người bệnh đúng là đau lúc này bị tức càng là đi đường đều khó khăn không đúng cái tiêu tả chủ nhiệm không phải tại nhất phụ viện sao chúng ta tìm hắn là hắn cho chúng ta làm phẫu thuật cửa ra vào lúc này tả huy đã đến c h ỉ bất quá không đợi tiền đến liền nghe đến thanh âm này trên mặt cũng là một trận xấu hổ nhìn một chút người bên cạnh cũng không định tiến vào vấn đề này vẫn là giao cho cái này bệnh viện huyện người tới tương đối tốt hắn hiện tại xem ra là không thích hợp lộ diện c h ỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà lại đem tình hình thực tế nói ra đây không phải cho hắn tìm phiền toán nha quả nhiên là không nể mặt mũi ai trong lòng lập tức cũng có chút o á n trách võ tiểu phú nhưng không biết tả huy ý nghĩ nhìn xem người tiến vào hơn bốn mươi tuổi trung n g u ê n nhân mặc âu phục tiến đến liền cho võ tiểu phú chào hỏi nói là tìm người bệnh hai người đúng là ngay tại trong phòng khám bắt đầu giao lưu võ tiểu phú có chút bất đắc dĩ các người nếu không ra ngoài nói bất quá dị vật tại trong bụng ảnh hưởng dù sao không nhỏ vẫn là phải mau chóng phẫu thuật lấy ra mới được đằng sau võ tiểu phú cũng không biết bọn hắn sẽ giải quyết như thế nào đến chưa khám ngoại chú dù sao người bệnh nhân kia không tiếp tục trở về chỉ bất quá vừa kết thúc khám ngoại chú lại là phát hiện tả huy vậy mà tại bên ngoài tả chủ nhiệm ngươi một mực chờ đợi ta không có ta tầm sang đây xem ngưng người không nhiều lắm liền chờ trong chốc lát võ tiểu phú nhìn đồng hồ đeo tay một cái thật hay giả cái này đều chín giờ tia cùng một chỗ ăn cơm tối vừa ăn vừa nói tả huy không có cựu t y ệ t nhìn bành hạ một chút bành hạ hiện tại cũng không phải vừa tới lúc ấy lập tức dây hiểu nói thẳng còn có chuyện liền rời đi địa phương là tả huy tìm khách sạn trong bao xương đúng là thật sớm liền có người chờ lấy chủ nhiệm đây là đây là bạn học ta lưu c ẩ n cái kia là hắn trong bệnh viện đồng sự vừa vặn đến đây liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm võ tiểu phú tựa hồ là minh bạch cái gì đây là muốn phong miệng của hắn a kỳ thật cũng không cần thiết loại chuyện này hắn sẽ không giấu dếm bệnh nhân của mình nhưng cũng sẽ không n h i ề u nói cái gì nếu là thật có cơ cấu tương quan hỏi tới hắn cũng sẽ không giấu dếm nhưng là rượu này liền không t ố t uống cho nên trực tiếp làm giật b ì n h hình chủ nhiệm ta đột nhiên nhớ tới buổi chiều ra da, da của ta còn gọi ta đi qua đâu đều cái giờ này chậm thêm hắn sợ là đi ngủ cực coi như xong hôm nào ta lại mời chủ nhiệm đúng chủ nhiệm có chuyện gì ngươi phát điện thoại của ta bên trên ta nhất định xử lý nói xong võ tiểu phú chính là trực tiếp rời đi tả huy muốn cản nhưng lại gắng gượng nhị được lưu c ẩ n cũng là một mặt ngộng muốn cản một chút võ tiểu phú lại phát hiện võ tiểu phú đã sớm đi ra ngoài chỉ có thể nhìn hướng tả huy lao tả ngươi làm sao không ngăn cản một chút ta tả huy cũng là có chút bất đắc dĩ được rồi vẫn là bác sĩ võ r a ra nghỉ ngơi trọng yếu chương ba trăm hai mươi ba khoa chủ nhiệm chương ba trăm hai mươi ba khoa chủ nhiệm a ý gì a hợp lấy bọn hắn chuyện lớn như vậy còn không có võ tiểu phú ra ra nghỉ ngơi trọng yếu a tả huy cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không tốt cùng lưu cần bọn hắn nói quá sâu chỉ có thể hơi nhắc nhở một chút lưu cần bọn hắn cái này càng bất đắc dĩ ai thật là mềm không được cứng rắn càng không được a chủ yếu là buổi c h i ề u lưu cần p h ả i người và người bệnh còn có người bệnh người nhà đều nói chuyện nhưng là không có nói l u n g à, người bệnh người nhà liền là chết bướng mình đưa tiền đều không cần liền nhất định phải kiện bệnh viện này làm sao làm bây giờ võ tiểu phú liền là đệ nhất chứng nhân nếu là võ tiểu phú cho người bệnh nói một câu như vậy bọn hắn bệnh viện còn có cái kia đều phải xong đời trái lại võ tiểu phú nếu là có thể giúp bọn hắn nói chuyện hiệu quả kia liền không đồng dạng trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú là bác sĩ chính y sư nhìn xem người bệnh tựa hồ vẫn rất tin tưởng võ tiểu phú chỉ cần là võ tiểu phú có thể dỗ dành người bệnh đem trong bụng gì đó lấy ra tôi thiểu nhất sự tình cứu vãn chỗ chống liền lớn không có cách các ngươi vẫn là t r ư ớ c làm người bệnh cùng g i a thuộc công việc đi đừng hẹp hỏi cái gì nhẹ cái gì nặng các ngươi đều rõ ràng tin tưởng bọn hắn làm sao có thể không rõ ràng bọn hắn quả thực là rất rõ có thể chính là bởi vì rất rõ bọn hắn mới là có chút không cam tâm à, bọn hắn hôm qua đều nhanh lái đến trăm chữ số người bệnh vẫn là không hém i ệ n g còn thế nào nói a võ tiểu phú không uống ba người cũng phải ăn cơm đều có tâm tình trực tiếp liền uống không ít chỉ bất quá cái này ngày thứ hai ba người liền tê dại dừa khá lắm trang đầu đầu để a bác sĩ làm phẫu thuật đem băng gạc lưu tại người bệnh trong bụng đây đều là bao nhiêu năm không tái phát sinh sự t ì n h bây giờ cứ như vậy phát sinh thật sự là bệnh luất mũi hiện nay hai nạn y khoa vấn đề vốn là làm người khác chú ý thoáng một cái càng là dẫn tới các đại truyền thông nhao nhao đưa tin vạch chân người liền là vị kia bị trong bụng lưu băng gạc bệnh nhân đầu tiên là điểm mộ chính bác sĩ là đông h ả i nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy dê khu khoa chủ nhiệm tả huy ân khả năng này cũng không phải người bệnh chủ động âng nhưng là truyền thông là biết hay nhất ảnh hưởng lớn cái thứ nhất đem tả huy lấy ra không có tâm bệnh cái thứ hai điểm chính là bệnh viện h u y ệ n ân là một cái đã tấn thăng tam giác bệnh viện h u y ệ n lại còn có thể phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm thật sự là làm cho người khó mà tiếp nhận cho nên chủ đề liền là tam giác bệnh viện chế độ không k i toàn vậy mà đem băng gạt lưu tại người bệnh trong bụng đệ tam điểm mới là lưu cần ân lưu cần lúc này cũng không biết nên cảm giác may mắn hay là bất hạnh bất quá liền xem như bị đặt ở vị thứ ba lưu cần cũng là mơ tưởng đào thoát trách nhiệm nếu thật là truy cứu h ắ n khẳng định là đệ nhất người có trách nhiệm bây giờ sự tình gây lớn như thế chỉ sợ tối thiểu nhất đều phải là tạm thời cách chức xử lý làm a liền một đêm thời gian vậy mà người bệnh liền trực tiếp thọc ra ngoài nhìn về phía hôm qua được a n bài tới xử lý thủ hạ lưu cần đầy mắt đều là phẫn nộ ngươi không phải nói đã ổn định sao á c h thủ hạ lúc này cũng là cảm thấy có chút ngộng là ổn định à, người bệnh cùng gia thuộc đã nói có thể ngày mai bàn lại ai có thể biết báo cáo như thế vội vàng không kịp chuẩn bị à, t ố t hiện tại trọng yếu nhất chính là sự tình xử lý như thế nào tả huy đã là sắc mặt tái xanh hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đem hắn treo trang đầu, đầu đề khiến cho giống như cả sự kiện lớn nhất người có trách nhiệm liền là hắn đồng dạng hiện tại chỉ sợ toàn bộ đông hải đều biết hắn làm phẫu thuật đem băng gạc rơi vào bệnh nhân trong bụng thế nhưng là hắn thật oan uổng a phải biết trong phòng giải phẫu ba cha t ạ m đúng kỳ thật hiện tại trên cơ bản bọn hắn những n à y làm bác sĩ đã không tham dự tiền phẫu trong lúc phẫu thuật hậu phẫu đối băng gạc thời điểm bình thường đều là trên đài y tá cùng dưới đài y tá đúng hắn nhiều lắm là xem như sơ sẩy không có cẩn thận ghi băng gạc nhiều ít chủ yếu trách nhiệm thật không tại hắn hắn oan uổng a tả huy trước đó kỳ thật liền là lo lắng xảy ra chuyện như vậy cho nên mới là tích cực đốc xúc lưu cần giải quyết chuyện này bây giờ ngược lại tốt l tả huy nhìn xem điện thoại di động điện báo biểu hiện là vinh kiều đ á n h tới song tả huy chỉ cảm thấy cả người cũng bắt đầu bị choắn g rồi cũng không biết có phải hay không h ô m qua uống quá nhiều đ ã phát triển sau này quá lớn nguyên nhân vinh kiều lúc này thật là có chút phẫn nộ làm cái gì à kỳ thật phi đau loại chuyện này tại trong bệnh viện là không bị ủng hộ nhưng là thủ hạ bác sĩ muốn kiếm chút thu nhập thêm vinh kiểu cái này làm viện trưởng cũng không tốt cứng rắn ngăn đón đoạn người tài lộ thế nhưng là tối kỵ à nhưng là ngươi cái này phi đau bay ra sự t ì n h coi như không nên phải biết người ta sở dĩ đem tả huy treo ở đệ nhất cột, cũng là bởi vì tả huy là nhất phụ viện bây giờ ra chuyện như vậy chịu ảnh hưởng cũng không chỉ là tả huy cùng lưu cần bọn h ắ n à, nhất phụ viện cũng là bị lan đến gần nói thật chuyện này nếu là không có tả huy tham dự mặc dù cũng là tin tức nhưng cũng chính là cái tiểu tất ngửi chuyến b á phạm vi tuyệt đối sẽ không quá rộng thậm chí chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi qua mấy ngày liền có người quên nhưng là liên quan đến tả huy liên quan đến nhất phụ viện cái này ý nghĩa liền không đồng dạng có là trợ g i t tựa như là hiện tại đã là bắt đầu có người đem đầu mâu nhằm vào đến nhất phụ viện chỗ này vinh tiểu làm sao có thể không phẫn nộ nhất là tại cái này khoa ngoại gan mật tụy muốn mở rộng thời điểm muốn khai triển mới bệnh khu thời điểm náo ra như thế cái sự tình cái này khai triển mới bệnh khu còn thế nào tiến hành nhất là lúc đầu đã nói tốt lắm triệu chứng nặng hiện tại cũng có gác lại ý tứ nói thật đối mặt tả huy vinh kiều thật có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép ý tứ muốn nói vinh kiều không biết vấn đề này tả huy kỳ thật không phải chiếm chủ yếu trách nhiệm cũng là không thể nào nhưng đều là lao chủ nhiệm ngươi nói ngươi liều lĩnh tràng phiêu lưu này làm gì hiện tại tốt gây một thân tao đi lúc đầu lần trước tả huy làm cái kia phẫu thuật làm thành cái dạng kia vinh kiều đã cảm thấy tả huy có điểm là、lạ. hiện tại đây càng là lạ lúc này vinh tiểu thậm chí đều giật giật khẽ động tả huy tâm tư trong điện thoại cũng không tốt nói quá nhiều vinh tiểu chỉ là nhường tả huy nhanh hồi bệnh viện đi tìm một cái hắn nhưng là tả huy cũng không phải không có mẫn cảm tính há có thể không biết lần này sợ là không có tốt như vậy quá quan A o phi đào chính là như vậy một khi xảy ra vấn đề cái kia chính là có thể lớn có thể nhỏ bây giờ liền nhìn vấn đề này phía trên có giúp hay không hắn hạ thấp xuống võ tiểu phú cũng là đang chạy xong bước xác định vị trí nhìn hôm nay đầu để thời điểm mới là thấy được tin tức này nhìn xem nội dung trong đó võ tiểu phú càng là không khỏi lắc đầu lần này nói thật chỉ có thể coi là tạ huy không may p h i đ a o bản thân kỳ thật đối với người bệnh tới nói là chuyện tốt dù sao trước cửa nhà liền có thể đạt được bác sĩ giỏi nhất tiến hành phẫu thuật trị liệu nhưng là đụng phải như thế nhất đương tử sự tình vậy cũng chỉ có thể nói là bác sĩ b i a i buổi sáng còn hẹn hai đài phẫu thuật võ tiểu phú cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn hắn này làm gì làm gì chính là gần nhất võ tiểu phú đã có ý thức bồi dưỡng phùng linh, linh cùng viu na hiện tại khối u trị tận gốc thuật đều là mang theo hai người làm để cho hai người mộ chính phùng linh linh cùng viu na chỉ coi là võ tiểu phú cảm thấy các nàng làm việc nhi đắc lực khen thưởng c á c nàng tinh thần càng là phân chấn phẫu thuật kết thúc võ t i ể u phú mới là tiếp vào vinh t i ề u điện thoại đi một chuyến phòng làm việc của viện trưởng vinh t i ề u vẫn là phải bảo đảm một chút t à huy đại thể ý tứ liền là đến tiếp sau võ t i ể u phú cũng không cần cùng truyền thông tiếp xúc cái gì dù sao người bệnh bên kia nói là võ t i ể u phú cho hạ kết luận khẳng định sẽ có truyền thông thừa cơ tìm tới võ t i ể u phú xác định một chút dù sao không phải quan phương võ t i ể u phú hoàn toàn không cần để ý tới cũng là không chỉ có là bảo hộ tả huy cũng là bảo hộ võ tiệu phú dù sao truyền thông hai cái miệng nói thế nào đều có lý võ tiệu phú nếu là lại lửa cháy đổ thêm dầu rất khả năng liền sẽ bị nói thành là khoa thất nội bộ mâu thuẫn nói là võ tiểu phú n g ố c nghẽ khoa chủ nhiệm vị trí loại hình chủ đề vinh tiểu là lao giang hồ cùng truyền thông liên hệ nhiều nhất những n à y c o n con quấn cũng là rất rõ ràng hắn cũng không muốn võ tiểu phú lâm vào cái gì vòng xoáy bị liên lụy tinh lực nhất là sợ hãi võ tiểu phú dưới cơn nóng giận làm ra cái gì chạy theo đông hải sự tình vậy hắn coi như liền khóc địa phương cũng không có cho nên vinh tiểu vì thế còn gọi vu sĩ phụ cho võ tiểu phú nói chuyện này võ tiểu phú nghe vậy cũng làm i ệ m đầy đáp ứng hắn hiện tại cũng không thiếu những n à y tên tuổi cũng không muốn ra những n à y danh tiếng cho nên đến tiếp sau võ tiểu phú chỉ là tại bệnh viện bãi đ ầ u xe dưới đất dừng lại trực tiếp tiến bệnh viện sau đó liền khởi công đằng sau có truyền thông ở nhà bên kia c h ắ n hắn hắn dứt khoát liền hồi võ kinh l ư ợ c nơi đó ở cái này truyền thông là không dám tìm võ tiểu phú cứ như vậy trực tiếp đi qua một tháng không sai một tháng chuyện này còn chưa qua tả huy vẫn là hãm sâu băng gạc làm giả vũ n g bùn bên trong lúc này đã bắt đầu đi tố tụng chương trình mà mới bệnh khu khu e cùng khu F đã treo biển hành nghề ngày một tháng chín mượn g à y này bệnh viện chuẩn bị trực tiếp tuyên bố tân khoa phòng khoa thất chủ nhiệm nhân tuyển trong phòng họp ngồi đây nhóc đều là người kỳ thật đối với m ớ i bệnh khu khoa thất chủ nhiệm kinh lịch một tháng sau đám người cũng đều là không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ dù sao cái này a i thanh thế lớn nhất còn có thể nhìn ra có chút chủ nhiệm liền xem như không cam l ò n g cũng đều là bắt đầu chủ động từ bỏ hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đầu tiên là hội nghị trước một chút tất yếu nói chuyện cùng t r ầ n thuật hết thể kết thúc về sau chính là tiến vào chủ đề bắt đầu mới viện khu chủ nhiệm bỏ phiếu đi vào phòng họp tham gia bỏ phiếu người cũng mặc kệ bọn hắn bỏ phiếu có hữu dụng hay không dù sao tham dự cảm giác là mười phần tả huy lúc này cũng ngồi tại hàng thứ nhất bên cạnh chỉ bất quá mới qua một tháng Tà h lần này đáp án cũng là từ vị lãnh đạo này đến tuyên bố khu e khoa chủ nhiệm trần vọng trần vọng đám người nghe vậy nao nao gật đầu như thế chuyện trong dự liệu trần vọng là khu a khoa phó chủ nhiệm lao tư cách vốn chính là có hy vọng tiếp trưởng khu a khoa chủ nhiệm bây giờ tại mới bệnh khu tiếp trưởng khoa chủ nhiệm vị trí đó cũng là chuyện đương nhiên dù sao cũng là mới thiết bệnh khu bước đầu tiên cuối cùng là phải làm kiến thiết mưu phát triển nếu là không có một chút nội tình không có mấy phần năng lực căn bản là không cách nào hoàn mỹ đem mấy bệnh khu phát triển cho nên trần vượng chủ nhiệm cũng coi là chúng vọng sở quy bất quá khu e khoa chủ nhiệm tới như vậy hiện tại chỉ còn lại sau cùng một cái danh n g ạ c h còn lại tham dự đề danh bốn cái bác sĩ chủ nhiệm lúc này cũng đều là khẩn trương lên ánh mắt đúng là cũng không khỏi đến hướng võ t i ể u phú lường đi qua dù sao đây là đối thủ lớn nhất đã chỉ cần không phải võ t i ể u phú bọn hắn liền cũng còn có hy vọng kỳ thật cũng không hợp t h o i thường bọn hắn một cái nhỏ nhất đều năm mươi mốt tuổi tại y học giới lăn lộn nhiều năm như vậy bây giờ lại muốn cùng võ tiểu phú một cái hai mươi sáu tuổi tiểu hòa tử tranh nghe đều có chút không thể tưởng tượng nổi võ tiểu phú tuổi tác nhân với hai đều không nhất định có bọn hắn lớn đâu trên đài lãnh đạo lại còn bán quan cái nút khu ép khoa chủ nhiệm mọi người thấy lãnh đạo thừa nước đục thả câu trong lòng đã sớm tiếng mắng một mảnh ân ở chỗ này muốn mở kiện một chút tương lai cục trưởng tương lai sở trưởng tương lai hiệu trưởng loại hình nói chuyện tốt nhất đừng thừa nước đục thả câu bằng không liền xem như thừa nước đục thả câu cũng bán nhanh lên bằng không rất khả năng ba đời bên ngoài tổ tiên liền không bảo vệ được võ tiểu phú bác sĩ võ để chúng ta chúc mừng bác mừng ta sĩ võ b ú tiểu bút bút bút. k h t h phú cúi c thứ nhất chữa đầu gửi tới lời cảm ơn một khắc này tiếng vô tay càng là lôi động ân trân vọng đột nhiên cảm giác được võ tiểu phú tựa hồ so với hắn còn trúng vọng sở quy nhất là một chút bác sĩ trẻ tuổi vỗ tay chống nhất là khởi kình tới chứng kiến lão đại thăng nhiệm khoa chủ nhiệm v ù n g linh linh bọn hắn lúc này càng là một mặt kích động đương nhiên mọi người thăng trầm luôn là không giống nhau tả huy nhìn xem võ tiểu phú kia hăng hái dáng vẻ nhiều ít đều là cảm giác có chút c h u a sót có ít người m u ố n lên nhưng là có ít người khả năng đã không kiên trì được bao lâu a mới bệnh khu chủ nhân mới rời đi phòng họp đi vào mới bệnh khu về sau võ tiểu phú cũng cảm giác mình tâm tình trong nháy mắt mở rộng lớn như thế bệnh khu năm mươi tấm giường ngủ về sau liền đều là hắn trước đó mười mấy tấm giường thu lại bệnh nhân thật sự là bó tay bó chân hiện tại liền không đồng dạng võ tiểu phú tám đời cũng không đánh qua giàu có như vậy cầm sau này đó chính là mở rộng thu hiện tại khoa thất thành viên liền là võ tiểu phú tiểu tổ võ tiểu phú trần trấn đông trương học văn đằng sau đem cắt mang một cái tổ không sai trần trấn đông cùng trương học văn thành công mang tổ tiến vào mới k h o á thất trần trấn đông cùng trương học văn nhìn về phía võ tiểu phú đều là mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn Bọn hắn biết, hắn nếu không phải lúc trước hắn cũng là bởi vì cái này rời đi khoa cấp cứu lúc đầu nói đến khoa ngoại gan mật tụy cũng chỉ có thể làm phổ thông khoa chủ nhiệm sau đó trở về hưu ai có thể nghĩ tới theo võ tiểu phú về sau võ tiểu phú như vậy tin tưởng hắn phẫu thuật cho hắn làm không nói còn chủ động giúp hắn tăng lên phẫu thuật kỹ xảo chậm rãi khoa cấp cứu xuất thân trương học văn đã không thể so với cái khác l á o khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm kém bây giờ càng là một bước hoàn thành mang tổ cùng đương khoa phó chủ nhiệm mộng khoa cấp cứu không thể hoàn thành sự tình tại khoa ngoại gan mật tụy giải mộng trương học văn đều cảm thấy thế giới thần kỳ ba tiểu tổ mỗi tổ hiện tại liền là hai đến ba người võ tiểu phú phía dưới còn mang theo bạch h ạ phùng linh linh cùng đặng nhất mẫn cùng trần trấn đông vưu na cùng lữ húc đi theo trương học văn người mặc dù thiếu nhưng đều là tinh anh mà lại đây chỉ là tạm thời đằng sau lập tức liền sẽ lần lượt tiếng người võ tiểu phú đã đem giá đỡ dựng lên tới lấy võ tiểu phú hiện tại tích lũy thanh danh khu ép phát triển không thể nghi ngờ là vô cùng khả quan chương ba trăm hai mươi b ố khoa thất mới mở lại gặp hiếm thấy ca bệnh chương ba trăm hai mươi b ố khoa thất mới mở lại gặp hiếm thấy ca bệnh còn có y tá trưởng mặc dù nói hiện tại không lưu hành làm độc đoán nhưng là một cái khoa chủ nhiệm nếu là không có thể hoàn toàn nắm giữ khoa thất còn như thế nào nhường khoa thất bình ổn vận hành a võ tiểu phú đến cùng là tại nhất phụ viện lẫn vào thời gian q u á ngắn y tá phương diện kỳ thật có thể dùng không nhiều nhất là lại có năng lực lại có thể tin tưởng y tá bất quá chuyện này không thể nghi ngờ là phải nhanh một chút giải quyết vinh kiểu nơi đó võ tiểu phú cũng làm xong y tá trưởng hắn đến chọn vô luận là ai trong bệnh viện đều sẽ kiên quyết kiên trì chỉ bất quá y tá trưởng trách nhiệm không nhỏ liền xem như không chọn những cái kia đã đảm nhiệm nhiều năm y tá trưởng lao y tá vậy cũng phải là có phong phú kinh nghiệm y tá mới được viện khu treo biển hành nghề nhưng là cụ thể khoa thất chính thức thu bệnh nhân còn phải võ tiểu phú đến định võ tiểu phú chuẩn bị ba ngày sau lại chính thức thu bệnh nhân cũng đúng lúc là võ tiểu phú hạ cái ngày k h á n g ngoại trú chuyện lớn như vậy buổi chiều võ tiểu phú tự nhiên là muốn triệu tập mọi người khánh công vẫn là trong tổ những người này còn có liền là vu sĩ phụ đ o ạ n hảo cuối cùng còn có một cái đặc thù người lục tiểu nguyệt tiểu phú ta cho ngươi biết ta một lần cuối cùng liền nghĩ từ ngươi lao đông ra bên trong đào người trương chủ nhiệm bành hạ bây giờ lại là tiểu nguyệt lần sau làm như vậy ngươi đến đóng tiền a đ o ạ n hảo và chén rượu hạ đỗ cho võ tiểu phú tựa như nói dỡn cảnh cáo nói không sai võ tiểu Phú kêu lục tiểu nguyệt tới mục đích tự nhiên là rất rõ ràng liền là muốn lục tiểu nguyệt làm tân khoa phòng y tá trưởng mặc dù đã công việc một năm nhưng là võ tiểu phú có thể tin được y tá kỳ thật có nhất định lục tiểu nguyệt không thể nghi ngờ liền là trong đó người nổi bật mới vừa tới đến nhất phụ viện thời điểm nhất là tại khoa cấp cứu thời điểm lục tiểu nguyệt làm y tá thế nhưng là không ít trợ giúp võ tiểu phú đối với lục tiểu nguyệt chuyên nghiệp năng lực còn có e g cái gì võ tiểu phú đều là đầy đủ tin tưởng lục tiểu nguyệt năm nay kỳ thật cũng là mới hai mươi chín tuổi bất quá tại nhất phụ viện công tác thời gian lại là đã có sáu năm khoa chính quy sau khi tốt nghiệp liền lưu tại nơi này dòng da sáu năm kinh nghiệm làm việc phong phú không nói đợi vẫn là khoa cấp cứu loại này đặc biệt tra tấn người đặc biệt nấu người khoa thất trong bệnh viện những ngày khoa thất mọi người đều biết lụy nhân nhất khoa thất loại trừ triệu chứng nặng y học khoa liền là khoa cấp cứu tăng ca cái gì đều là chuyện thường xảy ra buổi chiều trực ban càng là trên cơ bản một đêm cũng không thể nghỉ ngơi căn bản cùng cái k h á c khoa thất không thể so sánh cái k h á c khoa thất mặc dù cũng vội vàng nhưng là buổi chiều luôn là có thể ngủ lấy hai ba giờ thời gian khoa cấp cứu làm lâu chân dung dễ đem người cho làm phế đi cho nên tại khoa cấp cứu cơ bản cũng rất ít có y tá có thể đợi đến thời gian đặc biệt lớn lên thời gian sáu năm tại khoa cấp cứu đều xem như lão tư cách cho nên võ tiểu phú nói là muốn lục tiểu n g u y ệ t đương y tá trưởng thời điểm phóng y tá bên kia suy nghĩ một chút sẽ đồng ý mặc dù nói vinh tiểu đã chào hỏi nhưng là võ tiểu phú chọn y tá trưởng nếu là không đủ để đảm nhiệm y tá trưởng phóng y tá vẫn là phải khuyên một chút mà lục tiểu n g u y ệ t loại trừ tuổi còn nhỏ điểm phóng y tá nhìn một chút lý lịch thật đúng là không có cái khác mà bệnh vinh tiểu đồng ý phóng y tá đồng ý lục tiểu nguyện đồng ý chuyện này cũng đã thành lục tiểu nguyện đối với võ tiểu phú tự nhiên chỉ có cảm kích phải biết đông hải nhất phụ viện trẻ tuổi nhất y tá trưởng đều phải là ba mươi lăm tuổi đi lên chớ nói chi là ba mươi tuổi trở xuống làm y tá trưởng tuyệt đối là gần như không tồn tại mọi người đều biết y tá cái nghề này cơ bản cũng đều là ăn tuổi trẻ cơm người tiến bệnh viện về sau liền có thể phát hiện cơ bản đều là bốn mươi tuổi trở xuống y tá bốn mươi tuổi trở lên y tá cơ bản sẽ không chiếm y tá bên trong nhất thành thượng năm mươi tuổi thì càng là không thể nào trừ phi là có thể đương y tá trưởng hay là tiến phòng y y tá loại hình bằng không thời gian dần trôi qua những y tá này liền sẽ biến mất tại ngành nghề bên trong sau đó từ ngành nghề bên trong y tá trẻ tuổi trên đỉnh lục tiểu nguyện lúc đầu cũng là chuẩn bị phân đấu mấy năm nếu như tại trường ba mươi lăm tuổi thời điểm có thể lên làm y tá trưởng vậy thì tốt nhất rồi còn có thể tiếp tục làm nhưng nếu là lúc kia đều không nhìn thấy hy vọng đây cũng là chỉ có thể lui dù sao ba mươi lăm tuổi về sau lại muốn nấu coi như không nhất định tinh lực có thể theo kịp y tá cường độ thế nhưng là không có chút nào nhỏ nhất là khoa cấp cứu y tá liền xem như các nàng muốn nấu nhưng là ba mươi lăm tuổi về sau tinh lực không tốt cưỡng ép nấu cũng chỉ sẽ gia tăng xảy ra chuyện tỷ lệ đến mức y tá không làm về sau muốn làm gì các loại đều có toàn chức thái thái mở tiểu điểm các loại võ tiểu phú ngược lại là hiểu rõ cũng không nhiều lắm đương võ tiểu phú tìm tới lục tiểu nguyệt thời điểm lục tiểu nguyệt lúc ấy đều làm mộng hai mươi chín tuổi y tá trưởng võ tiểu phú là muốn nhường nàng thiếu đi mười năm đường quanh c o a lúc đó nàng phản ứng đầu tiên liền là võ tiểu phú tại cùng nàng nói đùa nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện võ tiểu phú thật là chăm chú bởi vì võ tiểu phú thật sự có quyền lực này cái này còn có cái gì tốt do dự đồng ý nhất định phải đồng ý a không nói hai lời lục tiểu nguyện sẽ đồng ý tại hôm nay lục tiểu nguyện đã làm xong tương quan thủ t ụ mặc dù khu é còn có ba ngày mới bắt đầu tuyển nhận bệnh nhân nhưng là trước mặt công việc lục tiểu n g u y ệ t liền muốn bắt đầu t h như nói là cái khác y tá danh lệch tại nhất phụ viện các khoa thất chữa bệnh và chăm sóc tỷ lệ bình thường đều là một so với hai đến ba tả hưu nói cách khác một cái bác sĩ liền có hai đến ba người y tá khu F sơ kỳ tiết h trí bác sĩ bên này liền là ba tiểu tổ thành viên chính thức mười hai cái một tổ bốn cái sau đó cái khác liền là một chút quy bồi sinh ủy bồi sinh nghiên cứu sinh loại hình lại có mười mấy nhiều cái không sai biệt lắm liền đủ m à y tá bên này võ tiểu phú thương lượng với lục tiểu nguyện một chút cảm giác ba mươi đến ba mươi sáu cái là thích hợp nhất chia ban sáu một tốt năm sáu cá nhân cái tỷ lệ này muốn so cái khắc khoa thất đều tốt hơn nhiều lắm y tá cũng không cần giống cái khắc khoa thất mệnh mỏi như vậy đương nhiên cũng là ra ngoài khu ép có võ tiểu phú nguyên nhân tuyển nhận rất khả năng đều là một chút bệnh nặng mắc y tá nhiều một ít xảy ra vấn đề khả năng cũng ít một chút cũng không phải nói không nghĩ nhiều nhận người nhưng là nhiều nhận người liền muốn đứng trước rất nhiều vấn đề một cái là trong bệnh viện có cho hay không danh l ạ c h dù sao tiền lương là bệnh viện phát ngươi nhiều chiêu bệnh viện liền muốn nhiều chi ra đây là có chuyên nghiệp bộ phận do khống lại có là chiêu nhiều hơn khoa bên trong tích hiệu cũng sẽ bị tham bạc cho nên đem nhân số khống chế tại hợp lý phạm vi mới là tốt nhất mặc kệ là bác sĩ vẫn là y tá lấy voi tiểu phú đoan chừng liền trước mắt quyết định số lượng này lại vừa vặn lục tiểu nguyệt sẽ từ bệnh viện hiện hữu khoa thất bên trong hướng qua muốn sáu đến mười cái lao y tá dạng này liền có thể cam đoan sáu cái tiểu tổ đều có thể có một đến hai cái lao y tá toa c h ấ n dạng này một khi xuất hiện một chút hiếm thấy hay là khó giải quyết vấn đề cũng không trở thành bối rối các nàng đều có thể thông d o n g giải quyết sau đó liền là đem một chút lâm thời y tá chuyển thành khoa thất chính thức y tá cái này không sai biệt lắm cũng tại hơn mười tà hữu gần nhất đã có rất nhiều người đi tìm tới chính là vì chuyện này dù sao những ngày lâm thời y tá rất nhiều cũng là trong bệnh viện mộ mối quan hệ an bài có thể chuyển thành chính thức y tá đương nhiên là không còn gì tốt hơn loại cơ hội này cũng không nhiều bình thường đều là chờ một cái lao y tá rời đi các nàng mới có thể chuyển chính thức bây giờ duy nhất một lần liền có thể giải quyết mười cái quả thực là để các nàng đều n ó n g mắt cho nên các loại quan hệ đi tìm đến bọn họ cũng đều biết võ tiểu phú là có thể làm chủ cho nên hoặc là phía trên hoặc là quen biết cơ bản đều là mang hộ lời nói tặng lẽ cái gì võ tiểu phú cũng là cảm thấy không quan trọng nhiều lục tiểu nguyện khảo sát năng lực cùng nhân phẩm về sau trực tiếp chân tuyển chính là lại có là tuyển nhận một bộ phận người mới đây là nhất định một đoàn đội cấp độ cơ cấu rất trọng yếu người mới mặc dù làm việc nhi khả năng không c ó thuần thục như vậy nhưng là người mới đại biểu cho tuổi trẻ đại biểu cho tích cực hướng lên các nàng lại so với lao nhân càng muốn làm việc cũng sẽ càng thêm ra sức một ít lao nhân không muốn làm việc liền có thể giao cho các nàng còn lại một bộ phận từ các nàng tràn ngập liền tốt như thế y tá vấn đề liền có thể giải quyết bất quá bộ phận này muốn thông qua gần nhất triệu tập dự thi mới được bệnh viện đang tiến hành khu vườn khuyết trương tăng thời điểm liền nghĩ đến vấn đề này cho nên vô luận là y tá vẫn là bác sĩ chiêu lục đều là ổn định ở một tuần sau nói cách khác một tuần sau bộ phận này chữa bệnh và chăm sóc liền sẽ chính thức gia nhập võ t i ể u phú đoàn đội sư huynh trương chủ nhiệm đến khoa ngoại gan mật tụy thời điểm ta nhưng vẫn là khoa cấp cứu người đâu cái này nổi ta cũng không lương a hôm nay trương học văn cũng là hào hứng phá lệ t ă n gọn v có lẽ là nhiều năm chờ đợi khoa phó chủ nhiệm rốt cuộc đạt được ước m u ố n tương lai còn có thể sẽ tiến thêm một bước làm cái khoa chủ nhiệm kia liền càng là nhường trương học văn hưng phấn trong lòng những người khác có thể sẽ nghĩ tới v õ tiểu phú tuổi trẻ nếu là đ ư ờ n g khoa chủ nhiệm lời nói sẽ là một đoạn thời gian rất dài căn bản không có hắn ra mặt cơ hội nhưng là trương học văn biết lấy v õ tiểu phú đột tiến năng lực nói không chừng lúc nào liền lại từ khoa chủ nhiệm đến càng thêm thích hợp v õ tiểu phú cương vị mọi người cũng là cùng một chỗ vì trương học văn chúc mừng nhất là đoàn hảo nói thật lúc trước hắn cũng vô cùng vì trương học văn tiếp h ậ n chỉ bất quá chuyện như vậy cho dù là đoàn hảo nhiều khi cũng là bất lực bây giờ nhìn thấy trương học văn đạt được cơ c muốn có tốt hơn phát triển đoạn hào tự nhiên là vì hắn cao hứng phi thường đến mức nói lục tiểu n g u y ệ t nơi này đoạn hào cũng chính là đùa dẫn một chút võ tiểu phú muốn khác mở sạp hàng hắn cái này làm sư m i n h đừng nói là cho một người liền xem như cho mười cái hắn đều vô cùng nguyện ý kỳ thật muốn làm khu ép y tá trưởng thật là một đồng lớn mấy ngày nay đưa nói cũng không ít đáng tiếc võ tiểu phú kia là một điểm tâm tư đều không có y tá trưởng liền là khoa thất đại quản ra hắn có thể sử dụng những cái kia không biết căn biết rõ mới là là ăn cơm ca hát một đêm này tất cả mọi người tâm tình đều là vô cùng tăng vọn bất quá náo nhiệt qua đi liền là khí thế ngất trời làm việc nhì khoa thất mới mở các loại công việc cũng không là bình thường nhiều cho dù là võ t i ể u phú đem đ ạ i bộ phận công việc đều điểm xuống dưới trong tay mình cũng là các loại muốn cân nhắc cùng làm quyết định tỷ như nói là khoa thất bên trong còn thiếu thứ gì yêu cầu liên hệ cái khác hành chính khoa thất báo cáo chuẩn bị mua hoặc là nhân viên an bài yêu cầu hắn ký tên hoặc là khoa thất bên trong một chút an toàn công trình loại hình yêu cầu ký tên giữ cửa ả i v. v v v mà lại võ tiệu phú hiện tại muốn rời khỏi khu dê rất nhiều chuyện cũng là muốn tiến hành giao tiếp một chút bệnh nhân vốn chính là tới tìm hắn làm phẫu thuật hắn khẳng định là không thể bỏ đi mặc kệ khoa thất bên trong hết thẻ sau khi chuẩn bị xong liền phải an bài lục tiểu n g u y ệ t đem bộ phận này bệnh nhân trước nhận lấy sau đó khu dê một chút đã làm xong phẫu thuật bệnh nhân lại do khoa thất liền không có cần thiết trực tiếp giao cho bọn hắn bác sĩ điều trị cuối cùng liền là thu thập những cái kia làm việc vận dụng khoa thất bên trong người nhìn xem v õ tiểu phú bọn hắn thật muốn rời đi cũng là lưu luyến không rời ân là thật không nợ a bây giờ khu dê thật có thể nói là bấp bên tạ huy hãm sâu k i ệ á o kia một tổ đều không có gì tâm tư công tác phẫu thuật cũng là ít võ tiểu phú đi l càng làm cho làm m khu D ộ trong nửa t ở lên lượng là là công việc không có, nhìn kỹ, vậy mà nhất ổn định việc có, vậy thời. kỹ, kỳ kêu đây mà mau một tạm Bất tổ. t đều quá, r bệnh viện không có khả năng không cân nhắc những vấn đề này đến tiếp sau liền sẽ từ abc trong khu chọn lựa một cái kinh nghiệm phong phú lao chủ nhiệm đi vào khu d mang tổ lấy bổ khuyết võ t i ể u phú trong chỗ làm khoa ngoại gan mật tụy bệnh k h u trong bệnh viện cũng không cho phép khu d cùng cái khác bệnh khu t r ê n l ệ n h quá lớn đương nhiên nhưng vấn đề này cũng không phải là võ tiệu phú yêu cầu cân nhắc vấn đề hắn hiện tại chủ yếu vấn đề chính là mình mới bệnh u như thế nào hảo hảo phát triển quay tới bệnh nhân chiếm dụng năm tấm giường ngủ thứ sáu võ tiểu phú thật sớm tới tuyên bố bệnh khu chính thức bắt đầu dùng mọi người càng là cao hứng mừng mừng lục tiểu n g u y ệ t chọn y tá cũng đều đến hết thể hai mươi hai y tá tăng thêm lục tiểu n g u y ệ t vị y tá t r ư ở n g này liền hai mươi ba đương y tá trưởng chỗ tốt tự nhiên là rất lớn làm khoa thất quản g ra quyền lực lớn không nói còn không cần lại trực kiếm cũng nhiều cũng có rộng lớn hơn tấn thăng không gian hôm nay lục tiểu n g u y ệ t không thể nghi ngờ là xuân phong đắc ý võ tiểu phú ra lệnh một tiếng tất cả mọi người là thúc đẩy bọn hắn biết hôm nay chú định cũng là sẽ không có nhàn dù sao hôm nay là võ tiểu phú khám ngoại chú Võ t i ể u p h ú thu tất tin tưởng, bệnh nhân năng người lực, là cả mọi người là tin tưởng, dù s a o đây đều là có t i ề n lệ. Quả nhiên, vẹn vẹn thời g i tiếng, tiểu liền a khoa n bên trong võ vậy phú cho cứ một à làm m cái Thoán khối u bệnh nhân. u cái bệnh trong khu liền bận bị mở mọi người thấy bệnh nhân nhập viện tốc độ càng là một trận tê cả ra đầu bọn hắn cảm giác dựa theo tiến độ này sợ không phải hôm nay liền muốn đem bệnh khu lấp đầy hơn phân nửa a võ tiểu phú hiện tại thu bệnh nhân cơ bản cũng là nhặt bệnh nặng mắt hay là nghi năn g ca bệnh đến thu nhẹ một chút túi mật cái gì trực tiếp liền ăn bảy ngày ở giữa k h á ngoại trú nhường phùng linh, linh bọn hắn tới bất quá bây giờ dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài đi tìm tới cơ bản cũng đều là một chút bệnh nặng mắc hay là nghi nàn ca bệnh bất quá một ngày này võ tiểu phú ấn tượng sâu nhất vẫn là tới gần tan tầm nhìn thấy bệnh nhân này vương sư phó năm nay năm mươi lăm tuổi là điện hình thục đông người sớm mấy năm hắn đi vào đông hải làm công cái này một đợi liền là mười năm tháng trước nữa phụ thân tại nhà cũ ông chết vương sư phó liền chạy về quê quán vội về chịu tang cùng tại nhà cũ ở một hồi đợi đến phụ thân hậu sự lo liệu xong về sau vương sư phó liền lại chạy về đông hải tiếp tục công việc cũng không có bao lâu hắn liền xuất hiện không muốn ăn c ũ n g không còn chút sức lực nào triệu chứng ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình là trong khoảng thời gian này d ầ u ăn mặn ăn nhiều đưa đến liền không có để ở trong lòng tùy tiện ăn một chút thuốc liền chuẩn bị chịu nổi trước kia vương sư phó cũng là làm như vậy người làm công nhà ăn cơm đều đừng đề cập quy luật s i n h lạnh leo cứng rắn có thể ăn cũng không tệ rồi nhiều khi đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy uống thuốc không cong liền đi qua vương sư phó chính mình cũng có kinh nghiệm nhưng là lần này tựa hồ là không giống nhau lắm về sau trong một khoảng thời gian vương sư phó lại bắt đầu xuất hiện cường độ thấp đau bụng cùng tiêu chạy triệu chứng đau bụng tiêu chạy kỳ thật cũng chính là thường gặp triệu chứng mà thôi vương sư phó cái này đau bụng tiêu chạy triệu chứng cũng không phải rất nghiêm trọng vương sư phó phản ứng đầu tiên cùng phần lớn người không là cùng bác sĩ đều như thế có phải hay không ăn xấu bụng nhưng là cái này uống thuốc về sau đau bụng tiêu chạy không chỉ có vẫn còn tiếp tục thậm chí xuất hiện tăng thêm dấu hiệu liền là lạ rốt cuộc tại đau bụng tiêu chạy trên cơ sở lại liên tục ba ngày rét cùng phát sốt về sau hắn rốt cuộc nhịn không được liền đến bệnh viện xem bệnh võ tiểu phú nơi này là khoa cấp cứu đề cử tới v Bởi v ct i biểu hiện h vương sư phó gan vậy mà đã bị móc sạch hơn phân nửa trên máy vi tính vương sư phó ct biểu hiện lúc này vương sư phó gan đã biến thành một cái lớn mù cầu đo đ ặ c qua đi phát hiện cùng dưa hấu không chênh lệch nhiều Vì 19 MX18 MX12C cờ cờ mở đây là khái nói thật võ tiểu phú thấy qua áp xe gan cũng không ít nhưng là loại trình độ này thật đúng là cái thứ nhất so với ct thượng biểu hiện người bệnh triệu chứng hơn tám giờ là có tối kết thúc khoa bệnh nhân ngoại trú võ tiểu phú trở lại khoa thất bên trong phát hiện trong khu bệnh nhân vẫn là rất náo nhiệt y tá người bệnh người bệnh người nhà người đến người đi lộ gia dị thường bận rộn vô luận là y tá vẫn là người bệnh hay là người bệnh người nhà đều lão à là vàng trào này nhận biết võ tiểu phú. nhìn nguyệt cũng không tan đang cùng bên trong cùng bận rộn. phú, thấy phú hỏi. khoa chỗ biết tiểu tiểu vội tiểu tầm tá võ võ về sau, đều đâu, lúc y Lục l một có đại võ tiểu phú nhẹ gật đầu tiểu nguyệt tỷ thế nào hôm nay thu bệnh nhân hơi nhiều đều dàn xếp lại sao nào chỉ là hơi nhiều à, lục tiểu nguyệt lúc này đều là có chút tắt l ư ớ i nàng xem như biết võ tiểu phú không thu lấy điểm b u ô n g tay ra thu bệnh nhân là trạng thái gì ba mươi hai cái bệnh nhân à, tăng thêm cái khác hoa quay tới năm cái bệnh nhân khoa bên trong năm mươi tấm giường ngủ trong nháy mắt liền đi ba mươi bảy chương hơn phần nửa bệnh khu đều ở bệnh nhân Các loại kiểm tra, dùng thuốc, dùng nhập võ i việc Tiểu chia hai giá biểu mới ệ Nguyệt bệnh n công thành đống, nhóm, dòng bận ngày, nhân rán Nghe chất Lục cả được v một tá làm là đem đều đưa đều lại. y xếp tốt, đại ngươi tâm đi. Võ tiểu phú tự r a hỏi, thu Phú Tiểu vội đại ngươi đi. Tiểu Lục lão Nguyệt ngật tốt, tâm t đầu. Đều yên và Võ xếp nhiên là biết hôm nay công việc cường độ nhìn thấy lục tiểu n g u y ệ t có thể rất tốt đem bệnh nhân đều giải quyết cái này cũng từ khía cạnh nói do hắn đối lục tiểu n g u y ệ t tin tưởng là đáng giá ta cho mọi người mua điểm bữa ăn khuya cùng uống một hồi liền đến lưu lại số di động của người một hồi tới ngươi phái người đi lấy một chút như thế bận rộn buổi chiều chỉ sợ những y tá này cũng còn không được ăn cơm chiều đâu làm lão đại có chút biểu thị cũng là nên các y tá nghe được võ tiểu phú lúc này cũng đều là lộ ra tiêu dung kỳ thật những y tá này cũng rất tốt thỏa mãn vẹn vẹn một trận bữa ăn khuya kỳ thật các nàng bởi vì công việc một ngày mà góp n h ạ t hoặc khí chính là đều có thể hóa thành hư không hóa bi vẫn làm thức ăn muốn nhà cảm tạ lão đại phòng làm việc bác sĩ bên trong phùng linh linh cùng v i u na cũng không có đi hôm nay là phùng linh linh trực ban nhưng là quá nhiều bệnh nhân vưu na cái này hảo tỉ m u i liền chủ động lưu lại hỗ trợ bành hạ trở về, về sau cũng là t ba h mươi hai cái bệnh nhân cái tia chính là ba mươi hai cái nhập viện bệnh lịch ba mươi hai cái khám sức khỏe còn phải qua lời dặn của bác sĩ định trị liệu kế hoạch v â n v â n v â những n này đều không phải cái gì đỡ tốn thời gian công sức việc liền xem như nhiều như vậy bác sĩ lúc này cũng là không có đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết thế nào vấn đề không lớn a kỳ thật triệu chứng nặng bệnh nhân võ tiểu phú trong lòng đều nắm chắc trở về về sau võ tiểu phú tại phòng bệnh meo vài lần ngược lại là không có da quá lớn yêu tiêu thân hẳn là chỉ là một chút thông thường vấn đề liền là bệnh nhân chất thành một đống công việc hơi nhiều bất quá đối với phùng linh linh bọn hắn tới nói hẳn là vấn đề không lớn đều không khác mấy ba mươi hai cái bệnh nhân chúng ta một người mười sáu cái chỉ còn lại một chút bệnh lịch bổ sung liền đều làm tốt rồi võ tiểu phú nhẹ gật đầu cho bành hạ phân mười cái bệnh nhân đến tiếp sau vừa vặn một tổ mười cái hai ngày này trước vất vả một chút mới bác sĩ lập tức tới ngay vị được rồi lão đại ta điểm đồ vật bành hạ một hồi lấy tới chúng ta cùng một chỗ ăn chút trước vương sư phó kiểm tra tới bao nhiêu võ tiểu phú bàn giao phùng linh linh vương sư phó kiểm tra kiểm nghiệm đều là xét nghiệm gấp hiện tại đơn giản một chút kiểm nghiệm không sai biệt lắm nên tới có chút khoa cấp cứu thời điểm liền tra xét chỉ là còn không có tới mà thôi hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm lão đại ngươi nhìn một chút tình huống rất không là con a phùng linh linh sắc mặt cũng là nghiêm túc Kỳ t、e. si, si, nói cách khác người bệnh lây nhiễm chỉ tiêu cho thấy người bệnh có thể là hỗn hợp lây nhiễm vi khuẩn virus các loại cũng có thể đương nhiên còn có một loại khả năng cái kia chính là những này đều không phải là những này đều chỉ là vi khuẩn gây bệnh mang tới thứ phát số liệu đề cao nếu nói như vậy chỉ có thể nói tình huống phức tạp hơn còn có người bệnh chức năng gan đã bao tô đến hai trăm cái này biểu thị người bệnh chức năng gan đã nghiêm trọng hư hao rất khả năng liền xem như bệnh tình đạt được ngăn chặn gan chức năng cũng không nhất định có thể vãn hồi điện tâm độ tới nhìn xem nhịp tim cũng là nhận lấy ảnh hưởng nếu là thoáng qua một cái tính còn tốt nếu là tổn thương tính cải biến k i a liền càng p h i ề n thoái võ tiểu phú nhìn xem kiểm nghiệm kiểm tra những mày chính là dẫn tới các nàng đi tới phòng bệnh lúc này vương sư phó nằm ở trên giường cả người đều lộ ra rất khó chịu bộ dáng chỉ bất quá vương sư phó làm đã quen việc khổ cực nhẫn mại độ rất cao liền xem như thống khổ cũng không có tại trong phòng bệnh cái lộn cái gì chỉ là yên lặng chịu đựng nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng là dây ruổi lấy muốn đứng lên cho võ tiểu phú chào hỏi võ tiểu phú hơi ngăn lại ta muốn làm cho ngươi cái chọc h ú t ổ áp xe nhìn xem không sai võ tiểu phú quyết định tại siêu âm chỉ dẫn cho vương sư phó làm mụ cầu chọc h ú t ổ áp xe áp xe bộ vị đến cùng là tình huống như thế nào chỉ dựa vào ct mister những n à y nhưng thật ra là thấy không rõ lắm muốn chân chính hiểu rõ bệnh tình vẫn là phải dựa vào bệnh lý như là đã đến bệnh viện võ tiểu phú liền không muốn để cho vương sư phó bệnh tình lại kéo lấy một đêm khả năng phát sinh biến hóa có rất nhiều vẫn là nhanh chóng xác định bệnh tình nhanh chóng trị liệu tốt dạng này võ tiểu phú cũng có thể yên tâm vương sư phó đối võ tiểu phú rất tín nhiệm biểu thị toàn lực phối hợp cho dù là có sáng kiểm tra chỉ cần là võ tiểu phú cảm thấy có cần phải hắn liền tra phòng thao tác bên trong nương theo lấy đại lượng màu xám trắng ngủ dịch c h ả y ra c h o hút ẩ áp xe thuận lợi hoàn thành võ tiểu phú cũng không có kéo lấy khoa thất bên trong liền trang bị bệnh lý kiểm tra một bộ máy móc đây là võ tiểu phú đặc biệt yêu cầu bệnh lý kiểm tra mặc dù khó nhưng là đối với võ tiểu phú bọn hắn tới nói chỉ cần là người nguyện ý kỳ thật vẫn là rất tốt nắm giữ liền xem như không có tinh thông như vậy nhưng là đơn giản tình huống cũng có thể nhìn cái không sai b i t lắm võ tiểu phú trực tiếp ngay tại kính hiển v i dưới bắt đầu đối mủ dịch do xét nhưng kỳ quái là đã kiểm tra sau cũng không có phát hiện vi khuẩn nấm bệnh lao cùng u ác tính các loại tình huống kia nguyên nhân bệnh đến cùng là cái gì đây võ tiểu phú cũng là lắc đầu kỳ thật gây nên mủ cầu khả năng cứ như vậy nhiều đã không phải vi khuẩn nấm vi rút loại hình v hồ, hồ、like、bệnh tình lập tức liền sáng suốt nguyên nhân bệnh có kiểm tra cũng có bằng chứng kết quả cũng có tương ứng nhắc nhở vậy thì đoán chừng là tám mươi chín phần một mươi vương sư phó ngươi qua nửa trái gan chỉ sợ đến toàn bộ cắt bỏ vương sư phó là chính mình tới. Cho nên, chuyện này, chính cho chuyện mình nên, tới, t võ xa xỉ bị là không thích hợp trực tiếp dùng ăn nhất là một chút nước chất không tốt cá sống trong đó có đại lượng ký sinh trùng bây giờ người gan chính là bị những ký sinh trùng này cho ăn mòn cùng vi khuẩn nấm hay là virus lây nhiễm các b i ệ n ký sinh trùng tạo thành tổn thương cơ hội là không thể tự lành mà chúng ta đối với xử lý phương pháp cũng không nhiều nhất là ký sinh trùng tồn tại trong cơ thể ngươi quá lâu mủ câu lại rất lớn bệnh tình của ngươi tiến triển lại nhanh điều trị duy trì chỉ sợ không chỉ có không thể đem trong cơ thể ngươi ký sinh trùng hoàn toàn k h u trừ ngược lại là sẽ khiến cho những ký sinh trùng kia hướng những bộ vị khác đi tăng thêm bệnh tình đến lúc đó muốn lại phẫu thuật chỉ sợ cũng không chỉ là cắt nửa gan đơn giản như vậy kỳ thật tình huống hiện tại còn tính là tốt cắt nửa gan đem nguyên nhân hoàn toàn cắt n ư ớ tăng thêm khoa nội trị liệu hẳn là rất nhanh liền có thể tốt mà lại nguyên nhân là tại gan Cắt về sau, có nửa gan sau, về một phen tiên nhân đấu tranh về sau người bệnh vẫn là bất đắc di gật đầu vậy thì làm đi võ tiểu phú đem lợi và hại cũng nói rõ vương sư phó trình độ văn hóa không cao nhưng là nói còn có thể nghe hiểu thú chi chính là bởi vì t ầ n g d ư ớ i chót đợi đến quá lâu cho nên đối với tình cảm mới càng thêm m ẫ n cảm võ tiểu phú có phải hay không thật tình v ì muốn tốt cho hắn vương sư phó h a có thể cảm giác không ra nghe được vương sư phó đồng ý võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra có đôi khi đụng phải nói không thông người bệnh thật là rất để cho người ta bất đắc dĩ trên thế giới này đương nhiên không bài trừ có ít như vậy số mấy cái bác sĩ sẽ đối với người bệnh không quan tâm nhưng là đại đa số bác sĩ đối người bệnh đều là tốt đều là hy vọng người bệnh có thể hồi phục xuất viện bác sĩ tận tâm người bệnh phối hợp đây mới là tốt nhất chữa bệnh trạng thái vương sư phó đã đạt đến cấm ăn tiêu chuẩn võ tiểu phú cũng không chỉ h o a n cái gì trực tiếp tăng ca phẫu thuật cắt cái gan mà thôi nửa giờ liền làm xong hôm nay là thứ sáu phòng giải phẫu phẫu thuật không ít thừa dịp phòng giải phẫu những cái kia trực ban y tá bác sĩ gây mê cũng còn không có tan t ầ m thừa cơ thêm một đài bằng không ngày mai cuối tuần thêm phẫu thuật bọn hắn lại này oán trách võ tiểu phú vẫn là bành hạ đi theo hiện tại bành hạ chủ đánh liền là một cái chịu mệt mọc cùng võ tiểu phú ngồi xem bệnh một ngày trở về, về sau còn muốn bổ bệnh lịch xem bệnh nhân bây giờ bị võ tiểu phú lôi kéo phẫu thuật phẫu thuật kết thúc về sau đoán chừng còn phải tăng c a hơn nửa đêm ân thật sự là thiên tuyển người làm công nhưng là bành hạ còn liền rất tích cực võ tiểu phú vốn là muốn mang những người khác trước tiên dùng nhường bành hạ nghỉ ngơi một chút nhưng là bành hạ biểu thị cái này phẫu thuật xá hắn ai vậy đối với tích cực tiến tới tuổi trẻ bác sĩ tới nói nấu một nấu không đáng sợ không thấy mình tiến bộ mới đáng sợ đi theo võ tiểu phú mỗi một k h ắ c bành hạ đều có thể cảm nhận được tiến bộ của mình loại trạng thái này nhường hắn rất mê luyến cũng rất thích liền xem như lại mệt mỏi ngẫm lại tiến bộ của mình đều cảm thấy dễ d trong phòng giải phẫu võ tiểu phú lựa chọn là nội soi ổ bụng c ắ t gan trong lúc phẫu thuật võ tiểu phú cũng là rất cẩn thận cắt nửa gan mà thôi võ tiểu phú xe nhẹ đường quen để phòng n g ủ cầu bên trong gì đó lưu lạc chỗ hắn phẫu thuật không triệt đ ể võ tiểu phú là đem toàn bộ nửa cái đều cắt đi về sau mới mở ra xem xét chỉ là gan cắt ra về sau tình huống nhường võ tiểu phú đều là có chút trong lòng r u n sợ trước đó cho rằng áp xe trên vách là đại lượng khối u dạng kết cấu nhưng là mở ra về sau phát hiện những n à y kết cấu lại làm ẩm thị xương tính tính viêm khối u bên trong lít nha lít nhít bỏ đầy bóng đèn hình sắc g à y sán lá gác nhỏ Cỡ CHI LÒ NGỌ sán i i n n trứng trùng, e s s p xe b ê trong hết. trùng trước nhiều đến đến không、hết. Những ký sinh này, trước đó dẫn đó ký lá ư u thời trùng sinh điểm, bởi vì ký gắt nhỏ Cỡ CHI LÒ NGỌ、Chis、SINENSIS, tại sinh vật loại hình bên trên là phục thực mắt sau cao khoa chi cao thuộc một loại trong đó h ú t trùng côn trùng trưởng thành lại tên sán lá g ắ n nhỏ cỡ sán lá gắt nhỏ Cớt lầu năm g hai s nghìn chín thời điểm who minh sắc đưa ra sán lá g a n nhỏ có t lầu ngọ sinensis, chis thể gây nên nhân loại ống mật ung thư võ tiểu phú đối với ống mật ung thư nghiên cứu tương đối nhiều một ít đối sán lá g a n nhỏ cỡ l ầ u ngọ chị cnensis hiểu rõ cũng liền tương đối nhiều một ít nhưng cũng đang bởi vì hiểu rõ nhiều cho nên mới là biết loại này ký sinh trùng đáng sợ may mắn là phát hiện ra sớm phẫu thuật c h à o buổi sáng bằng không khả năng cũng không phải là cắt nửa cái gan đơn giản như vậy sán lá g a n nhỏ cỡ l ầ u ngọ chị cnensis bệnh làm thức ăn nguyên gợi cảm nhiễm dự phòng mấu chốt là đem tốt miệng quăn nhất là muốn cải biến sinh ăn tôm cá quen thuộc bình thường sống chín đồ ăn giao thay cái thất gỗ cũng muốn tách ra không chỉ có là chính mình người trong nhà còn có chính mình nuôi sừng vật tốt nhất là đừng dùng cá sống uy từ mèo chó bởi vì có thể sắp xếp ra sán lá gan nhỏ cỡ lô ngọ chì cnensis chứng bệnh nhân người lây bệnh bị lây nhiễm gia súc cùng động vật hoang dã đồng đều nhưng làm truyền nhiễm nguyên nói cách khác s ù g vật của ngươi nếu là lây nhiễm thượng sán lá gan nhỏ cỡ lô ngọ chì cnensis rất khả năng liền sẽ để ngươi cũng nhận lây nhiễm phẫu thuật thời gian sử dụng b ấ t quá nửa giờ người bệnh tỉnh lại võ tiểu phú lời gì không nói liền đem hắn gan cho hắn nhìn xem hắn liền trực tiếp đ ề u hiểu cái này gan không tắt chờ cái gì đây này nhất định phải cắt tranh thủ thời gian cắt hủ chết người chương ba trăm hai mươi sáu họ phở hai bắt đầu chương ba trăm hai mươi sáu họ phở hai bắt đầu nói thật cái này ảnh chụp thượng hình chiếu cùng hiện thực nhìn thấy đồ vật thật là quá không giống nhau nhất là người bệnh nhìn mình ảnh chụp kia liền càng là không có cái gì khái niệm vương sư phó trước đó nhìn chính mình ảnh chụp thời điểm chỉ là nhìn thấy màu trắng một mảnh trong đầu có lẽ có ít tưởng tượng nhưng cũng căn bản không có cái gì khái niệm cũng chính là một chút xíu tưởng tượng mà thôi cùng hiện thực nhìn thấy cái này quả thực là không thể sánh bằng khá lắm cái này so với hắn nhìn thấy xấu thịt còn nghiêm trọng nhất là cái này cắt đi gan lại còn phát tán một cỗ mùi vị khác thường không thể nói là thối vẫn là cái gì dù sao là để cho người ta buồn nôn người bệnh kém chút không có ngay tại chỗ nôn mửa vương sư phó nghĩ tới may mắn là chính mình đáp ứng sàng khoái bằng không thứ này tiếp tục tại bụng hắn bên trong làm loạn vậy sau này hắn sợ là toàn bộ bụng đều phải nát thành một đoàn vật như vậy may mắn may mắn gặp võ tiểu phú ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú vương sư phó đầy mắt đều là cảm kích sự thực là có thể nhất dạy người người ta từ tiếp xem bệnh đến cho hắn phẫu thuật hoàn thành thậm chí đều không có cách đêm liền cái này hiệu suất còn có trước mắt kết quả này cũng đủ để cho hắn cảm kích cả đời đều nói bác sĩ là cứu mạng bây giờ võ tiểu phú cũng không liền là ân nhân cứu mạng của hắn nha bác sĩ võ, t a ơn ngài rất đa tạ ngài nếu không phải lời của ngài ta còn không biết muốn dạy vào bao lâu đâu đến lúc đó sợ lạ tựa như ngài nói đều không phải là c ắ t khối gan sự tình chờ ta tốt về sau ta nhất định phải hào hào cảm tạ ngài võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười ngươi hào hào phối hợp trị liệu mau chóng khôi phục liền là đối với ta lớn nhất cảm tạng tốt trở về nghỉ ngơi thật tốt buổi chiều chúng ta có trực ban bác sĩ có cái gì không thoải mái sớm cùng chúng ta trực ban bác sĩ nói kỳ thật khoa ngoại gan mật tụy thiết kê thêm hai cái khu không chỉ có là võ tiểu phú chính bọn hắn đang chăm chú liền cả cái khác bệnh khu cái khác khoa thất cũng đều đang chú ý dù sao mới bệnh khu thành lập tiến triển thế nào là thật chúng vọng sở quy vẫn là trò cười không ngừng đây đều là mọi người hiếu kỳ địa phương ân khả năng càng nhiều người là ô m xem náo nhiệt tâm tư tân khoa phòng thành lập mới khoa chủ nhiệm mới hết thảy lúc này là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề liền xem như không ra vấn đề tân khoa phòng tiến triển chậm c h ạ m vô luận là kỹ thuật vẫn là bệnh nhân đều không được đó cũng là vấn đề rất lớn bệnh nhân lên không nổi thu nhập liền lên không đến thu nhập lên không nổi chữa bệnh và chăm sóc nhóm tích hiệu liền lên không đến như vậy thời gian ngắn còn tốt thời gian dài coi như không được Cùng nơi này võ tiểu phú khu ô n giống n g h a Khu e trần chủ nhiệm ngay tại tiếp nhận khu e của ngày liền tuyên bố khu e chính thức bắt đầu vận hành cũng là từ ngày đó liền bắt đầu thu bệnh nhân tiến hành công tác dù sao cũng là lao chủ nhiệm là có cơ sở vẹn vẹn ba ngày thời gian bệnh nhân số lượng liền tràn ngập bệnh khu hơn phân nửa mà lại cũng không phải dùng túi mật kết sỏi loại này bệnh nhẹ cho đủ số cũng chính là mấy cái cũng đều là mau chóng phẫu thuật mau chóng xuất viện tối thiểu nhất cũng đều là ống mật kết sỏi loại này mặc dù hơi nhỏ vấn đề nhưng cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục bị viên mãn giải quyết ân xem như chúng vọng sở quy dù sao cũng là làm qua khoa phó chủ nhiệm xử lý các loại vấn đề đó cũng là tiện tay b ố c đến nhường rất nhiều chuẩn bị xem náo nhiệt trực tiếp liền thất vọng bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình trần chủ nhiệm nơi này náo nhiệt trước mắt còn không có võ tiểu phú nơi này sao bọn hắn thừa nhận võ tiểu phú kỹ thuật rất tốt nhưng là kỹ thuật về kỹ thuật phẫu thuật làm tốt cũng không mang ý nghĩa ngươi liền có thể quản lý tốt một cái k h o a t h ấ t bọn hắn tin tưởng võ tiểu phú nơi này khẳng định là có náo nhiệt có thể nhìn cho nên khu ép chính thức vận hành ngày đầu tiên ánh mắt của mọi người chính là đều hội tụ tới kỹ thuật bên trên võ tiểu phú náo nhiệt không dễ nhìn cái này đương khoa chủ nhiệm luôn là có thể nhìn xem náo nhiệt đi chỉ là một ngày này bọn hắn các loại hoa đều dụng lại là chỉ thấy khu ép nhiệt n h i ệ t náo h náo h thu bệnh nhân khá lắm một ngày thời gian năm mươi tấm d ư ờ g bệnh trực tiếp ở ba mươi bảy bệnh nhân kém chút một ngày liền cho thu đầy lúc đầu nói võ tiểu phú thủ hạ bác sĩ thiếu có thể sẽ xảy ra sự cố nhưng là vẫn thật là vượt qua tới an bài rõ ràng lục tiểu nguyện tiền nhiệm khu ép y tá trưởng nói thật chê đến nhàn thoại thế nhưng là không ít còn trẻ như vậy y tá trưởng ngăn cản rất nhiều người đường còn c h ọ không ít người gần ép rất nhiều người đã đang nói lục tiểu n g u y ệ t cùng võ tiểu phú có một chân bằng không dựa vào cái gì lục tiểu n g u y ệ t có thể lên a liền lục tiểu n g u y ệ t cái này tư lịch đổi ai ai không được a dựa vào cái gì là lục tiểu n g u y ệ t hai mươi chín tuổi a ở độ tuổi này đương y tá trưởng thật là so với bọn hắn nghe được võ tiểu phú đương khoa chủ nhiệm đều trong lòng không thoải mái bất quá lục tiểu n g u y ệ t đương y tá trưởng cái này các nàng là không ngăn cản được đều thành định cục vậy cũng chỉ có thể nhìn xem chế cười các nàng ngược lại là muốn nhìn một chút lục tiểu n g u y ệ t có thể hay không nâng lên cái này gánh lớn như thế lượng công việc lần thứ nhất đương y tá trưởng lục tiểu nguyện không phạm sai lầm mới là lạ mà lại thủ hạ y tá thật nhiều đều so lục tiểu nguyệt lớn tư lịch so lục tiểu nguyệt còn sâu lục tiểu nguyệt có thể quản lý rồi các nàng liên phục thế nhưng là cuối cùng muốn xem náo nhiệt người đều thất vọng những y tá kia nhóm đều rất phối hợp lục tiểu nguyệt liền xem như một ngày này bận điệu tương t n g các nàng tựa hồ cũng không có náo tâm tình gì về sau có cảm kích mới là nói ra nguyên do nguyên lai、like、những y tá này đại bộ phận đều là trải qua lục tiểu nguyệt tay mới bảo bệnh viện cho võ tiểu phú ủy quyền võ tiểu phú cho lục tiểu nguyệt ủy quyền mà lại quá cho lớn như thế quyền lực hơi có chút tư tâm đều có thể an bài không ít quan hệ thu không ít cái kia chắc không được đều như thế phục lục tiểu nguyện đâu bởi vì lục tiểu n g u y ệ t mới an bài tới còn không biết muốn làm sao cảm kích lục tiểu nguyện đâu phải biết trong bệnh viện đều biết võ tiểu phú là máy kiếm tiền tại võ tiểu phú khoa thất bên trong có mệnh hay không k h ô nói g n trước tích hiệu khẳng định là có cam đoan sợ là s o khoa ngoại thần kinh tích hiệu còn cao húng chi còn giải quyết một nhóm chuyển chính thức đâu dưới tình huống như vậy ai có thể có lời bán giận ai có thể cùng lục tiểu nguyện không hợp nhau a nghĩ đến võ tiểu phú đối lục tiểu nguyện tốt như vậy phóng lớn như thế quyền đám người càng là ghen lúc đầu hai người tại khoa cấp cứu liền nhận biết còn thường xuyên cùng làm việc bây giờ lại dạng này nam chưa lập gia đình nữ chưa gả võ tiểu phú mặc dù có bạn gái nhưng là bạn gái còn tại nước ngoài lục tiểu nguyệt thì càng là liền bạn trai đều không có dưới tình huống như vậy hơi truyền điểm nhàn thoại đều có người tin mà lại cái này nếu là không có chút đại giới dựa vào cái gì a lại nói lục tiểu nguyệt đúng là xinh đẹp là cái nam sợ là liền phải động tâm võ tiểu phú có thể ngoại lệ ân lập tức tựa hồ là thực nện cho giống nhau võ tiểu phú cũng là tại phẫu thuật kết thúc về sau mới là nghe trong phòng giải phẫu y tá hàn huyên vài câu b i ế t những này bất quá cũng không có phát biểu ý kiến đến gì chỉ là lắc đầu nói vẫn là quá nhàn gây đến phẫu thuật phòng y tá mắt trợt trắng những người khác nhàn không nhàn không biết các nàng thế nhưng là mười giờ rồi mới tan tầm bất kể nói như thế nào khu ép cùng võ tiểu phú hôm nay xem như giao một bộ hài lòng bài thi bệnh cu bình ổn bệnh nhân số lượng tăng vọt chỉ sợ không dùng đến một tuần khoa thất bên trong bệnh nhân liền có thể trụ đầy đến tiếp sau chỉ sợ cũng là một giường khó cầu trạng thái bác sĩ y tá cũng đều tại trạng thái trò cười khẳng định là nhìn không thành lão đại m ó n ăn một b ụ n đi giữ lại cho ngươi đâu Võ thứ bảy khu ép cuối tuần khẳng định là nhàn không xuống bất quá võ tiểu phú hôm nay chỉ là ở trong khoa dạo qua một vòng liền đi cũng chưa có về nhà bên trong hắn hôm nay có nhiệm vụ mới khoa dịch vụ y tế bên trong võ tiểu phú thấy được rất nhiều chương gương mặt trẻ tuổi ân liền loại kia ngây ngô loại hình ánh mắt cũng là loại kia đặc biệt thanh tịnh cái c h ủ n g loại kia đ ú n g liền là vừa ra đại học bộ dáng không sai họ thờ hai hải tuyển đã kết thúc xuất hiện tại võ tiểu phú trước mặt những n à y liền là hải tuyển tới y học sinh nhìn xem những người này võ tiểu phú cũng là có loại lúc trước chính mình vừa mới đi vào đông hải nhất phụ viện cảm giác trong lòng càng là khó tránh khỏi hơi xúc động lúc trước hắn bước vào đông hải nhất phụ viện thời điểm thế nhưng n g h ĩ không ra hôm nay có thể đứng ở chỗ này lên làm khoa chủ nhiệm những n à y thông qua hải tuyển tiến vào sơ tuyển y học sinh tiếp xuống liền muốn tiến hành thi viết đông hải đài truyền hình ý là đang tiến hành thi viết trước đó muốn nhường võ t i ể u phú cho bọn hắn đến một đoạn nói chuyện khích lệ một chút bọn hắn cứ như vậy liền xem như không có thông qua thi viết tiến vào phòng vân khâu rời đi đông hải nhất phụ viện cũng coi như không ngừng công tả hữu bất quá là một lần nói chuyện võ t i ể u phú tự nhiên là sẽ không cự tuyệt năm ngoái mùa hè ta từ bắc khu dẫn theo hành lý liền đi tới đông hải kia là ta lần đầu tiên tới đông hải tiến vào thành phố này về sau cảm giác đầu tiên của ta chính là nóng v ư ợ bực còn có nhiều người phồn hoa nơi này cùng ta trước đó đợi bắc khu quả thực là quá không giống nhau để cho ta có quá nhiều không thể í h ư ớ n g bất quá kiến thức nơi này phồn hoa về sau trong lòng của ta thì càng là nhiều hơn mấy phần chờ mong lúc kia ta liền nói với mình ta nhất định phải lưu lại nhiều người như vậy đến có bao nhiêu bệnh nhân à, ở chỗ này ta mới có thể tận ta s ở học mở ra khát vọng ta nghĩ các ngươi cùng ta là giống nhau hai mắt xẹt qua mỗi người khuôn mặt tựa hồ võ tiểu phú tại cùng mỗi người đối mặt giống nhau bọn hắn đón võ tiểu phú ánh mắt cũng là đột nhiên nóng rực lên đúng đây chính là bọn họ cảm giác làm hoa cốt xếp hạng trước ba b ệ n viện trước ba thành thị đối với bọn hắn tới nói có quá nhiều khát vọng nhất là khi tiến vào đông hải nhất phụ viện về sau ta loại cảm giác này thì càng là mãnh liệt các ngươi biết không ta hỏi đạo xem bệnh đài y tá khoa dịch vụ y tế tại lầu mấy về sau ở tại chúng ta nửa giờ đều không có chờ đến thang máy thời điểm ta liền biết nơi này ta xem như đến đúng rồi người chen người trong bệnh viện người bệnh kia lo lắng biểu lộ cùng bác sĩ bận rộn thân ả n h đàn sen trong lòng ta tín nhiệm càng là kiên định như là đã đến nơi này vô luận như thế nào ta đều phải liều một phát không phụ mười năm khổ học không phụ một bầu nhiệt huyết ba ba ba thoại âm rơi xuống mọi người điên cuồng phồng lên bàn tay giờ k h ắ c này võ tiểu phú tựa hồ liền làm miệng của bọn hắn t hay mỗi một câu nói đều nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong t ố t ta tại phỏng vấn trong phòng chờ các ngươi cố lên không sai võ tiểu phú cũng là lần này phỏng vấn quan làm khoa ngoại gan mật tụy đại biểu có mặt lần này tiết mục khoa ngoại gan mật tụy k h u ế t trương bác sĩ cũng là có lỗ hổng mà lại là trong bệnh viện lỗ hổng lớn nhất nhiều như vậy y học sinh có thể từ đó lan truyền ra không thể nghi ngờ đều là hoa quốc ưu tú nhất thiên tư cao nhất cái kia dạng này y học sinh bất luận là ai đem nó đặt vào đội ngũ của mình cũng sẽ không thua thiệt võ tiểu phú tự nhiên cũng không phải đến không hắn khoa thất cũng thiếu người hắn muốn cho chính mình chiêu binh mãi mã không chiếm bệnh viện biên chế bác sĩ không cần thị phí mà lại vạn nhất thật có cái thứ hai võ tiểu phú đâu n g h e xong võ tiểu phú nói chuyện những n à y đi học sinh nhóm đều cùng điên cùng giống nhau tiến vào phòng họp trực tiếp tại khoa dịch vụ y tế an bài xuống bắt đầu thi viết tựa như là họ phờ một giống nhau ngày đầu tiên đông hải truyền hình đều là toàn bộ hành trình trực tiếp từ võ tiểu phú nói chuyện bắt đầu đến bây giờ thi viết đều là trực tiếp t r ư ớ c máy truyền hình những cái kia không có thông qua hải tuyển y học sinh nhóm lúc này thật là hâm mộ cực kỳ mặc kệ có thể hay không thông qua thi viết phỏng vấn trở thành chân chính thực tập sinh chỉ là hiện trường nghe một chút võ t i ể u phú lần này nói chuyện bọn hắn đều cảm thấy đăng giá dư t i ể u trạch g i ả vũ la phỉ vương tuấn sinh mấy người bọn hắn lúc này cũng là đang nhìn tiết mục kỳ thật bọn hắn lần này đều vẫn là có lần nữa ném sơ yếu lý lịch nhưng là cơ bản đều đã chìm n ấ y biển căn bản không có đạt được đáp lại ý tứ rất rõ ràng chữa bệnh tiết mục đó cũng là tiết mục bọn hắn đều là thượng đồng thời thành viên nếu như cái này đồng thời trả hết, vậy coi như có chút không thích hợp trong lòng mặc dù t i ế c t u ố i nhưng là đối với tiết mục cũng là có càng nhiều mong đợi hơn làm người từng trải lại nhìn họ phơ h a y bọn hắn thật tựa như là trong đầu hồi ức năm ngoái phát sinh sự tình giống nhau tham gia thi viết y học sinh c h ọ n vẹn hơn trăm đại lượng đề mục để bọn hắn không có một cái nào có thể sớm nộp bài thi thời gian đến bài thi thu lại hiện trường thẩm đ ể phán bài thi những n à y y học sinh nhóm ở một bên chờ đợi tựa như là chờ đợi thẩm phán giống nhau bọn họ cũng đều biết qua không được cửa này bọn hắn đừng nói là trở thành cuối cùng thực tập sinh liền phỏng vấn còn không thể nào vào được mà có thể tham gia phỏng vấn chỉ có hai mươi bốn người sau đó ba tiếng một sẽ trở thành sau cùng thực tập sinh cho nên bọn hắn lúc này đều chỉ có thể mong mọi mình có thể trở thành hai mươi bốn người đứng đầu một trong võ tiểu phú bọn hắn đều trải qua một màn này cho nên bọn hắn rất có thể hiểu được những n à y sư đệ sư m ộ i nhóm tâm tình phỏng vấn trong sảnh võ tiểu phú bên người còn có ba người đều là trong bệnh viện chủ nhiệm dư tiểu trạch bọn hắn lần nữa ném sơ yếu lý lịch không có bị đặt vào sơ tuyển danh sách hùng chủ nhiệm bọn hắn những n à y đệ nhất quý đám đạo sư tự nhiên cũng không thể lại bị tiếp tục sử dụng đến đệ nhị quý cho nên lần này xuất hiện bốn cái đạo sư đều là mới loại trừ v õ tiểu phú cái này khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm cái khác ba cái phân biệt đến từ khoa ngoại lồng ngực khoa ngoại thần kinh khoa nội tim mạch khoa ngoại lồng ngực khương nguyên khải khoa ngoại lồng ngực chia làm bốn cái khu ạp bốn cái khu khương nguyên khải chính là khu dê khoa chủ nhiệm vừa mới qua tuổi năm mươi khương nguyên khải tại đông hải nhất phụ viện đã công việc hơn hai mươi năm vốn chính là đông hải người đại học trực tiếp báo đông hải đại học y khoa sau đó liền là đông hải đại học y khoa bản thạc sĩ tiến sĩ liền đọc hai mươi sáu tuổi tốt nghiệp về sau t r ự chương tiếp tiến vào Đông vào ả i viện công việc, nhất công không n phụ có ra ớ o à i kinh học lịch, liền một ba trăm hai mươi bảy bốn vị đại lão chương ba trăm hai mươi bảy bốn vị đại lão dạng này đại lão thật sự là loại kia chỉ có thể ở khi đi học hầu hay là đăng ký về sau mới có thể nhìn thấy khoa ngoại thần kinh lâm đông bình tại khoa i ngoại thần kinh chia liền cả cái hùng hoàng nghiệp cũng là gọi lâm đông bình lâm lão sư hoàn toàn xứng đáng khoa i ngoại thần kinh nguyễn lão kỹ thuật người đứng đầu đương nhiên trong bệnh viện chủ nhiệm về hưu Thì thật cũng lâm à làm m mạnh, không kỹ phải thật, thuật hưu nghỉ hưu. năng bản bởi việc tốt, trở bị vì về về về sau, đều sẽ bị trở về làm việc sau lực l cơ sẽ đông bình vẫn là hoa quốc khoa ngoại thần kinh hiệp hội hội trưởng chủ lý hoa quốc y học hội bên trong khoa ngoại thần kinh hết thể sự vụ lần này cũng không biết đông hải đại truyền hình còn có trong bệnh viện như thế nào mới có thể thuyết phục lâm đông bình tới đương đạo sư khoa nội tim mạch miêu thanh niên khoa nội tim mạch t ậ p năm cái bệnh khu khu e cũng là triệu chứng nặng bệnh khu miêu thanh niên là khu dê khoa chủ nhiệm năm mươi hai tuổi mặc dù là nữ bác sĩ nhưng là luận tư chất năng lực vẫn là kỹ thuật đều không kém tại trước mặt hương nguyên khải cùng lâm đông bình được nói võ tiểu phú ngồi ở chỗ này cùng bọn hắn đồng liệt thật đúng là nhỏ nhất đừng nhìn võ tiểu phú gần nhất một năm thành tựu không nhỏ thanh danh càng lớn nhưng là cùng mấy vị này so ra vô luận là thanh danh vẫn là kỹ thuật vẫn là các loại nghiên cứu khoa học thành quả cơ bản đều là so ra kém chỉ bất quá hiện tại võ tiểu phú cũng là khoa chủ nhiệm bốn người nói tới nói lui cũng không ai gọi võ tiểu phú danh tự hay là trực tiếp hô tiểu phú đều là xưng võ lao sư hay là bác sĩ võ có thể nói là cho đủ tôn trọng võ tiểu phú đối ba người cũng tôn trọng rất cố ý đem ba người đặt ở phía trước không phải sao liền cả vị lần đều là ba người phía trước võ t i lâm h ô n g bình xem bọn hắn còn tốt. Lâm đông bình đều muốn về hưu liền xem như trở về làm việc sau nghỉ hưu kỳ thật cũng sẽ không lại đảm nhiệm công việc trọng yếu cơ bản cũng là khá ngoại chú phẫu thuật loại hình cái khác liền đều bông xuống cái này thời tiết lâm đông bình hẳn là càng phát ra thoải mái chút làm sao sẽ còn nguyện ý tham gia loại này tiết mục lâm đông bình xem bọn hắn đều hiếu kỳ như vậy cũng là nợ nụ cười nói đến còn là bởi vì nơi đây lâm đông bình nhìn xem võ tiểu phú nói làm võ tiểu phú cũng là có c h ú t mộng bởi vì ta đúng à bởi vì ngươi thượng một mùa tiết mục ra ngươi như thế cái hẳn giống ta cũng là lòng n g ứ a ngay à lúc này sắp liền muốn về hưu các ngươi cũng biết con người của ta thích lên mặt dạy đời mặc dù có đôi khi rất nhận người phiền nhưng là không có cách nào à thói quen này sợ là sửa không được liền nghĩ lâm về hưu trước thu cái quan môn đệ tử không cầu có bác sĩ võ như vậy tư chất có một nửa liền tốt lâm đông bình lời này vừa nói ra thương nguyên khải cùng nhiều thanh niên cũng là đều nợ nụ cười không dối gạt lâm lão sư nói chúng ta cũng có ý nghĩ này Vừa nói vừa là nhìn về phía võ võ phía lao nói nhìn nào, n tiểu là phú, thế nào? Võ lao sư rất sư g ạ cái nhiên. Ngươi không biết hiện tại trong bệnh viện những chủ nhiệm này nhóm đều đến cỡ nào hâm mộ vu viện trường chủ hâm biết tại là vô cỡ mộ đều đâu. c c h á này ngược lại không giống như là lời nói dối võ tiểu phú cũng là có chút nghe thấy không chỉ có là trong bệnh viện những bác sĩ này liền cả những cái kia viện sĩ các đại lao đều rất hâm mộ nhà mình lao sư đâu đáng tiếc hắn võ tiểu phú liền một cái nghĩ tới đây võ tiểu phú trong lòng vẫn rất đẹp thì viết tiến độ vẫn là rất nhanh không bao lâu hai mươi bốn người danh sách lớn chính là tới hơn phân nửa người đều là thất ý rời đi còn lại hai mươi bốn người thì là vui tại nói nên lời mặc dù không phải nói bọn hắn hai mươi bốn người đều có thể lưu lại nhưng là dù sao cũng so bây giờ rời đi những cái tiêu mạnh bọn hắn vẫn là có một phần ba cơ hội lưu lại sau đó chỉ cần không ngừng cố gắng tờ cờ rơi bên cạnh những người này liền tốt không thể nghi ngờ còn lại những người này giờ k h ắ c này đều là đấu trí trần đầy bên người vừa rồi khả năng còn trò chuyện vui vẻ nhàm chán bắt chuyện mới quen hào hữu hiện tại cũng đã là thành bọn hắn địch giả tưởng ân giờ k h ắ c này thông qua phỏng vấn lưu lại mới có thể tiếp tục c ư i rời đi cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ cho nên các bằng hữu xin lỗi rồi trước ố t t các người trước tiên d đó, đó gần đ trăm đó theo mười cá nhân khán giả nhìn hoa mắt loại trừ đánh giá trình độ hình dạng cái khác cơ bản cũng không có cái gì có thể nói những này có thể thông qua hải tuyển đại bộ phận đều trình độ khoa trường song nhất lưu tiến sĩ du học hải ngoại chỗ nào cũng có r、so、ấ、so、trong lúc nhất thời khán giả cũng không biết làm như thế nào tuyển cái này tốt cái kia cũng tốt cảm thấy vào tay cái nào đều không lỗ bất quá ở trong đó xinh đẹp nhất một nam một nữ vẫn là bị mưa đạn trò công đã chọn được du học về nước tiến sĩ phó viễn hàng quê quán đông hải năm nay hai mươi sáu tuổi thân cao một m tám mươi năm xuất khí không nói còn thân mang nhẹ nhàng k h o a n khoái thân thể cũng khỏe mạnh xem xét liền là loại k ê u bình thường có rèn luyện có nhận biết phó viễn hàng còn tại mưa đạn đã nói phó viễn hàng trong nhà là làm ăn mà lại giá trị bản thân không ít như thế xem xét thỏa thỏa cao phú xoái a đơn giản liền là nữ khán giả tha thiết ước mơ vị h ư n phu nhạc mẫu nhóm tâm, tâm niệm, niệm con rể bây giờ cái này phó viễn hàng như nguyện để cầu tiến vào phỏng vấn càng làm cho nữ khán giả vui vẻ điều này đại biểu lấy phó viễn hàng là thật có chân tài thực học không phải loại kia chủ nghĩa hình thức cái này tốt hơn rồi đừng nói là nữ người xem liền cả những cái kia nam khán giả cũng là rất hâm mộ ra thế tốt chính mình còn ưu tú này làm sao liền không thể là bọn hắn đâu nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người tống điểm điểm quê quán kim lăng năm nay hai mươi sáu tuổi thân cao một m sáu dáng người tinh tế rõ ràng vóc dáng không tính thấp nhưng nhìn mang lên tựa như là cái bút bê giống nhau làm người thương yêu yêu xem tivi những n à y nam xói nhóm một chút nhìn sang liền yêu trực tiếp liền là cái này gần trăm mười người bên trong nữ tính no một mà lại tống điểm điểm vẫn là đông hải đại học y khoa tốt nghiệp tiến sĩ sinh trong nước song nhất lưu cũng không nhất định liền so du học về nước kém trọng yếu nhất chính là tống điểm điểm nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn c ư ờ i lên cũng là ngọc nào nhưng là trong lúc phật tay đều là có loại vui mừng sức lực cái này càng làm cho mọi người thích phải biết tống điểm điểm mặc dù là nữ sinh nhưng là học thế nhưng là đường đường chính chính khoa ngoại vẫn là khoa ngoại tim mạch â kỳ thật cũng có thể lý giải những năm này hoa quốc khoa ngoại tim mạch có thể nói là rắn rắn chắc chắc ra không ít tâm tư khoa ngoại nữ bác sĩ có chút còn tuổi quá trẻ liền lên làm chủ nhiệm trong đó nhất phải kể tới liền là đế đô vị kia lâm chủ nhiệm năm gần bốn mươi hai liền đã làm thành ghép tim thuật trong lúc nhất thời bị vô số nữ y học sinh dẫn làm thần tượng tranh nhau bắt trước mấy năm này khoa ngoại tim mạch thế nhưng là đại hạn giống lúc đầu chỉ là nam y học sinh tranh nhau học hiện tại ngược lại tốt nữ y học sinh cũng bắt đầu đoạt mối làm ăn vị này tống điểm điểm cũng là một điểm không che giấu trí hướng của mình trước đó có mấy cái nữ sinh cùng tống điểm điểm cùng một chỗ nói chuyện phiếm trực tiếp bên trong tống điểm điểm đã nói nàng muốn làm đông hải tống chủ nhiệm không là lâm chủ nhiệm có dạng này bình đại tại có võ tiểu phú cái này tiền lệ tại thống điểm điểm cũng không tin mình không thể nhắm mắt theo đôi hai vị này hiện tại có thể nói là khán giả coi trọng nhất hai người bây giờ song song tiến vào phỏng vấn nhất là mọi người còn tại suy đoán hai người bọn họ có lẽ đều là độc thân nếu là như vậy cái này cp bọn hắn coi như gặm định đương nhiên cũng có người đang nói cái gì đều gặm sẽ chỉ làm bọn hắn dinh dưỡng không đầy đủ nhưng là ai bảo cái này tuấn nam t ì n h nữ q u á xứng đôi nữa nha theo hai mươi bốn vị thông qua thì viết người ra lò hai mươi bốn người phỏng vấn tư liệu cũng là đều đặt ở võ tiểu phú trên bản của bọn họ đến tất cả xem một chút có cái gì để cho người ta động tâm hạt giống hạt giống nghe được lâm đông bình khương nguyên khải bọn hắn cũng là theo bản năng nhìn võ tiểu phú một chút sau đó nhiều hứng thú bắt đầu nhìn lên sơ yếu lý lịch mặt này thử cùng thi viết không giống nhau cũng đừng coi là sơ yếu lý lịch chỉ là từ vật tựa hồ dâu rịa chỉ cần làm xinh đẹp chút cũng không sao trọng yếu vẫn là phỏng vấn bảo vệ nhưng là loại ý nghĩ này liền rất sai đại đa số phỏng vấn trước đó phỏng vấn quan đều là trước nhìn qua sơ yếu lý lịch rất nhiều người coi là phỏng vấn quan đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên liền là bọn hắn mới gặp thời điểm cho nên mặt này thử thời điểm đều muốn mặc thể thể d i ệ n mặt âu phục cả vạt vậy cũng là tiêu chuẩn thấp nhất sạch sẽ không dám nùng trang d i ệ n m ặ t tinh k h í thần càng làm u ố n dưỡng đủ thường xuyên quen thuộc thức đêm đêm trước cũng phải sớm nằm ngủ thế nhưng là rất nhiều người đều không để ý đến bọn hắn sơ yếu lý lịch mới là bọn hắn cho phỏng vấn quan ấn tượng đầu tiên sơ yếu lý lịch tốt ấn tượng đầu tiên liền đủ đằng sau chỉ cần là biểu hiện không kém trên cơ bản là được rồi nhưng nếu là sơ yếu lý lịch không tốt vậy nhưng cho dù là đằng sau biểu hiện không tệ phỏng vấn vân cũng sẽ không quá cao cũng tỉ như khương nguyên khải trước mắt nhìn phần này trực tiếp liền để khương nguyên khải nhữ mày cơ,、no、cơ ó bản tin tức nhìn chính là nhà của ngươi thế bối cảnh tựa như là cổ đại tuyển quan giống nhau thủ trọng trong sạch giáo dục bối cảnh liền là xem ngươi trình độ cái này kỳ thật có thể tiến vào phỏng vấn đều không sai biệt lắm tựa như là cái này hai mươi bốn người cơ bản đều là thạc sĩ nghiên cứu sinh c ấ t b ư ớ c trong đó thạc sĩ nghiên cứu sinh đều thiếu chỉ có ba cái mà thôi còn lại đều là tiến sĩ nghiên cứu sinh còn có bốn cái là hậu tiến sĩ tại trình độ đều không khác mấy tình huống dưới liền muốn nhìn trường học khoa chính quy ở đâu đọc nghiên cứu sinh ở đâu đọc cái này đều rất trọng yếu cũng chính là cái gọi là đệ nhất trình độ tỉ như nói ngươi là đế đô đại học y khoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp nhưng nếu như đồng dạng hai người đặt chung một chỗ một cái khoa chính quy cũng tại đế đô đại học y khoa một cái khác khoa chính quy lại tại bắc khu đại học y khoa hai người như thế nào tuyển vậy thì quá đơn giản trừ phi là có những nhân tố khác can thiệp bằng không đại khái xuất được tuyển chọn liền là cái trước võ tiểu phú loại này thuộc về là có những nhân tố khác can thiệp võ tiểu phú lúc ấy bị tuyển tiến tám người tổ đại khái xuất là nhờ vào võ tiểu phú bắc khu hộ tịch còn có tiết mục tổ vừa vặn cũng cần võ tiểu phú như thế một cái địa phương nhỏ trình độ hơi kém người làm một cái vật làm nền tiết mục hiệu quả ân chính là cái này ý tứ đáng tiếc ai cũng nghĩ không ra cuối cùng võ tiểu phú vậy mà làm hắc mã một đường dễ tới nhưng là võ tiểu phú cũng chính là từng cái lệ không đủ để tham khảo công việc kinh lịch những này bị hải tuyển thông qua Cơ bản đều là vừa mới trước ố tốt t nghiệp, hay là còn không có tốt nghiệp đâu. Cho nên hay cho là có đâu, ấ t nhiều n g ờ i cái cái cột cơ cột này bản đều là không, nhưng là cái này một cột nhưng thật ra là nhất không nên không. là là là một một thật t đều ư ra r mặt cơ bản tin tức cùng giáo dục kinh lịch đều không có gì phát huy chỗ trống là cái gì liền phải viết cái gì nếu là mù viết có hồ sơ ông lấy một khi bị phát hiện vậy coi như thẳm rồi không chỉ có phần này nhì công việc không đ ù a về sau sợ là đều không có cái gì cơ hội có thể tiến vào người nơi này không đến mức hồ đồ như vậy mà lại lớn như thế tiết mục cũng có người sớm thẩm tra cơ bản không có sai cho nên sơ yếu lý lịch bên trong kỳ thật có thể làm cho mọi người mở rộng một chút quyền cấp căn bản không nhiều cũng chính là công việc hạng mục kinh lịch cùng tự chọn bộ phận mà cái này hai trong cổ hờ giờ chú ý nhất nhất định là cái trước công việc hạng mục kinh lịch chính là bởi vì đều là vừa mới tốt nghiệp hay là còn không có tốt nghiệp có thể viết không nhiều còn lớn hơn nhiều vô ý thức xem nhẹ cho nên nơi này mới là bọn hắn sáng trói địa phương công việc hạng mục kinh lịch cũng không nhất định liền muốn công việc về sau mới có thể viết không có tốt nghiệp trước đó cũng là có thể viết tỷ như nói ngươi có thể viết tại trong đại học làm sự tình ngươi tại hội học sinh làm cái gì ngươi có thể viết ngươi tại câu lạc bộ trong hoạt động làm thứ gì cũng có thể viết mà y học sinh năm thứ năm đại học có thực tập nghiên cứu sinh cùng đạo sư có hạng mục những này đều là sáng trói địa phương mà viết những ngày thời điểm kiên kỵ lớn nhất liền là d ư ờ n già có câu nói là d ư ờ n già không phải bệnh viết xong thật muốn mạ sơ yếu lý lịch chú trọng hai chữ tinh giản k i n h trang thượng trận mới có thể thẳng tiến không lùi người ta đều lên cao tốc ngươi còn ở nơi này lề mà lề mề mà cái này dườm già nói liền là không trọng điểm số thu chi còn có liền là này viết không viết thương nguyên khải cao mãi nguyên nhân liền là trên tay h ắ n phần này n h ì sơ yếu lý lịch cơ bản cái này ba điểm đều dính nhìn giáo dục kinh lịch đó cũng là đế đô đại học y khoa tám năm nhất quán chế tiến sĩ sinh hẳn không phải là cái gì ngu dại người cái này sơ yếu lý lịch liền xem như chưa làm qua lần thứ nhất làm vậy cũng hẳn phải biết điểm trong đó quy tắc đi trước mắt cái này một phần sơ yếu lý lịch thoạt nhìn thật liền là một đ ố n g tức chó sổ thu chi nhìn xem biết nhiều nhưng nhìn mấy hàng đều nhìn không ra cái gì trọng điểm đại học c h t r a n h tài hạ ba đại học kéo có tranh tài đoàn thể tên thứ tư đông hải y khoa hình chiếu đọc giải thi đấu tham dự thưởng khá lắm ngươi nếu là thực sự không có viết ngươi có thể không viết những này viết lên ai nhìn xem không c a o mày à, quả nhiên là nhìn quân mấy dòng chữ như đọc mấy dòng chữ một điểm ý nghĩa đều không có à, thuật ý là lãng phí võ t i ể u phú bọn hắn thời gian à, bọn hắn có thể có hào cảm mới là lạ phía trước còn tốt ngươi thật vất vả thu hoạch cái thưởng ngươi viết lên coi như xong mặc dù thứ tự này quá thấp nhưng là tối thiểu nhất nói rõ ngươi có chút tài nghệ cũng có cầm khí lực nhưng là ngươi cái này đông hải y khoa hình chiếu đọc giải thi đấu tham dự thưởng là chăm chú sao tham dự thưởng a loại này giải thưởng người nào không biết đây chính là an ủi thưởng a ngươi viết lên chỉ có thể nói rõ ngươi đọc hình chiếu năng lực không được đây không phải cho mình thêm điểm là tại cho mình giảm phân a mà dạng này đều m ụ hắn còn viết rất nhiều vậy liền coi là gia hỏa nghệ những n à y đều m ụ lại còn là triển khai viết khương nguyên khải cầm lên gia hỏa này sơ yếu lý lịch đã cảm thấy là lạ quá dày cái này cần là viết nhiều ít a vốn cho rằng là rất ưu tú đạt được vinh dự quá nhiều công việc kinh lịch cũng quá phong phú thế nhưng là ai có thể nghĩ tới gia hỏa này cái gì cũng dám đi lên viết đến góp đủ số a đừng nói khương nguyên khải đã có cất người xúc động lúc đầu khương nguyên khải còn muốn lấy ra hỏa này là sẽ không làm sơ yếu lý lịch có lẽ phía dưới sẽ có một chút có cần dùng đến tin tức liền nhẫn mãi tính tình tiếp tục xem n h ị n thế nhưng là sau khi xem xong thì càng muốn đánh người ngươi một cái cao tài sinh thật liền không có một kiện có thể đem ra được hạng mục sao kỳ thật cũng không phải không có chỉ bất quá hôn tạp tại nhiều như vậy vô dụng đ i ề u mục bên trong cho dù là có chút tác dụng cũng bị vô ý thức không để ý đến đây chính là dạng này viết sơ yếu lý lịch chỗ xấu các ngươi nhìn xem phần này n h đi h ư ơ n g nguyên khải đem sơ yếu lý lịch che lấy cái chán đưa cho võ tiểu phú bọn hắn võ tiểu phú cũng là có chút yêu kỳ trực tiếp cầm tới thao phi ách thật là có cái này họ a chương ba trăm hai mươi tám phỏng vấn bắt đầu chương ba trăm hai mươi tám phỏng vấn bắt đầu đây là v õ tiểu phú lần thứ nhất gặp phải họ thao người trước đó đều là ở những người khác trêu chọc hay là soát video thời điểm mới nhìn đến qua bây giờ ngược lại tốt nhìn thấy chân nhân chỉ là cái này sơ yếu lý lịch có phải hay không có chút tăng thêm một cái vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ sinh viên có nhiều như vậy lịch d u y ệ t sao ân có lẽ thật rất ưu tụ a và không cũng không thể bị khương nguyên khải trịnh trọng như vậy việc lựa đi ra mang loại tâm tình này lâm đông bình m i u thanh niên còn có võ t i ể u phú đều là trịnh trọng việc bắt đầu xem xét thao phi sơ yếu lý lịch chỉ bất qua cái này xem xét liền thành phục chế bản khương nguyên khải liếc nhau đều là n ợ nụ cởi khổ cái này xem ra vẫn là yêu cầu lại tôi luyện tôi luyện nói là lâm đông bình nói võ t i ể u phú bọn hắn cũng đều là nhẹ gật đầu rất đơn giản một chuyện sơ yếu lý lịch đều làm thành d ạ n g này kia bệnh lịch này viết thành d ạ n gì g bắt không được trọng điểm người ở nơi nào đều rất khó bắt lấy trọng điểm sơ yếu lý lịch bên trong không biết cái gì là trọng điểm không biết nơi nào này tinh giản chỗ nào này kỹ càng miêu tả kia bệnh lịch bên trong liền biết rồi Trừ Thao thân trọng thì thể thái biết trong phi Phi Phỏng vấn bên ngoài phòng, phú không lịch như như không nhận, những học sinh này nhưng không biết bên trong võ tiểu phú bọn hắn liền coi điện, nói ngoài tiểu là lý là lúc càng này này đang bản bên bên bọn nếu vấn vấn đây đề. sơ yếu vậy, độ võ x e một bọn sọ, hắn này đang ngửa đầu sọ, hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm phỏng vấn sành đại môn. lịch. Thao Phi hai chăm chú chằm chằm mắt sơ yếu đầu lý lúc đại m đường thông qua hải tuyển t h i viết bây giờ tiến vào phỏng vấn khâu thao phi đối với mình vẫn rất có lòng tin tại cái này một đợt phỏng vấn người bên trong g i ả n lịch của hắn đã đủ để coi là ưu tú dù sao cũng là trong nước đệ nhất đại học y khoa đế đô đại học y khoa bản thạc sĩ tiến sĩ l i ê n đọc thạc sĩ tiến sĩ trong lúc đó hạng mục cũng là không tệ tối thiểu nhất trước đó hiểu rõ một chút những hạng mục này hẳn là tại trong những người này xem như tốt nhất một nhóm viết sơ yếu lý lịch thời điểm hắn vì phụ trợ những hạng mục này thậm chí là còn điền một chút tiểu hạng mục tỉ như nói ca hát tranh tài loại hình hắn thấy điều này có thể làm đến rất tốt làm nền những hạng mục này hắn đều là triển khai viết nhưng cũng là có trọng điểm có tinh giản tỉ như nói những này làm nền hạng mục liền hơi đến mấy hàng giải thích liền tốt trọng điểm là những chính mình kia thạc sĩ tiến sĩ trong lúc đó trọng điểm hạng mục đạo sư của hắn thật không đơn giản. dự khuyết viện sĩ a kỳ chủ đạo hạng mục cơ bản đều là cấp quốc gia trở lên thao phi đặc biệt đem chính mình tại những hạng mục này bên trong công hiến cùng vị trí đều viết rõ ràng thậm chí còn đặc biệt nhô ra một chút tầm quan trọng của mình kỳ thật khoa trương thành phần không nhiều hắn tại nghiên cứu khoa học phương diện vẫn rất có thiên phú hắn tự nhận là đạo sư rất nhiều hạng mục loại trừ đạo sư công hiến lớn nhất liền là hắn cho nên cái này viết thao phi cảm giác mình có thể viết có thể nói là càng viết càng nhiều hắn tin tưởng lần này tiết mục đám đạo sư nhìn thấy giản lịch của hắn về sau nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn nghĩ tới đây thao phi l lần này tám cái thực tập sinh bên trong nhất định có hắn một cái kỳ thật thao phi tham gia đế đô tiết mục cơ hội càng lớn nhưng là có họ phờ một c h â u ngọc phía trước thao phi cảm thấy vẫn là đông hải tiết mục còn có bệnh viện đối với hắn trợ giúp càng lớn đế đô trung pi là kém một bậc cho nên hắn nghĩa vô phản cố liền đến đông hải bên này thao phi cũng là học tập khoa ngoại gan mật tụy hơn một năm nay trong lòng hắn mục tiêu liền là võ t i ể u phú đúng là mục tiêu cũng không phải cái gì thần tượng hắn muốn trở thành võ tiệu phú giống nhau nhân vật không chỉ có là phục chế võ tiệu phú con đường càng là siêu việt võ tiệu phú phát triển thao phi là thạc sĩ học thuật xuất thân, học cơ sĩ bản không s chủ chủ a biết là mình g đã đưa tới võ tiệu phú chú ý chỉ bật quá cái này chú ý cũng không phải cái gì tốt chú ý phó viến hàng tống điểm điểm lúc này ở chờ đợi đồng thời cũng là đang quan sát bên cạnh những người cạnh tranh phỏng vấn kỳ thật rất khảo nghiệm một người Điểm điểm là là qua p h cái này nhìn qua xem xét phó viễn hàng cùng tống điểm điểm cũng là sắc mặt nghiêm túc có thể tiến vào phỏng vấn quả nhiên đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu hai mươi bốn người lúc này lộ ra khẩn trương Cũng chính là 5, cái mà thôi. cái khác, tôi thiểu nhất thoạt nhìn còn tính là chấn chí nhất nhìn tính định, nhất tin, sinh thôi, thiểu thoạt Thao Phi. Quá tự tin, thậm chí đã là là là là mà Quá tôi tự đã rất a một loại có thể làm cảm thể trạng. loại cho người có được nhận khí r tự nhiên phó viễn hàng cùng tống điểm điểm liền đối thao phi coi trọng nhất là thao phi còn tại bọn hắn trước đó phỏng vấn trình tự đã định ra tới phó viễn hàng là cái thứ bảy phỏng vấn tống điểm điểm là thứ m ộ ư ơ i chín cái phỏng vấn thao phi thì là đệ tam phỏng vấn kỳ thật phó viễn hàng cái này sắp xếp là không sai tống điểm điểm liền tương đối kém một chút phó viễn hàng xem như phía trước dựa và ở giữa đã có thể làm một chút chuẩn bị Quan s á tất một chút, phỏng v n quan môn cũng sẽ không nôn nóng, nhưng quá sẽ là ố n g điểm điểm cả á quá i nhiều, này cũng Nếu vào là có chút vào sau. Nếu là phía trước phía h YouTube quá nhiều, rất rửa sau. k năng đằng sau liền sẽ đối nàng đối sau sẽ yêu các ầ u cao c hơn, i này không xong. Tất ả các học sinh cũng đang lo lắng lấy các loại vấn đề võ tiểu phú bọn hắn cũng không biết những học sinh này ý nghĩ lúc này võ tiểu phú bọn hắn đã cơ bản đem hai mươi bốn người sơ yếu lý lịch qua một lần sơ yếu lý lịch nội dung quá nhiều bọn hắn chắc chắn sẽ không đều nhìn một lần đều là chọn trọng điểm nhìn nhất là chính mình cảm thấy hứng thú bộ phận cũng tỷ như võ tiểu phú là khoa ngoại tổng quát khoa chủ nhiệm chủ yếu chú ý liền là học tập khoa ngoại tổng quát học sinh trong đó cái này năm phần nhi sơ yếu lý lịch bên trong bị võ tiểu phú đặt ở vị thứ nhất liền là phó viết hạng cái này đúng là ưu tú đồng dạng tống điểm điểm sơ yếu lý lịch cũng là bị miêu thanh niên đặt ở phía trước nhất thế nào đều nhìn không sai biệt lắm đi nếu không liền bắt đầu a lâm đông bình nhìn hai bên một chút mở miệng nói ra võ tiểu phú bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến vội vàng gật đầu phỏng vấn trong sảnh còn có những người khác đang làm tiếp ứng nhìn thấy lâm đông bình ra hiệu vội vàng tuyên bố phỏng vấn bắt đầu ân cái thứ nhất phỏng vấn mãi mãi cũng là lớn nhất thằng xui xẻo bởi vì cái thứ nhất tham gia phỏng vấn đối mặt đều là nghiêm khắc nhất phỏng vấn quan mà lại cái thứ nhất đi lên học sinh yêu cầu tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất ân tiểu giang đồng học hiện tại thật là áp lực như núi giang b ộ i là đông sơn đại học y khoa bản thạc sĩ tiến sĩ liền tốt nghiệp năm nay vừa mới tốt nghiệp vì chuẩn bị lần này tiết mục giang bội liền cái khác bệnh viện triệu tập dự thi đều không có tham gia có thể nói là được ăn cả ngã về không bất quá may mắn là nàng cuối cùng vẫn là thẳng tiến phỏng vấn khâu đều tiến vào cái này khâu liền xem như không thể thông qua phỏng vấn đến tiếp sau cũng không tính là t i ế t đ ố i chỉ là ai có thể nghĩ tới chính mình rút thăm kém như vậy trực tiếp liền rút cái thứ nhất nhìn xem sau lưng những ngày này t ử kêu từ nhóm áp lực thật là núi lớn á nàng một cái nữ hai tử dẫn đầu công kích thật áp lực rất lớn á lúc đầu giang bội đã làm đủ chuẩn bị tâm lý trước đó đều bình tâm tinh khí nhưng là theo khoa dịch vụ y tế tuyên bố phỏng vấn bắt đầu c á i gì tâm lý kiến t h i ế t đều k h ô n g t ố tiểu toàn t loạn, r á t phú b a n h p n n g cảm g i á c đều m u ố n đụng t ớ i sắc m ặ t đ ề u c ó chút t r ậ n nhìn đ ư ợ c r ồ i chết s ớ m sớm s i ê u s i n h g i a n g b ộ i người n m ộ t c á i trực t i ế p h ư ớ n g về p h c n g vấn sảnh đi đến. giang b ộ i phía sau c lại là bình tâm t í n h n h í tựa như là tìm tới chính mình bình thường luyện i thư pháp cảm giác giống nhau g ba ba mụ mụ các vị lão sư tốt ta là giang hội đây là lý lịch của ta giang hội đóng ký cửa đầu tiên là đem bốn phần nhi sơ yếu lý lịch đưa cho võ tiệu phú bọn hắn sau đó trở về bốn người đối diện một cái cúi đầu bắt đầu giới thiệu chính mình lần này phỏng vấn cũng không phải cái gì kết cấu hóa phỏng vấn cho nên không cần dán tên hiện trường trực tiếp có người xem giám sát cũng sẽ không xuất hiện cái gì làm việc thiên tư hiện tượng rất nhiều lo lắng kỳ thật đều không cần thiết ngồi đi lâm đông bình mở miệng về sau giang bội cảm giác càng thêm an tâm bởi vì lâm đông bình thật là quá hiền lành trong hiện thực lâm đông bình chính là như vậy vĩnh viễn duy trì khuôn mặt tươi cười nhường người bệnh an tâm nhường trong đoàn đội cái khác bác sĩ an tâm cũng làm cho nhìn thấy hắn mỗi người đều rất an tâm tựa như là cùng ái lao nhân quan tâm chính mình bác sĩ trong nhà ông ngoại giống nhau đúng giờ khác này giang bội nhìn thấy lâm đông bình tựa như là thấy được chính mình ông ngoại giống nhau ngươi là học khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp vẫn là thạc sĩ chuyên môn trải qua phẫu thuật ta trải qua ta là thạc sĩ thời điểm liền tiến bệnh viện vẫn luôn đang cùng phẫu thuật một chút lão sư cho cơ hội ta còn có thể cầm đao đơn giản một chút hạch phẫu thuật đâu vấn đề thứ nhất không giống như là trên mạng nói như vậy cái gì đặc biệt khó khăn vấn đề chuyên nghiệp tựa như là lạc g i a thường giống nhau nhường giang đội càng thêm an tâm vội vàng đối lâm đông mình nói giang đội chủ yếu là học tập giáp sữa phương hướng nghe được giang đội bọn hắn liền biết giang đội trên tay kỹ thuật có lẽ còn là không tệ đến nơi đó có công cụ đánh cái kết xem một chút đi hiện trường điều kiện đơn sơ kỳ thật có thể khảo nghiệm các học sinh cũng không nhiều khoan ngoại nhìn xem đơn giản thao tác liền tốt mà thao tác bên trong có khả năng nhất nhìn cơ sở liền là thắt nút thắt nút vật này không có mấy ngàn lần luyện tập vẫn là loại kia yêu cầu tinh thục luyện tập là căn bản liền cơ sở trình độ đều không thể nói đ ừ n g nhìn một chút bác sĩ tiến vào bệnh viện công việc một năm giống như cũng thường xuyên làm phẫu thuật giống nhau nhưng là thắt nút đặt ở l á o bác sĩ t r o n g mắt đều chỉ có cao mạch phần động tác không đúng tiêu chuẩn kết cũ không kín lại chậm rãi nếu là như vậy chỉ sợ trực tiếp liền phải trừ không ít phân ra ngội ngay vậy vội vàng đi vào sớm chuẩn bị tốt bên bàn. may mắn nàng đó đ luyện vật này luyện không y tá còn muốn tạ ơn đạo sư của nàng nghiêm ngặt ngay từ đầu thời điểm giang bội chính mình cũng không thế nào luyện thắt nút còn cảm thấy mình không tệ nhưng là lao sư có một lần hiện trường l i ề n cho nàng nhìn một chút nàng đánh kết là như thế nào cởi bỏ kết nếu là nới lỏng tia so không đánh còn đáng sợ hơn da thịt kéo không kín sẽ ảnh hưởng vết mổ sinh trường không nói tuyến làm dị vật sẽ còn sinh ra lây nhiễm chờ hiện tượng suất huyết cũng sẽ tăng nhiều v â n v â n v â vân, n vân, vân. đây đều là sẽ trực tiếp gia tăng giai đoạn c h u phấu tợ gì họ tệ dạ tỷ vở tợ gì út nguy hiểm đằng sau giang đội liền hấp thụ giáo h ấ n lao sư cho nàng quy định mỗi ngày một ngàn cái kết nàng cơ bản đều không có gián đoạn hôm qua cũng còn có luyện cho nên đối mặt dạng này khảo nghiệm giang đội vẫn là rất ổn vào tay trực tiếp bắt đầu võ tiểu phú bọn hắn nhìn xem giang đội thao tác cũng là nhẹ gật đầu bọn hắn làm đạo sư khẳng định là không thể dựa theo trình độ của bọn hắn yêu cầu giang đội chỉ cần là giang b ộ i có thể so với cùng giai đoạn người ưu tú hơn liền tốt giang b ộ i trình độ này thoạt nhìn kỳ thật đã so một chút bác sĩ nội chú đều không kém bất quá đương đạo sư càng không thể nhường học sinh lên mặt cho nên lấy i a o hấn thay m à khen chỉ là cái này á c nhân khẳng định là không thể lâm đông bình tới làm võ tiểu phú liền là khoa ngoại tổng quát đạo sư lúc này cũng chỉ có thể hẳn đứng ra nhìn ra được ngươi bình thường hẳn là không thiếu luyện nhưng vẫn là kém một chút về sau ngươi liền muốn tham gia công tác cũng không tiếp tục là thân phận học sinh cái này thắt nút trình độ ứng phó trước đó công việc có tốt về sau lâm sàng bên trong cái này còn thiếu rất nhiều ta cũng không hỏi trước ngươi mỗi ngày luyện tập đánh nhiều ít kết về sau lại thêm một ngàn cái a giang bội cảm giác cả người đều c h o n g váng lại tăng thêm một ngàn cái đó không phải là hai ngàn cái sao lúc này giang bội liền một loại cảm giác bảo bảo trong lòng khổ nhưng là bảo bảo không nói ai bảo đây là võ tiểu phú nói đâu những người khác nói nàng khả năng còn k h ô n g phục nhưng là võ tiểu phú vậy thì không thành vấn đề người nào không biết đây là biến t h á i à, được rồi lao sư ta nhất định cố gắng luyện tập thái độ không tệ liền cái này không hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng còn lộ ra mười phần thành khẩn thái độ liền để võ tiểu phú bọn hắn rất có hào cảm kỳ thật g i a n g b ộ i sơ yếu lý lịch liền đặt ở võ tiểu phú năm phần nhi sơ yếu lý lịch bên trong cái này xem xét ân điểm ấn tượng không chỉ có bảo vệ còn có lợi nhuận ta nhìn ngươi có ghi ngươi từ tiểu học thư pháp còn phải qua không ý tưởng nghe được võ tiểu phú nâng lên thư pháp g i a n g b ộ i dưới cổ ý thức liền là cứng lên đây là nàng cho tới nay tiêu ngạo bất quá lập tức lại là nghĩ đến chính mình sở tại trường hợp vội vàng thấp túi đầu biểu thị khẳng định vút máy vút lông đều có thể đến viết cái tên của ta giang gội nhìn xem võ tiểu phú đẩy lên phía trước giấy bút càng không luông cuống đi thẳng tới võ tiểu phú trước người tại chỉ bất quá đang muốn viết thời điểm mới là do dự võ tiểu phú ba chữ thoạt nhìn đơn giản nhưng là người biết đều biết viết danh tự càng đơn giản danh tự càng không tốt viết nhất là nàng còn không biết võ tiểu phú thích gì kiểu chữ đúng trên mạng có võ tiểu phú ký tên nàng cũng nhìn qua cứ dựa theo cái kia đến liền tốt bất quá võ tiểu phú ký tên cũng rất tốt nhìn giang gội đang nghĩ là toàn lực ứng phó vẫn là dấu dốt một chút đừng để võ tiểu phú không dễ nhìn đâu chỉ bất quá nghĩ đến võ tiểu phú biến thái giang gội đã cảm thấy Chính mình căn mình bản k h ô không n cần giấu nghề, giấu đi, chỉ sợ cũng cũng nữa g giấu giấu chỉ có cơ đi, hội sợ lắm ộ một ra. Trực hai tiếp viết, thành, võ tiểu mạch võ mà m phú cũng là t tỏa sáng, bất quá rất nhanh, võ tiểu nhanh, sáng, quá ánh phú võ ắ t thì chắc gì.、Bởi、vì g Bởi i a n g xong bội tại viết t về sau, vậy sau, mà h u ậ n liền tay đem bút c h o thu đ ư ợ c trong túi n của m ì hơn đi. ư g một xuống. xuống. Chương nằm nhập hơn trước Khá lắm, m năm còn là lần đầu tiên có người thuận võ tiểu phú b ú t đầu trước đó đều là võ tiểu phú thuận người k h á c bút mà lại đây là tại phòng vân a ngươi phải có không tệ, ta hay k vẫn là tại i phỏng vấn hiện trường cái này nếu là nói ra sẽ có hay không có người nói nàng là đang khoác lác ga lâm đông bình bọn hắn đều bị võ tiểu phú cùng giang đội biểu hiện cho làm cười tiếp xuống liền làm mấy cái vấn đề chuyên nghiệp thời gian khống chế tại trong vòng năm phút trực tiếp kết thúc giang đội cũng không biết biểu hiện của mình thế nào võ tiểu phú bọn hắn hài lòng hay không bất quá chính nàng cảm thấy mình đã làm đến tốt nhất rồi võ tiểu phú nhìn xem giang đội lưu lại chữ nhẹ gật đầu hắn vẫn cảm thấy chữ viết của mình đến không tệ nhưng là bây giờ xem xét lại còn không bằng một cái tiểu cô n ư ơ n g viết không hổ là luyện thư pháp chiêu này chữ đúng là không tệ kỳ thật học sinh đều nhìn thấy giang đội là cười tới trong tay giống như cầm cái gì nụ cười kia nhìn xem so đồ đần thông minh không có bao nhiêu tình huống ì à chẳng lẽ là vượt quá bọn hắn sở liệu phỏng thuận vấn rất cái Gia hòa không hiện tại bộ dáng này, sẽ không mới là heo thứ ị hai phỏng vấn có lẽ thật là nhận lấy giang bội ảnh hưởng phát huy thật rất không ổn định sau khi đi vào thậm chí ngay cả sơ yếu lý lịch đều không có cho võ tiểu phú bọn hắn bởi vì là từ nước ngoài du học trở về cho nên miêu thanh niên liền để dùng tiếng anh giới thiệu một chút chính mình khá lắm du học trở về vậy mà cùng tiếng anh chưa quen thuộc cái này có chút không hợp t h i thưởng thật thôn cấp tiếng anh ngươi đến cùng là lưu lại cái giả học à vẫn là đi nước ngoài trực tiếp giả câm không có cách tại trước khi trên giường không há miệng nổi không thể được cái này đã bị bốn người yên lặng b ạ t rơi mất đệ tam liền là tha o phi võ tiểu phú bọn hắn đối với tha phi cũng là rất hiếu kỳ không chỉ có là võ tiểu phú bọn hắn hiếu kỳ khán giả cũng rất tò mò danh từ là một mặt trước đó võ tiểu phú bọn hắn nhìn sơ yếu lý lịch thời điểm biểu lộ khán giả cũng là chú ý tới rất nhiều người đều đang suy đoán vị này sợ là không đơn giản bất quá nhìn xem thao phi kêu một mặt tự tin biểu lộ đám người lại là nghĩ tới thao phi không phải là thật rất lợi hại đi t h a o đồng học đúng không người sơ yếu lý lịch bên trong nội dung không ít chúng ta thời gian có nhất định như vậy đi cho ngươi một phút đồng hồ đưa ngươi năng khiếu cùng đã làm một chút nô ra hạng mục đều nói với chúng ta một cái đi đơn giản khúc nhạc dạo về sau lâm đông bình trực tiếp mở miệng nói ra â nhìn ra lâm đông bình vẫn là muốn cho thao phi một cái cơ hội nếu là cái này trong vòng một phút thao phi có thể đả động bọn hắn cuối cùng này tám người danh sách thao phi còn có thể đi vào một phút đồng hồ thao phi nghe được lâm đ ô n g b ì n h lại là một mặt ngộng ngắm lại chính mình sơ yếu lý lịch bên trong chuẩn bị nội dung trí nhớ của hắn không tệ có thể nói trực tiếp đem chính mình sơ yếu lý lịch lại l ư n g một lần đều không có vấn đề nhiều như vậy nội dung bây giờ lại chỉ cấp hắn một phút đồng hồ thời gian cái này sao đủ ai nhưng là thao phi còn có thể phân rõ lớn tiểu vương biết mình hiện tại chỉ có thể phục tùng tại lâm đồng mình chỉ là như vậy nhiều như vậy nội dung liền phải vô hạn tinh giản nếu như chỉ nói điều mục không nói cẩn thận nội dung vẫn là có thể liền là thật là đáng tiếc hắn cảm thấy hắn chính mình viết nội dung cặp kẽ mới là những này điều mục tinh tùy chỗ đó cũng đều là hắn văn thải tập trung phát huy à không thể ở chỗ này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biểu hiện ra một phen quả thực là đáng tiếc các vị lao sư ta từ nhỏ đã đa tài đa nghệ đối phương diện gì đều đặc biệt cảm thấy hứng thú mà lại tính tình hứng ngoại rất dễ dàng liền cùng những người khác hòa mình còn tại các phương diện đều rất có thiên phú cho nên chỉ cần là thấy được hoạt động ta đều muốn tham dự một chút cho nên ta lấy được vinh dự liền có thêm sân trường ca hát giải thi đấu võ tiểu phú lúc này đều là không khỏi nâng đỡ cái chán thật p h ụ ca đứa nhỏ này là không có trí thông minh vẫn là không có ép、e、a thực sự lâm đông bình đem nói tách ra rõ ràng cho hắn nói sao liền đem đ i ề u mục lưng một chút là được rồi sao ca hát tranh tài kéo co tranh tài những n à y là bọn hắn xem chọc sao k ê u ảnh hưởng đọc tranh tài lại còn lấy ra nói được rồi không di chuyển được từ bỏ nỗ lực ca đám người trực tiếp đều từ bỏ một phút đồng hồ cũng chưa tới lâm đông bình liền trực tiếp đánh gãy thậm chí đằng sau bọn hắn đều không tiếp tục hỏi vấn đề khác chính là trực tiếp kết thúc phỏng vấn liền để thao phi đi ra rời đi phỏng vấn sảnh một khắc này thao phi cả người đều làm ngộng liên một phút đồng hồ hắn liền thông qua phỏng vấn rồi không thể không nói nhìn thấy thao phi tới một khắc này phía ngoài các học sinh thật làm ngộng tình huống gì à giang bội ước chừng bất an đi vào ý cười tràn đầy tới thao phi tự tin gấp trăm lần đi vào hai mắt mê man g tới đến cùng là ai đang diễn bọn h ắ n à còn có bên trong phỏng vấn bốn cái đạo sư đến cùng là cái gì quá chính à nói thật liền cả phó viễn hàn g lúc này đều là có chút tâm tính không tốt cái này quá kỳ diệu khó lường cũng không thể thao phi phỏng vấn rất không thuận lợi đi cái này không phù hợp lúc trước hắn phỏng đoàn a vẫn là nói bên trong phỏng vấn rất khó giang b ộ i kia thuần túy là điên rồi thao phi mới là gặp khó đến cũng không đúng a cái này tới quá nhanh khán giả lúc này càng là im lặng bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một câu trình độ không phải là hết thảy tựa như là thao phi cái này rõ ràng là sg không đủ a không đúng độc lý giải năng lực cũng không đủ khán giả đều nhìn ra vị này đại khái s u ấ t là không có hy vọng bất quá không quan hệ rất nhanh liền là bị bọn hắn giao phó hy vọng trùng phó viễn h à n g phó viễn h à n g là cái thứ bảy phỏng vấn phía trước còn có bốn năm sáu ba cái phỏng vấn đường học bọn hắn bây giờ lại là có chút thoái ba người rõ ràng là bị giang đội cùng thao phi cái này một tâm một dương hai cái ra vào hỷ nộ i vô thường ra hỏa cho làm tâm lý có chút lo được lo mất biểu hiện đều không phải là rất như y ân phó viễn hàng biểu thị hắn thật bị duy trì lâu dài đại lực trước đây mặt mấy cái thoạt nhìn đều không bình thường a sẽ không thật là phỏng vấn rất khó khăn a nhưng là thật chờ hắn đi vào phỏng vấn mới là phát hiện thật sự sợ bóng sợ gió một trận p còn tốt vị này làm mở miệng nói chuyện còn rất lưu loát cái kia nhã tư giấy chứng nhận còn có chuyên tám giấy chứng nhận đều không phải là giả khoai ngoại thần kinh thắt nút yêu cầu cao hơn phó viễn h à n g là thạc sĩ học thuật xuất thân thao tác bên trên đến cùng là có chút khiếm k u y ế t chỗ này lâm đông bình sắc mặt rất khó coi người cái này t h ắ t nút đến l u y ệ n à mỗi ngày một ngàn lần c ấ t bước chúng ta lúc ấy đều là như thế tới t h ắ t nút thượng xảy ra vấn đề phó viễn h à n g lúc này cũng là có chút khẩn trương sẽ không cứ như vậy bị quét xuống đi may mắn phía sau vấn đề chuyên nghiệp trả lời vẫn là rất trôi chảy chỉ bất quá cuối cùng lâm đông bình bọn hắn cũng không có cho cái chính xác thái độ cho nên đi ra thời điểm phó viễn hằng cũng là có chút lộ g a m ộ n g tâm tình cũng không biết phải hình dung như thế nào chỉ bất quá h ắ n cái dặng này nhường người phía sau trong lòng lạnh hơn nhiều người như vậy bên trong phó viễn hàng theo bọn hắn nghĩ không thể nghi ngờ là có thể xếp vào trước ba bây giờ liền cả phó viễn hàng đều như vậy kia phỏng vấn được nhiều kho à, bọn hắn thật còn có hy vọng sao trung bối bối là cái thứ mười hai t i ế n đến vừa mới tiến phỏng vấn s ả n h tâm liền lạnh một nửa một người nằm ở nơi đó hẳn là một cái nữ bác sĩ còn mặc n h ấ t phụ viện áo khoác trắng đâu lần đầu tiên nhìn sang trung bối bối còn tưởng rằng là trong bệnh viện chuẩn bị đạo cụ đâu nhưng là đến gần xem xét liền là chân nhân a nhất là hướng về đối diện xem xét bốn cái phỏng vấn lao sư hiện tại ngồi ở chỗ đó chỉ có một cái cái cuối cùng không cần nhiều lời hẳn là nằm trên đất cái ngay tại chung b ố i bối lo sợ bất an thời điểm liền đối mặt võ tiểu phú kia sạch sẽ tiêu d u n g không tốt nơi này có người té xịu nhanh có ai sẽ cấp cứu sao cảnh diễn tinh a nói thật cho tới bây giờ lâm đông bình cùng khương nguyên khải đều chưa kịp phản ứng đâu ngay tại vừa rồi cái trước phỏng vấn người đi ra thời điểm miêu thanh niên đột nhiên mở miệng nói ra dạng này phỏng vấn cũng không có ý nghĩa a được rồi đến điểm không giống nhau a sau đó không chờ bọn họ nói chuyện đâu liền đã một cái chóng mặt trực tiếp ngã xuống đất còn co cup hai lần đừng nói lần này đem võ tiểu phú bọn hắn đều là hù dọa võ tiểu phú bọn hắn đều coi là miêu thanh niên là khởi mãnh trái tim không phải mái hoặc là cái gì trực tiếp k e x ỉ u đâu đ ề u vội vã ủng đi qua miệng bên trong còn gấp đều chỉ bất quá miêu thanh niên trực tiếp cho bọn hắn lộ ra cái tiểu dung nói thế nào rất thật à. lâm đông bình trực tiếp liền cho cái khinh khỉnh ta cho ngươi biết ngươi nếu là còn như vậy lần sau cẩn thận ta thật cho ngươi nằm xuống bất quá đám người cũng là minh bạch miêu thanh niên ý tứ chỉ là đến cho phía sau phỏng vấn người mặc niệm không phải sao số một thằng xui xẻo trung bồi bối ra t r ợ n lâm đông bình cùng khương nguyên khải không có ý tứ phối hợp võ tiểu phú cũng mặc kệ trực tiếp lên trung b ố i bối lúc này cảm giác chính mình cũng muốn nát cái này nếu là cho chuẩn bị cái đạo cụ người còn chưa tính đến thật ta bất quá tên đã trên dây không phát không được nàng cuối cùng là biết phía trước mấy cái kia lúc đi ra vì cái gì đều loại kia biểu lộ quả nhiên là quá khó khăn a tới này cái ai có thể tốt hơn a lại nói lao sư người đến thật ta trung b ố i bối nhìn xem trên đất miêu thanh niên lúc này cũng là không dám chần chờ dù sao đây là phỏng vấn đều tới đây nếu là không có thể thông qua phỏng vấn cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ a không có cách trung bồi bối vội vàng chạy đến miêu thanh niên bên n g cẩn thận vừa chạm vào sở hô hấp cũng hết tình huống gì a lão sư người đến thật a võ tiểu phú cho tới cái tình cảnh diễn dịch rõ ràng chính là muốn thi nàng cấp cứu c h u n g bối bối làm sao d á m không phối hợp dựa theo thi chấp ý thời điểm kinh nghiệm đây chính là muốn thi nàng hồi sức tim v ộ i đâu chỉ bất quá việc này trên thân người tiến hành hồi sức tim v ộ i sẽ không xảy ra vấn đề đi nghe nói sẽ gây sưng sườn hẳn là sẽ không dù sao phía trước những cái kia đều thi qua cũng không có vấn đề gì hiện tại hẳn là cũng còn tốt người bệnh không có hô hấp nhịp tim đình chỉ xác định hoàn cảnh an toàn nhanh hỗ trợ đánh một trăm hai mươi chúng bối bối một bên tiến hành thao tác vừa nói cái h ủ đ n h l ề này l một cái c h miêu lão sư là chính mình bảo hố chính mình n à y à, người sống bị ép tim ngoài lồng ngực được nhiều khó chịu à, nhìn quả nhiên chịu không được đi lên miêu lão sư cũng là n g o n nhân chung đồng học thật đáng thương miêu thanh niên đúng là có chút chịu không được kỳ thật trước đó nàng cũng chưa từng thử qua bị lòng người phổi nén là tư vị gì hôm nay xem như lĩnh giáo mà lại chung bối bối là thật thành thật t vậy mà thật dùng sức ép trực tiếp liền là tiêu chuẩn tư thế lực lượng toàn thân đi lên đến miêu thanh niên cảm giác chính mình kém chút liền đi qua làm giả hóa thật có người hay không hiểu à, t ố t t ố t không tệ động tác rất tiêu chuẩn chỉ là có chút hổ a ngươi cái này gầy gò yếu đớt ở đâu ra khí lực lớn như vậy ngươi từ đâu tới à. miêu thanh niên xoa xương được chỗ đứng lên v õ tiểu phú bọn hắn dù sao là không nín được cười trực tiếp n ở nụ cười khiến cho trung bồi bối cũng là có chút chân tay luôn cuống cái này xong nàng còn không có cẩn thận phát huy đâu liền xong việc rồi nhìn xem trung bồi bối kia vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ khán giả càng là cười không dừ nói thật giờ k h ắ c này bọn hắn đối với họ phở hai thật là càng thêm mong đợi quá có tiết mục đó căn bản cùng bọn hắn trong tưởng tượng còn có trước kia nhìn thấy phỏng vấn hiện trường không giống nhau mà lại miêu thanh niên lại là dạng này miêu l á o sư cái này về sau nhưng có v i ệ c vui nói thật nếu là đơn thuần chữa bệnh tiết mục rất nhiều người kỳ thật cũng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa dù sao không phải ai đều có thể đối chữa bệnh sinh ra hứng thú nhưng nếu là tống nghệ mùi vị đủ người kia nhóm coi như lại càng dễ sinh ra hứng thú đông bắc tới ừ n nguyên lai、like、là đông bắc tới à đám người nghe xong lại đột nhiên bắt đầu đồng tình miêu thanh niên hiện tại là internet thời đại đông bắc quy củ có bao nhiêu hồ đều đã là nổi tiếng sự t ì n h xuyên du long hồ đông bắc ngươi cho rằng nói là nói mà thôi a đừng nhìn cái này gầy gò yếu ớt nhưng là một màn này tay tối thiểu nhất cũng phải nhường áo choàng chặt đầu a v o tiểu phú nhìn chung b ố i bối cũng là cảm thấy thân thiết rất nhiều đông bắc cùng bắc khu cách gần đó a uống rượu đó cũng là có thể v ờ cờ hai lần m i ê u thanh niên trực tiếp trận mắt chừng một cái n ằ m trước đó hẳn là xem trước một chút kế tiếp phỏng vấn người sơ yếu lý lịch qua loa được rồi ngồi xuống trước đã miều thanh niên vội vàng đem này có nghi thức tiến hành xong tự giới thiệu đưa lên sơ yếu lý lịch Võ tiểu phú bọn hắn cũng là nhao nhao gật đầu đi qua như thế biến cố lại còn có thể không quên những này tâm lý tố chất vẫn là có thể mà lại trước đó k i ê m một phen động tác đúng là tiêu chuẩn đường tưởng rằng hồi sức tim phổi liền đơn giản liền cung thắt nút giống nhau vậy cũng là có rất nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý hồi sức tim phổi vì cái gì trên mạng nhiều như vậy video tổng bị người t r e o chọc không phải nói mỗi một cái t r e o chọc đều không có lý do bác sĩ chuyên nghiệp cũng có rất nhiều làm hồi sức tim phổi không đúng tiêu chuẩn mà hồi sức tim phổi đánh dấu không đúng tiêu chuẩn có hợp hay không cách đối với cấp cứu tầm quan trọng càng là không cần nhiều lời đông bác đại học y khoa tại cả nước y khoa loại trong đại học vậy cũng là có thể vững vàng xếp vào mười vị trí đầu thậm chí là năm vị trí đầu nhìn kỹ sơ yếu lý lịch trung bối bối đông bắc đại học y khoa bản thạc sĩ tiến sĩ liền đọc tốt nghiệp khoa nội tim mạch chuyên nghiệp đối mặt ta võ tiểu phú nhìn về phía m i u thanh niên cảm thấy vị này là cố ý c h ắ c không được vừa vặn đợi đến trung bối bối liền nằm xuống đâu nguyên lai、like、là coi trọng a m i u thanh niên xem xét võ tiểu phú nét mặt của bọn hắn liền biết bọn hắn là hiểu lầm bất quá thật a n buộc a phỏng vấn người trình tự bọn hắn nhưng thật ra là không biết bằng không cũng sẽ không để phỏng vấn người chính mình chuẩ chỉ là hiện tại cũng không tốt giải thích chỉ có thể tiếp tục tiến hành phỏng vấn trách chỉ có thể trách nàng nằm sớm tối thiểu nhất trước hết để cho trung b ố i bối làm tự giới thiệu lại nằm cũng tốt đã trung b ố i bối sơ yếu lý lịch miêu thanh niên là nhìn qua là nàng xem trọng mấy cái học sinh một trong Trường Kiệt. Trường Kiệt. Đông Bắc cô đương, trên người kia tự tin tim Đương, người Linh Nhân Linh Nhân Đông sinh. Chung kinh phổn Bắc Bắc Bắc bấm bối bối Cô cố sức lực, cơ mặc lịch sức Khu Khu kia hội hồi Địa Địa là m dù cô tự tin này sức lực thật rất trọng yếu bởi vì đại đa số thời điểm tự tin liền là bắt nguồn từ n g ư ờ i đối với mình sở học chuyên nghiệp lực lượng miêu thanh niên cũng là ngay thẳng tùy tiện tính cách đừng nói thật cảm thấy chung b ố i bối rất đúng vị chung b ố i bối là thật giữ vững được năm phút đồng hồ đi ra chỉ bất quá đi ra thời điểm nhớ tới nằm dưới đất miêu thanh niên cũng là có chút nghĩ mà sợ may mắn miêu thanh niên d ậ y thật sớm nếu là lại kiên trì kiên trì liền nên đến hô hấp nhân tạo khâu a lại là cái biểu tình này phía sau các học sinh đều đã tê g i n thật muốn làm như vậy sao cái này cần là nhiều khó khăn phỏng vấn a coi trọng một mùa video không phải còn tốt chứ này làm sao đến bọn hắn liền lên độ khó a i trình thập là thứ mười lăm cái đi vào đi vào liền thấy đứng ở nơi đó mặt lộ giữ tận dạng võ t i ể u phú nói thật giờ k h ắ c này hắn coi chút hoảng thậm chí hắn đều muốn đi ra ngoài đóng cửa lại lại mở một lần hắn cảm thấy là hắn mở ra phương thức không đúng bằng không đây là cái quỷ gì x u ấ t phỏng vấn hiện trường a đáng tiếc đây nhất định là không được a không tốt cái này không phải là ăn cái gì nghẹn rồi đi cái này khuôn mặt nhỏ đều tử vậy phải làm sao bây giờ a m i ệ n thanh niên mở miệng lâm đông bình cùng khương nguyên khải trực tiếp che mặt khá lắm hai người này còn lẫn nhau diễn lên ngơi tới một cái hồi sức tím p i hắn tới một cái hình lật mẹ l i ị u vợ đúng không đang xem trực tiếp khán giả cũng là nợ đủ cười vừa rồi bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú đứng lên còn có chút mộng đ ầ u hiện tại lại nhìn lập tức đã hiểu đây là theo sát miêu thanh niên về sau ai nhìn tiết mục không ít đều là bác sĩ hay là y học sinh lúc này đã đoán được đây là muốn thi hình lật mẹ l i ị u vợ cấp cứu pháp chỉ bất quá đám người nhìn xem gần một m chín lại cường tráng võ tiểu phú nhìn nhìn lại miễn cưỡng một m bảy nhìn xem vẫn chưa tới một trăm hai trình thạch lập tức sẽ đồng tình đi lên cái này nếu là đổi một chút có tốt nhưng là trình thạch cho võ tiểu phú làm h ì n lật mẹ nịu vợ không phải có chút từ khó ai chỉ là... bọn hắn lại còn mong đợi trinh thạch đến cùng là tốt nghiệp tiến sĩ lúc này làm sao có thể đoán không ra làm u ố n thi cái gì chỉ bất quá nhìn xem võ t i ể u phú dáng người trinh thạch cũng làm k h ó à, đây là tới thật sao c h ắ c không được trước đó phỏng vấn người đều như thế sẽ không đều là võ t i ể u phú tại cho ra nan đề à. trinh thạch cảm giác chính mình tìm được mấu chốt của vấn đề dù sao thượng một mùa nhưng không có loại này khảo nghiệm những cái kia l á o chủ nhiệm xem xét liền không giống như là xấu chuẩn là võ t i ể u phú cái này chín ít tiền bối đang cho bọn hắn đến không giống nhau bất quá hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này đều n g h mặt đều tử nhất định phải nhanh không nói hai lời trình thạch liền xông đi lên tại võ tiểu phú bị ôm lấy một khắc này t r ư ớ c máy truyền hình khán giả lúc này đều là một loại không biết nên khóc hay cười biểu lộ không ít người lại còn có chút hâm mộ dù sao võ gia quân nhóm vẫn muốn làm lại không làm thành sự tình bị trình thạch làm được võ tiểu phú cũng cảm thấy chính mình có chút qua loa tiểu tử này có chút hổ a đ i lấy h á n giả dày l i ề n đến kỳ thật hình u luật mẹn lựu vợ cấp cứu pháp giáo tập bên trong có nhắc lên nếu như người bệnh thể trọng quá lớn mà ngươi lại không cùng tướng xứng đôi nên làm như thế nào Kỳ thật c ũ nghĩa rất đơn giản, n ư là, là mẹ hiệu b vợ cấp cứu pháp không phải muốn đem người nhấc lên mà là muốn thông qua phần tay lực lượng nhường người bệnh sinh ra nớp cụt phản ứng chỉ bật quá cái này nói dễ làm coi như khó khăn nghĩa l ậ t mẹ hiệu vợ cấp cứu pháp nghe giống như thanh danh rất lớn bộ dáng nhưng là trên thực tế đâu toàn bộ trong bệnh viện bác sĩ chỉ sợ chín thành chín đều không có thật dùng đến qua cái này cấp cứu pháp đương nhiên luyện tập phần lớn đều có nhưng cũng không biết qua liền là tại mô hình thượng mà thôi chính thức bác sĩ đều không có cái gì cơ hội húng chi là trình thạch cái này vừa mới tốt nghiệp học sinh cho nên cái này ôm một cái trình thạch quả nhiên là lộ ra không lưu loát vô cùng võ tiểu phú chỉ cảm thấy một trận khó chịu khá lắm đây là đem ôm bạn gái bản sự dùng ở trên người hắn sao đi lên liền là một cái gấu ôm võ tiểu phú lúc đầu chỉ là chứa nghẹt rồi bây giờ lại là cảm giác chính mình thật muốn đau xốc không mà lại trình thạch trực tiếp liền hai tay ôm một cái đặt ở dạ dày liền là một đỉnh chị bất quá võ tiểu phú thể chọn quá lớn kém chút liền đem trình thạch mang theo hướng về phía trước gạ xuống bất quá võ t i ể u phú đối với trình thạch ngược lại là công nhận một chút cái khác không nói khái niệm cùng kiến thức căn bản đều là không sai chỉ là động tác có chút lạnh nhạt mà thôi cũng không có ngốc đến trích dẫn trong sách vợ viết mà là hoạt học hoạt dụng dương trường tránh đoạn không muốn lấy đem võ t i ể u phú toàn bộ ôm ân miễn cưỡng quá con đi võ t i ể u phú vội vàng tiêu dừng hắn cũng không phải thật n ẹ n rồi thử một chút trình thạch là được rồi lại diễn tiếp vậy coi như là khảo nghiệm chính hắn tốt cũng không tệ lắm động tác còn tính là tiêu chuẩn đến ngồi đi võ tiểu phú tùy tiện tránh thoát trình thạch ôm ấp chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi chính mình cũng là trực tiếp ngồi xuống nhìn xem võ tiểu phú cái dạng này lâm đông bình bọn hắn cũng là bật cười trước ngươi đ ọ c chính là thạc sĩ chuyên môn phẫu thuật hẳn là cùng qua không ít đến khâu vết thương thắt nút thử một chút khâu vết thương thắt nút trình thạch nghe vậy lập tức an tâm lại so với vừa rồi hềm l ặ c mẹn nịu vợ cấp cứu pháp hiện tại muốn hắn tiến hành khâu vết thương thắt nút mới là hắn am hiểu trình thạch một mực liền nóng lặp mẹn nịu vợ cấp cứu pháp hiện tại muốn hắn t h ứ nhưng là làm bác sĩ cái nào không phải từ giai đoạn này bắt đầu đằng sau đến năm thứ năm đại học thực tập sau đó thạc sĩ tiến sĩ trình thạch phẫu thuật đầu nhập càng lớn hơn mà lại đừng nhìn hiện tại trình thạch mới là tốt nghiệp tiến sĩ nhưng là túi m ặ t ruột thừa cái này phẫu thuật hắn đã có thể thuần thục hoàn thành nhưng trong năm này rất nhiều lao sư đều nói trình thạch mặc dù không phải thiên phú cao nhất nhưng nhất định là cố gắng nhất trình thạch biết mình quả thật không phải cái gì thiên phú hình tuyển thủ nhưng là thiên phú không được cố gắng đến góp tựa như là trước mắt cái này khâu vết thương thắt nút trình thạch cũng không biết tự mình tiến hành qua bao nhiêu lần hiện nay tuyệt đối là hạ bút thành văn cũng k hiện tại y học sinh có cái hiện tượng kỳ quái đó chính là càng là kém một chút trường học phẫu thuật thao tác thực tiễn càng nhiều ngược lại là càng tốt trường học phẫu thuật thao tác thực tiễn càng ít chú trọng hơn chính là nghiên cứu khoa học lần này hai mươi bốn thực tập sinh bên trong phần lớn chính là như thế trình độ một cái so một cái cao nhưng là phần lớn phẫu thuật thao tác cơ hội không tính là nhiều ngược lại nghiên cứu khoa học cơ sở không yếu trình thạch xem như một cái trong đó ngoại lệ cái này thao tác năng lực thậm chí muốn so một chút trong bệnh viện bác sĩ nội t r ú đều tốt võ tiểu phú bọn hắn những bác sĩ này thích nhất chính là như vậy học sinh dù sao bệnh viện mãi mãi cũng ở vào thiếu người trạng thái trình thạch loại này lấy ra tức dùng quả nhiên là thượng đằng châu ngựa sau đó võ tiểu phú lại hỏi thêm mấy vấn đề gặp trình thạch cơ sở vững chắc lúc này liền là kết thúc phỏng vấn còn tại tên trình thạch t ư ợ n g vẽ lên cái câu bác sĩ võ là coi trọng vị này trình thạch bạn học n i ề u thanh niên mở miệng hỏi lời nói, lâm đông bình cùng khương nguyên khải cũng là nhìn lại võ tiểu phú nghe vậy cũng không tỉ hiểm trực tiếp điểm đầu ta còn thực sự coi trọng vị này trình thạch bạn học hiện tại học sinh năm thứ năm đại học vì thi nghiên cứu cơ bản năm thứ năm đại học thực tập có thể tránh liền tránh nghiên cứu sinh thời điểm thí nghiệm nhiệm vụ nặng cho dù là thạc sĩ chuyên môn đó cũng là phẫu thuật nhiệm vụ có thể đẩy liền đấy lấy thí nghiệm làm chủ lại thêm những năm này đều tại thổi phòng nghiên cứu khoa học càng nổi tiếng có tiền đồ hơn thậm chí rất nhiều học sinh đều đem trọng tâm đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên giống như là trình thạch dạng này tập trung tinh thần làm phẫu thuật cũng không nhiều trên lý lịch sơ lược trình thạch viết phẫu thuật kinh nghiệm phong phú xem ra là không có làm bộ tiểu tử này tuyệt đối là cùng lâm lão sư khương lão sư dạng này phẫu thuật si mới thiên phú có lẽ không cao nhưng là cố gắng chăm chú nghiêm cận còn có yêu quý ta rất xem trọng hắn nghe võ tiểu phú đám người biết võ tiểu phú sợ là thật coi trọng trình thạch chỉ là lâm đông bình do dự một chút vẫn là khuyên n ụ bác sĩ võ đừng trách ta cậy g i lên mặt chúng ta làm bác sĩ từ trước đến nay là phân thiên phú hình cùng cố gắng hình thiên phú hình thiếu mà cố gắng hình nhiều cố gắng hình bác sĩ cuối cùng cả đời sợ cũng là chỉ có thể làm chút thông thường phẫu thuật chỉ có thiên phú hình mới có thể sáng tạo phẫu thuật lịch sử bác sĩ võ liền là thiên phú hình tuyển thủ có lẽ rất khó hiểu được cố gắng hình tuyển thủ gian nan cho nên ta muốn nói nếu là bác sĩ võ đ ố i trình thạch ký thác kỳ vọng sợ không phải phải thất vọng có lẽ có thể lại lựa chọn cái khác học sinh đằng sau còn có mấy vị đâu thiên phú hình cố gắng hình võ tiểu phú nhẹ gật đầu kỳ thật hắn so với ai khác đều biết hai cái này t r ê n lệch võ tiểu phú tại không có thu hoạch được một cái khác linh hồn ra chỉ trước đó cũng coi là cố gắng hình trở thành thiên phú hình tuyển thủ về sau mới là nhất phi trùng tiên thiên phú hình bác sĩ chỉ cần cố gắng một chút khả năng liền là cố gắng hình tuyển thủ cả một đời đều khó mà đuổi theo đến mục tiêu nhưng cái này cũng không hề nói là cố gắng hình bác sĩ liền thật không thể đứng tại y học định phong bởi vì cố gắng hình tuyển thủ khó khăn là không thể một mực cố gắng rất nhiều cố gắng hình bác sĩ tại phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng cũng không thể theo kịp thiên phú hình tuyển thủ rõ ràng rất cố gắng còn không bằng người ta nhất thời phát triển tâm lý mất cân bằng về sau liền sẽ lựa chọn từ bỏ bất quá võ tiểu phú có loại dự cảm trình thạch cùng cái khác cố gắng hình bác sĩ không giống nhau cũng nên cho cái cơ hội gặp võ tiểu phú nói như thế lâm đông bình bọn hắn cũng liền không nói nhiều cái gì t r ì n h thạch biểu hiện không tệ công bằng đến xem t r ì n h thạch hẳn là tiến vào trước tám không ngại thứ mười bảy cái phỏng vấn chính là triều viễn mông tộc nhìn xem triều viễn sơ yếu lý lịch tất cả mọi người là nhìn võ tiểu phú một chút đây là bắc khu đồng hương a võ tiểu phú nhìn xem triều viễn xác thực cảm thấy không giống như là mông tộc kỳ thật mông tộc cùng hán tộc bề ngoài vẫn còn có chút khác biệt nhất là bắc khu người phần lớn một chút liền có thể phân biệt tinh tưởng làm tự giới thiệu a tiếng n g cổ võ tiểu phú mở miệng nói ra chỉ bất quá lợi vừa nói ra tất cả mọi người là một mặt động. lâm đ ô n g bình bọn hắn nghe không hiểu tiếng mông cổ triều viễn cũng nghe không hiểu không có ý t ư a võ lao sư ta là giả lửa sẽ không nói tiếng mông cổ triều viễn mặc dù sẽ không nói tiếng mông cổ nhưng là nghe qua không ít tiếng mông cổ biết võ tiểu phú g i ả n g chính là tiếng mông cổ trong lòng cũng là một trận cười khổ cái này đi lên liền bị vạch trần giả ăn may thân p h ậ n hắn cũng rất bất đắc dĩ nhưng khi mới lên hộ khẩu thời điểm hắn còn nhỏ cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không nhìn thấy triều viễn thản nhiên như vậy võ tiểu phú cũng là cười cười những thứ không nói khác vẹn vẹn cái này thẳng thắn sức lực hắn vẫn là rất thưởng thức bác khu đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh khoa ngoại thần kinh chuyên nghiệp vậy mà thông qua được thi viết khá lắm võ tiểu phú đều có chút kỳ quái đến cùng là tiết mục tổ mở cửa sau quá lớn vẫn là cái này triều viễn b ậ t học tá hai mươi bốn tiếng vào phỏng vấn học sinh bên trong liền năm cái thạc sĩ triều viễn chính là một cái trong số đó nhưng là kia năm cái thạc sĩ ba cái là nước ngoài trở về một cái là đông hải đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp còn thi đậu đông hải đại học y khoa tiến sĩ liền triều viễn một cái thật sự là trần chùi thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp bác khu bây giờ còn chưa có tiến sĩ sinh đạo sư cho nên triều viễn muốn học tiến sĩ, sĩ. c ũ nhưng g k ó k h n khu không khu không đến, Bác khu bên ngoài, không ai đề cử. Đó cũng ai là rất khó khăn, húng cứ h i triều như ố trời thần nghiệp khoai ngoại thần kinh. Nhiều chuyên h n vậy tình huống giới triều viễn hết lần này tới lần khác còn liền tiến vào phỏng vấn không chỉ có là võ t i ể u phú đang hoài nghi liền cả lâm đông bình bọn hắn cũng đang hoài nghi kia thi viết đề nhưng thật ra là bọn hắn liên thủ ra nghĩ đến tham gia thi viết nhóm này thí sinh đều là trình độ đ ỉ n h tiêm cho nên ra đề mục thời điểm độ khó liền cố ý tăng lên không ít triều viễn nếu quả như thật là dựa vào bản thân bản sự tiến vào phỏng vấn kia cơ sở thật là không là bình thường vững chắc còn không chỉ có là cơ sở vững chắc bởi vì cân nhắc đến những n à y thí sinh sở học chuyên nghiệp không giống nhau cho nên quyển trên mặt cuối cùng một đạo đại đề đều là các chuyên nghiệp chủ quan đề điểm số nhiều ít đều xem chính mình tại chuyên nghiệp thượng nội tình sở học có thể tiến vào phỏng vấn trước mặt cơ sở đề cơ bản đạt được đều tại chín mươi phần trăm trở lên mọi người phân c h í n h lệnh kỳ thật đều tại đạo này chủ quan để kéo ra triều viễn nếu là không có bị thương lượng cửa sau k i a điểm số nhất định không thấp cái này đại biểu cho triều viễn mặc dù chỉ là thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp nhưng là sở học cũng không chỉ là trình độ này nhưng đây là làm sao làm được nhìn về phía võ tiểu phú có v õ tiểu phú châu ngọc phía trước bọn hắn ngược lại là không có triệt để hoài nghi dù sao vạn nhất thật là bắc khu địa linh nhân kiện tại ra một cái v o tiểu phú về sau liền lại tới một cái chiều v i ế n đâu nghĩ tới đây lâm đông bình cũng là có chút n ó n g mắt chẳng lẽ là phóng lên trời chửi mến nhường hắn tại trước khi về hưu trước đó gặp chính mình quan môn đệ tử chương ba trăm ba mươi một thiên phu cao vẫn khí tốt chương ba trăm ba mươi một thiên phu cao vẫn khí tốt không chỉ có là lâm đông bình nghĩ như vậy thương nguyên khải cùng nhiều thanh niên lúc này cũng là một trận nhắn nóng cũng không phải nói chuyên nghiệp là khoai ngoại thần kinh cũng chỉ có thể làm khoai ngoại thần kinh liền võ tiểu phú cái kia tư chất ở đâu cái khoa thất vậy cũng là có thể à nếu là có thể cầm xuống cải tạo công trình kỳ thật cũng không bao lâu còn có chiếc máy truyền hình người xem lúc này đều là có chút hưng phấn không thể nào k i a bắc khu thật như vậy t à dị ra một cái võ tiểu phú coi như xong bây giờ vậy mà lại tới một cái triệu viễn nếu là như vậy rất nhiều gia trưởng đều là nhìn về phía mình hải tử hiện tại đổi hộ khẩu còn kịp không đã có hải tử không biết có kịp hay không nhưng là không có hải tử lúc này đều cảm thấy hy vọng rất lớn chưa có chồng trực tiếp đến bắc khu hay là cưới cái bắc khu cô vợ trẻ hộ khẩu có ghen có nói không chừng hải tử nhà mình liền là kế tiếp võ tiểu phú liền xem như kết hôn vậy cũng không ngại đổi một cái nha người kia là cái gì ánh mắt Quế p h â n ngươi điên rồi à, thế nào, ngươi còn rồi à, thế m u ố n đông ổ i lao c à? Trước mình á y truyền h một mình thấy cái công cô lao nhìn nhà vẫn ợ được trẻ ánh mắt, cũng là đoán được cái cũng vàng nói.、Lâm、đông Bình mắt, Lâm gì, là vội v là nghiêm cẩn lúc này liền là bắt đầu mặt của mình thử đầu tiên là mấy m vấn đề phải biết lúc trước võ tiểu phú vừa mới tiến bệnh viện thời điểm kia lâm sàng trình độ cùng chi thức nội tình liền đều là nhất đẳng nếu là triều v i ệ n thật lợi hại như vậy lời nói vậy coi như là vấn đề khó một điểm hẳn là cũng không có vấn đề đến nói một chút thần kinh nguyên đặc dị tín hiệu rõ trước giản lược đơn đến cũng không hỏi khách quan đề bởi vì như vậy rất khó coi ra chân thực trình độ dù sao đơn thuần trí nhớ tốt cũng không phải không thể nào nhất định phải thi chủ quan đề đã khảo nghiệm trí nhớ còn có thể nhìn xem triều viễn sức hiểu biết lâm t r à n g phát huy năng lực triều viễn nghe vậy chỉ là k h ư ợ c lại liền bắt đầu câu trả lời của mình b ợ lạ b ợ lạ liền là dài đến hai phút đồng hồ trả lời nhìn đám người thật là một mặt một bức trước may truyền hình cũng không có nhiều là bác sĩ càng không có mấy cái là học khai o ngoại thần kinh lúc này nghe được triều viễn trả lời liền hai chữ bội phục đúng hay không, không nói trước dài đến hai phút đồng hồ trả lời triều viễn là không có chút nào mang tạm ngừng chủ yếu nhất là nói nhiều a đây nhất định là trả lời không có vấn đề a chỉ bất quá đám người nhìn về phía lâm đông bình vốn là chuẩn bị nhìn xem lâm đông bình sẽ cho triều v i ễ n đánh mấy phần chỉ là cái này xem xét phía dưới lâm đông bình làm sao mắt đen a chẳng lẽ là không đúng lâm đông bình cũng không có n h ư ờ n g mọi người tốt nhiều đến kinh ngạc lâu ta là để ngươi trả lời vấn đề không phải để ngươi tin xác nhật bản võ tiểu phú lúc này cũng là có chút không nín được cười cái này triều viễn là một nhân tài a không thể nói hắn trả lời không đúng sao nhưng là câu trả lời này đúng là có chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười triều viễn vậy mà đem trên sách học đối với thần kinh nguyên giải thích toàn bộ có một lần khá lắm cơ hồ bao gồm thần kinh nguyên mặt ngoài ý nghĩa không thể chê cái này chỉ nhớ s ắ c thực không tầm thường chỉ bất quá cái này rõ ràng không phải lâm đông bình muốn đáp án hắn muốn chính là triều viễn chính mình lý giải cũng không phải trên sách học lý giải chỉ là lâm đông bình nói như thế triều viễn cũng rất bất đắc dĩ lâm lão sư ta không có làm qua thí nghiệm tương tự không dám nói mỏ chỉ có thể nói chút trong sách vợ gì đó không có ý t ừ a lão sư、ừ. nghe nói như thế đám người cũng đều là trầm mặt lại ngay sau đó mở miệng vẫn là võ tiểu phú t nhớ của người không tệ, tiết luyện, là ngày luyện, vẫn là thiên phú gì a. võ ẫ n thiên là phú bầm A. v lao sư, tiểu a là l từ nhỏ ề liền, liền đều n nhớ không trên không nói không quên nhưng trên lưng lần, bản trí tệ, T. t sách học nhớ kỹ. gì gặp được, cơ đó đã i qua là là mấy Võ tiểu phú đột nhiên cảm giác được có chút gây rằng khá lắm cái này không phải liền là hắn đến trường giai đoạn tha thiết ước mơ kỹ năng sao có như vậy trí nhớ còn sâu cái gì thi cử a nhất là học ý ỉa chỉ cần là có như vậy trí nhớ thi cử căn bản cũng không có thi không khá thậm chí võ tiểu phú đều đã nghe được chiếc máy truyền hình khán giả hít một hơi lãnh khí thanh âm chỉ sợ hâm mộ triệu viễn c ũ、like、nói g k h ô cho cùng thi viết thi cũng đều là chuyên nghiệp chữa bệnh tri thức giống như là t h i ề u viễn dạng này trí nhớ có thể nói là nhất chiếm tiện nghi mà lại còn trên mặt cơ bản đều là khách quan để chỉ cần là đem này viết điểm đều viết lên cơ bản liền sẽ không trừ điểm t nghĩ tới đây Đám đệ đi. Đừng đây đối khác, quá một một người trận lenh này không toàn nhất nói, thật rất có thể à. Nhưng nếu như nhớ những sinh cũng không công gia lại hơi thi thi viết với là là à. hít thật rất thể trí tốt, khí, hỏa chỉ học quốc có bất ằ n g đi. b quá nhìn tình huống này mặt của hắn thử phân sẽ không quá cao như thế khiến mọi người trong lòng thăng bằng một chút dù sao làm bác sĩ không phải tin xác nhận trí nhớ tốt chẳng qua là khi bác sĩ một bộ phận mà thôi lâm đông b ì n h cũng là có chút bó tay rồi ngươi liền xem như không có đi qua tương tự đầu đề liền không thể căn cứ từ mình lý giải nói chuyện ý nghĩ của mình sao đã thấy triều viễn chậm rãi lất đầu vậy không được y học là nghiêm cẩn lâm ã o con sư, sự sẽ sẽ người như ngài khả năng đối với ta còn không tính giống nhau nghiêm cận,、chỉ、cần không phần đúng sự tình cùng chi thức điểm, ta là tuyệt đối sẽ không nói, sẽ không là là làm. đối với hiểu phải chi điểm, đối khả cách học chỉ thấy thức cảm trăm trăm ta ta tựa ta ta tuyệt của rõ, l y đông b ì n h mặt đã tối đây là cái toàn cơ bắp võ tiểu phú lại là cảm thấy triều viễn rất có ý tứ vậy ta hỏi lại ngươi mấy vấn đề sau đó võ tiểu phú liền lại hỏi triều viễn mấy cái khoai ngoại thần kinh vấn đề chuyên nghiệp mà lại lần này vấn đề liền rõ ràng rất lệ mặc dù vẫn là trên sách học nhưng là cơ bản cũng là loại kia thi cử cũng sẽ không thi thậm chí khi đi học hầu lao sư đều sẽ sơ lược cái c h ủ loại kia nhưng là triều v i ễ n vẫn thật là đều nhớ kỹ trả lời có thể nói là cùng trong sách vợ cơ bản không kém khá lắm đứa nhỏ này không phải là đem sách giáo khoa đều cho bối hội đi đến khâu vết thương thắt nút không có vấn đề đi triều v i ễ n nghe vậy không nói hai lời đi thẳng tới trước bàn trực tiếp bắt đầu vào tay xem xét đừng nói kỹ thuật này thật đúng là thành thạo vô cùng so ra kém trước mặt trình thạch nhưng là so những người khác muốn tốt một chút so rang đội đều tốt giờ khác này lâm đông bình ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc thiên phú nếu như nói tại trình thạch trên thân bọn hắn đều thấy được cố gắng như vậy từ trên thân triều viễn bọn hắn đều là thấy được thiên phú triều viễn trí nhớ quá tốt rồi bản thân cái này liền là một loại thiên phú loại thiên phú này kỳ thật đối với học y rất có ích lợi dù sao y học bản thân liền là dùng tri thức t r ồ n g chất tới nhớ kỹ trên sách học gì đó nhớ kỹ các tiền bối giảng gì đó phương diện lâm sàng học tập tự nhiên là làm ít công to nếu vì người lại chăm chỉ một chút vậy thì càng tốt hơn tựa như là trước mắt triều viễn khâu vết thương thắt nút cái này độ thuần thục rõ ràng là không ít luyện khẳng định không phải loại kia ỉ vào trí nhớ tốt liền thường xuyên lười b i ế n loại kia chỉ bất、quá. n g ư ơ i trí nhớ tốt như vậy trước đó vì cái gì chỉ thi đến b ắ c khu đại học y khoa a lời này làm miêu thanh niên hỏi chỉ bất quá hỏi xong nói về sau miêu thanh niên liền lại cảm thấy chính mình có chút t h â n ôn sau đó vội và ngủ đương nhiên ta không phải nói b ắ c khu đại học y khoa không tốt chỉ bất quá điểm số dù sao còn tại đó lấy trí nhớ của ngươi hẳn là có thể thi càng đà phần hơn số m ớ i đúng cái này bù kỳ thật phần lớn là nói với võ tiểu phú dù sao võ tiểu phú cũng là b ắ c khu đại học y khoa tốt nghiệp cái này ngay trước mặt võ tiểu phú nói bác khu đại học y khoa không tốt nhiều ít đều có chút không xong võ tiểu phú cho miêu thanh niên một cái không quan trọng hắn hiểu rõ biểu lộ t r i ề u viên sở lấy cái ót cũng là chậm rãi giải, giải thích nói lão sư ta từ nhỏ trí nhớ liền tốt lưng cái gì đều là lập tức liền n h ớ kỹ đầu óc cũng còn tính là linh hoạt cho nên học tập bên trên cũng có chút lười biếng cho nên những người khác lên lớp nghe g i ả n g bài ta khả năng liền làm chút gì cho nên thành tích học tập kỳ thật vẫn luôn không tính là tốt đây mới là chỉ thi bắc khu đại học y khoa cái gì lời này nghe làm sao lại như vậy làm giận đâu cái này không phải liền là đang nói không học liền thi đến bắc khu đại học y khoa lâm sàng y học sao phải biết bác khu đại học y khoa có được hay không đó cũng là so ra mà nói so sánh đông hải đại học y khoa khẳng định là muốn kém chút nhưng là bác khu đại học y khoa điểm số cũng không thấp nhất là lâm sàng y học vậy cũng là năm trăm đi lên hàng năm đều có sáu trăm trên dưới điểm số ghi danh bác khu đại học y khoa lâm sàng y học cái này điểm số kỳ thật đã là rất nhiều cố gắng hình học sinh mức cực h ạ n bây giờ bị triều viễn nói nhẹ như vậy mà dễ nâng nhiều ít đều là có chút làm giận t r ư ớ c máy truyền hình sợ là rất nhiều người n ắ m đấm đều c ứ n g rắn kỳ thật bọn hắn lúc đi học cũng là gặp được đệ tử như vậy sớm tự học bọn hắn đều ở lưng liền có như vậy một hai cái rõ ràng đang ngủ nhưng là lên lớp đặt câu hỏi lương b à i k hóa đều dễ như c h ở bàn tay đọc ra tới hỏi một chút phía dưới nói là sáng sớm lúc ngủ liền nghe đến trước mặt đồng học lương rất nhiều lần b à i k hóa nghe đều nghe rằng ngươi nói khí này người không làm giận phung phí của trời a lâm đông bình lúc này nhiều ít đều là có chút nóng n ả y tốt bao nhiêu thiên phụ a đây không phải lãng phí sao nếu là c h i ề u viễn ngay từ đầu liền h ả o hảo học tập hiện tại sợ là đã sớm đ ă n g thiên đi đương nhiên đây là một loại ví von nhưng là thành tựu cùng hiện tại so sánh khẳng định là một cái trên trời một cái dưới đất không cố gắng khâu vết thương thắt nút cũng có thể làm quen như vậy luyện lời này là khương nguyên khải hỏi cái này khâu vết thương thắt nút khẳng định là xuống khổ công chồng có thể cùng triều viễn nói không cố gắng không đáp bên cạnh lao sư ta là đang nghiên cứu sinh trước đó không cố gắng đọc nghiên cứu sinh về sau ta liền rất cố gắng thật lên lâm sàng ta nhìn thấy từng đầu sinh mệnh tại trước mắt ta trôi qua ta lúc ấy liền giắt ngộ ta không thể để cho ta như thế tiếp tục đần đ ộ n ngu ngốc ta phải học tập thật giỏi ta muốn giống võ sư huynh như thế cứu chữa tất cả bệnh nhân ân câu nói này còn tính là nhường lâm đông bình bọn hắn hài lòng kỳ thật bọn hắn thấy qua không chỉ một cái bởi vì nhận một ít ảnh hưởng mà quyết trí tự cường người chỉ bất quá chiều viễn cái này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt càng khiến người ta cảm thấy chân thực chỉ bất quá nghiên cứu sinh trước đó vậy là người làm sao thi đậu nghiên cứu sinh nói thật nghiên cứu sinh nhưng không có tốt như vậy thì cho dù là bắc khu đại học y khoa nghiên cứu sinh nghe được vấn đề này chiều viễn còn có chút n g ư ợ n g ngủng. cái kia ta cũng chính là tùy tiện học một ít lúc kia liền nghĩ có thể thi đậu tốt nhất thi không đậu chúng ta thành phố cũng có thể đi làm không bắt buộc ai tưởng vừa vặn ép tuyến liền l à phỏng vấn không có trên mặt lúc đầu đều từ bỏ lại có lao sư cho đánh tới điện thoại hỏi k h o a ngoại thần kinh có học hay không ta nào có chọn phần a nghiên cứu sinh có thể tiến thành phố nhất viện khoa chính quy chỉ có thể vào thành phố nhị viện tiền lương đãi nộ g cái gì đều kém không ít ta khẳng định đ ặ c a cái này không liền lên nghiên cứu sinh a đúng ta là mông tộc phân số vẫn còn so sánh những người khác thấp không ít tức giận a trầm mặc liền là đêm nay khang t i ể u t r ư ớ c máy truyền hình sợ là có không ít y học sinh đã đem răng cho cắn át đứa nhỏ này thi nghiên cứu cứu sinh thời điểm sợ là liền ba trăm điểm đều không có thậm chí chỉ có đồ ngốc ca n g ư ờ i cái giảm ông cái này có lẽ liền là chiếc máy truyền hình những cái kia y học sinh tiếng lòng đi nhưng là càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là chỉ như vậy một cái đột nhiên bắt đầu cố gắng người trực tiếp liền đứng ở trước mặt của bọn hắn có lẽ lập tức sẽ còn trở thành tám cái thực tập sinh bên trong một cái tại thời khắc này bọn hắn càng là cảm nhận được một câu cố gắng của ngươi tại thiên phú của ta trước mặt không đáng một đồng võ tiểu phú bốn người đều là nhẹ gật đầu năm phút đồng hồ đã đến cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì trực tiếp liền để cho triều viễn đi ra nhưng là bốn người đều biết cái này triều viễn đại khái xuất liền là tám cái thực tập sinh bên trong một cái thi viết khẳng định là không sai mà phỏng vấn mặc dù vấn đề thứ nhất không để cho lâm đông bình hài lòng nhưng là đằng sau biểu hiện cũng không tệ trọng yếu nhất chính là có thiên phú điều giáo một cái người có thiên phú cùng đ i ề u giáo một cái không có thiên phú người bọn hắn những n à y làm quen l á o sư quá biết lựa chọn như thế nào nhất là triều viễn còn thuộc về loại kia đã sáng tỏ tâm trí về sau sẽ chỉ càng ngày càng l ưu tú chỉ cần là dạy thỏa đáng nhất định tiền đồ vô lượng cho nên cho dù là lâm đông bình trong lòng g i ậ n không tranh nhưng cũng là động tâm vô cùng nói thật trước mắt nhìn thấy mấy cái phỏng vấn sinh bên trong nhất làm cho lâm đông bình động tâm lại chính là cái này triều viễn chấm điểm đi. phỏng vấn thành tích kỳ thật liền là võ tiểu phú bốn người tiến hành chấm điểm sau đó tiến hành điểm trung bình đương nhiên nếu có điểm số quá t r ệ hướng tại ba người khác liền sẽ bị xóa đi sau đó tiếp tục điểm trung bình võ tiểu phú trong lòng ngược lại là có định số trực tiếp tiến hành chấm điểm cái này bắc khu tiểu h ỏ a tử nói thật đáng tiếc làm sao lại học được khoai ngoại thần kinh a bất quá nếu không phải là khoai ngoại thần kinh thật đúng là không nhất định có thể xuất hiện ở đây bởi vì sợ là liền nghiên cứu sinh đều đọc không lên tại bắc khu k h a i ngoại thần kinh đúng là điều chỉnh ít lưu ý nhiều khi đều báo bất mãn ai cũng biết tại b ắ c khu học khai o ngoại thần kinh không có tiền đồ tự nhiên là báo ít triều viễn đây coi như là nhặt nhạnh chỗ tốt nói cách khác triều viễn không chỉ có là trí nhớ tốt vận khí kỳ thật cũng không tệ mà khi bác sĩ vận khí thật rất trọng yếu lại đằng sau liền là để cho người ta chờ mong đã lâu tống điểm điểm thiên tri kiêu nữ nói khả năng liền là tống điểm điểm để cho người ta ghen tị là phóng lên trời không chỉ có cho tống điểm điểm hoàn mỹ r ắ n người lại còn cho tống điểm điểm tốt như vậy học y thiên phú giản lược trải qua biểu hiện tống điểm đều là không thể bắt vẻ bên ngoài ngọt nào tống điểm đều là không thể bắt điểm điểm, không có chút nào làm vẻ t ư ơ n g n g u y ê n k h ả i tại p h ỏ n g v ấ n t ố n g đ i ạ m đ i ệ m t h ờ i đ i ể m c h u y ệ n làm t h ứ n h ấ t l ạ i c h í n h là n h ư ờ n g tống điểm điểm đem trên bàn người giả đuổi cho nâng lên đến phải biết đây cũng không phải là khoa chấn thương chỉnh hình phỏng vấn hiện trường tống điểm điểm là khoa ngoại tim mạch bất quá tống điểm điểm cũng không hỏi gì nhiều vậy mà mang lên liền trực tiếp kiêng cái này người giả thế nhưng là phẫu thuật mô phỏng dùng cái chủng loại kia một đầu đuổi hai mươi cân là có gọn gàng là cái làm khoa ngoại liệu võ tiểu phú khi nhìn đến tống điểm, điểm đem đuổi nâng lên tới một khắc này liền biết đứa nhỏ này ổn chương ba trăm ba mươi hai phỏng vấn kết thúc chương ba trăm ba mươi hai phỏng vấn kết thúc hoàn thành phỏng vấn học sinh đều là bị khác đặt ở trong một cái phòng tống điểm điểm phỏng vấn xong an vị tại giang bội bên người một bên khác vẫn là phó viết hàng giang bội nhìn xem tống điểm điểm lúc trở về k i a một mặt vẻ mặt mê man g có chút hiếu kỳ tống đồng học có thể nói một chút phỏng vấn thời điểm lão sư đều thi người cái gì sao ta nói ta trước các lão sư để cho ta thắt nút còn hỏi mấy cái vấn đề chuyên nghiệp khâu vết thương tốt bình thường a giang bội hỏi tống điểm điểm thời điểm kỳ thật những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn lại ân không cần hoài nghi vấn đề giống như trước giang bội hỏi đã không chỉ là tống điểm, điểm. đứa nhỏ này nhiều ít đều là có chút xã giao kia cái gì chứng khiêng đ ổ i tống điểm điểm cũng không có dấu dếm nói thẳng chỉ bất quá cái này vừa nói đám người cũng có chút một bước khiêng đ ổ i đây coi như là cái gì khảo nghiệm a bọn hắn trước đó mặc dù cũng rất không hợp thói thường hồi sức tim phổi hay mắt mẹ hiệu vợ cấp cứu pháp nhưng là cái này cũng không có khiêng đ ổ i không hợp thói thường a quả nhiên a những lao sư này rất có thể trình việc chủ yếu nhất là làm như vậy bọn hắn đều không cách nào tính ra chính mình biểu hiện thế nào đến cùng có thể hay không tiến vào sau cùng tám người danh sách phỏng vấn trong sành hiện tại là cái thứ hai mươi phỏng vấn người hiện tại phỏng vấn đã coi như là tiến hành đến giai đoạn sau cùng toàn bộ phỏng vấn đã tiến hành tiếp cận hai giờ liền xem như v õ tiểu phú bọn hắn đều là có chút t â m khô bất quá bốn người đều là chủ nhiệm cấp bậc dưỡng khí công phu đều rất không k ệ bình thường phẫu thuật một làm liền một ngày như thế không tính là gì chủ yếu là bọn hắn muốn ưu tú hơn học sinh nhưng là luôn cảm giác trước mắt những học sinh này cách bọn họ muốn cái chủng loại kia vẫn là kém một chút về phần bọn hắn đến cùng làm u ố n cái gì tiêu chuẩn lâm đông bình bọn hắn đều là nhìn về phía vo tiểu phú đại khái liền là loại này à nhưng là cho tới bây giờ võ tiểu phú tựa hồ cũng là không thể phòng chế các vị lao sư tốt ta là tuân kỳ á c h nhìn trước mắt p h ỏ n g vấn sinh nhìn xem đưa sơ yếu lý lịch dáng vẻ lại nghe lấy tiếng nói võ tiểu phú bọn hắn đều là không khỏi nhữ mày tình huống gì à có phải hay không hơi có vẻ âm n ư u một chút nếu là nữ sinh thì cũng thôi đi vấn đề trước mắt đây là cái nam sinh á học vẫn là khoa ngoại tim mạch võ tiểu phú bọn hắn đều là nhìn về phía khương nguyên khải dù sao khoa ngoại tim mạch khương nguyên khải khẳng định là có quyền lên tiếng nhất chỉ bất quá khương nguyên khải cũng là loại kia một m tám l ư ơ n cái một trăm bảy mươi tám thể trọng dương cương trắng hán tuân kỳ dặng này sợ là sẽ phải bị khương nguyên khải trướng mắt ta mà lại làm khoang ngoại dạng này nhăn nhăn nhó nhó cũng đúng là có chút không thích hợp nhưng là cái này sơ yếu lý lịch tuân kỳ là nước ngoài du học trở về học tập vẫn là hờ ép đại học thế giới này xếp hạng thứ nhất đại học hậu tiến sĩ đạo sư người có quyền đầu đề không ít danh dự không ít thành tích ưu tú thật người tài giỏi như thế theo bọn hắn nghĩ cơ bản cũng sẽ không xuất hiện ở đây hẳn là loại kia vừa tốt nghiệp liền ở lại nước ngoài không trở lại thế nhưng là sự thật đâu sự thật liền là tuân kỳ trở về còn ra hiện tại nơi này cho nên cơ hội này nhất định phải cho mặc dù thanh ó i nhâm vẫn là hơi có vẻ âm lưu nhưng là giờ khắc này võ tiệu phú bọn hắn lại nghe trịnh địa hữu thanh thanh nhâm này càng là có loại lực lượng mà lại không hiểu võ tiệu phú bọn hắn đều cảm thấy lời này không phải lời nói dối liền là phát ra từ tại tuân hữu kỳ phế phủ đối với tổ quốc dạng này tình cảm theo bọn hắn nghĩ đã là vượt qua phần lớn người dạng này người bọn hắn làm sao dám cô phụ người ta một mảnh chân thành tri tâm chỉ cần là phỏng vấn đắc lực liền xem như ngay từ đầu ấn tượng để bọn hắn không phải quá tốt bọn hắn cũng là nhất định phải theo lẽ công bằng chấm điểm hỏi vấn đề thi thực tiễn đây hết thể đều là khương nguyên khải chủ đạo mà lại so trước mặt phỏng vấn sinh càng lộ vẻ nghiêm ngặt nhưng là tuân kỳ biểu hiện cũng là dị thường l ưu tú khâu vết thương thắt nút dị thường lưu loát bắt đầu thao tác về sau càng làm cho võ tiểu phú bọn hắn một lần cảm thấy người này có phải hay không nhân cách phân liệt đâu còn cũng có trước kia nhăn, nhăn nhó nhó tính cách năm phút đồng hồ đi qua bốn người lấy nhau bắt đầu chấm điểm hiện nhiên đối với tuân kỳ đều là hài lòng cũng rất khó không hài lòng chờ trong phòng mọi người thấy tuân kỳ tới giang đội bọn người là một trận kinh ngạc bởi vì vị này tựa hồ bọn hắn trước đó đều tận lực không để ý đến đi qua dù sao quá vô danh mà lại còn bộ kia diễn xuất bọn hắn theo bản năng liền đem nó lướt qua nhưng là hiện tại cũng phỏng vấn xong không t h a m dò kỹ làm sao đều không yên lòng a đúng vị này tựa như là gọi tuân kỳ đi trước đó tuyên bố tiến vào phỏng vấn danh sách thời điểm đều là xác nhận đến người trí nhớ tốt cơ bản vẫn là có ấn tượng tuân kỳ đồng học đều quên hỏi ngươi, ngươi là nơi nào tốt nghiệp a hớ ép tốt nghiệp vừa mới kết thúc trong vòng hai năm hậu tiến sĩ nghiên cứu dừng công việc nghe được chúng ta trong nước có cơ hội này lại tới nếu là có hanh tiến nhập sau cùng tám người trong danh sách còn xin các ngươi chiếu cố nhiều hơn a cái gì giang đội bọn người nghe vậy tất cả giật mình hờ ép vẫn là hậu tiến sĩ cứ như vậy bị bọn hắn như nước trong veo cho xem nhẹ đi qua đúng chính là cái này biểu lộ trước m á y truyền hình khán giả nhìn thấy giang đội đám người biểu lộ về sau an tâm ân bọn hắn trước đó nghe được tuân h ư n g kỳ tự giới thiệu về sau chính là cái này biểu lộ dù sao trước đó một chút chuẩn bị cũng không có vô luận là tiết mục tổ vẫn là v õ tiểu phú bọn hắn đều không có lộ ra t u â n kỳ tin tức vị này cũng là địa thấp trước đó cái khác một chút thế giới danh giáo học sinh cơ bản đều là hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ một chút tin tức nhất là nước ngoài trở về những học sinh này so sánh trong nước những học sinh này vẫn còn có chút kiêu ngạo cho dù là phó viễn h à n g cũng không ngoại lệ lúc đầu mọi người tư duy theo quán tính lưới vẫn không cảm giác được đến cái gì nhưng là có t u â n kỳ như thế vừa so sánh tự a hồ lại đột nhiên cảm thấy t u â n kỳ tự a hồ càng ghê gớm tại hiện ra thực lực chân chính về sau mọi người theo bản năng liền không để ý đến tính cách đưa cho mọi người mang tới khó chịu tựa hồ hiện tại toàn thân đều tràn đầy một loại lực lượng một loại có thể ảnh hưởng bọn hắn lực lượng phó viễn h à n g cao mày tuân kỳ xuất hiện trước đó phó viễn h à n g không thể nghi ngờ là cái kia trình độ ưu thế lớn nhất nhưng là tuân kỳ xuất hiện về sau hắn cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí đệ nhị nhất là bây giờ ánh mắt mọi người tựa hồ cũng tập trung vào tuân kỳ trên thân trọng yếu nhất chính là lấy tuân kỳ phần này nhì sơ yếu lý lịch chỉ cần là tại phỏng vấn trong s ả n h không có đem mấy cái kia đạo sử đánh chỉ sợ tám người trong danh sách rất khó không xuất hiện tên tuân kỳ đi nói cách khác một phần ba cơ hội trong nháy mắt liền biến thành hai mươi bốn phần có bảy giang bội con mắt cũng là h í p lại hơ ép vẫn là hậu tiến sĩ vậy mà biết điều như vậy không sai đây tuyệt đối là rắn độc hình a trong lòng lập tức liền dâng lên cảnh giác dù sao đối thủ như vậy ai có thể biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một k í c h trí mạng a đám người lẫn nhau hiển nhiên đều là như thế cái tâm tư hết lần này tới lần khác tuân kỳ vẫn là một mặt người vật vô hại tiêu d u n g để cho người ta lại cảm thấy có thể hay không tuân kỳ bản thân liền là loại kia điều chỉnh xấu hổ y người cho nên mới là nhìn xem tương đối là ít nội danh a ân cũng có khả năng nghĩ tới đây cảnh giác lại thấp không ít chỉ là giang bội nói với mình lần này nhất định phải đem tuân kỷ sở cái đ à y rơi tại bị hỏi vì cái gì trở về thời điểm tuân kỷ cũng là giống tại phỏng vấn trong sành nói như vậy rất chân thành cũng chính bởi vì phần này nhi chân thành mới là nhường đám người đối dâng lên mấy phần kính nghệ tuân kỷ cầm chính mình sơ yếu lý lịch cho đám người nhìn liền cái này một động tác liền để đám người đối cảnh giác hạ xuống thấp nhất nhưng nhìn tuân kỷ sơ yếu lý lịch đám người thật là hít vào một ngụm khí lạnh cái này tư lịch ở lại nước ngoài cũng sẽ thu hoạch được một phần đỉnh tiêm công việc tuân kỷ vậy mà nguyện ý từ bỏ tốt như vậy chữa bệnh hoàn cảnh trở lại hoa quốc quả thực là để cho người ta không tưởng được phải biết xem ra đến bây giờ t u â n kỳ hồi hoa quốc về sau đái nộ g cùng lưu tại m mở quốc đái ngộ không thể nghi ngờ là một cái dưới đất một cái trên trời cái này đều nguyện ý trở về không thể nghi ngờ là chân ái a nghĩ tới đây bọn hắn kính nể đồng thời càng thấy áp lực lớn này làm sao cạnh tranh a mặc dù nói t i ế n vào thực tập có thể có tám người nhưng là cuối cùng có thể lưu lại tối đa cũng liền là ba người mà thôi a nếu là bị t u â n kỳ chiếm đi một cái vậy thì chỉ còn lại hai cái vậy cái này hai cái mấy người l i ế n nhau áp lực như núi a võ tiểu phú bọn hắn lúc này nhưng không biết những học sinh này ý nghĩ bọn hắn chính diện thử cái cuối cùng học sinh đâu phan doanh thuộc đông người hoa tây xuất thân tốt nghiệp tiến sĩ khoa nội tim mạch chuyên nghiệp cho võ tiểu phú bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là thật trắng a thỏa thỏa tiểu bạch kiểm một viên đến mức võ tiểu phú bọn hắn nhịn không được cho miêu thanh niên trực tiếp chuyển tới một cái n g ư ơ i thật có phúc ánh mắt đem miêu thanh niên cũng là khí quá sức hận không thể đem võ tiểu phú bọn hắn đều gõ một trận ý gì khi dễ nơi này liền nàng một cái nữ đạo sư thôi mở nàng cho đùa phan doanh cơ sở cũng rất vững chắc trọng yếu nhất chính là tự tin kỳ thật cho tới bây giờ hai mươi bốn phòng vấn sinh Tại kiến thức căn bản cùng cơ bản thực tiện thao tác bên trên, thật tệ, rứt ít kiến kỳ không căn bản cùng bản bên cũng cơ bỏ đều số một ấ vấn, cấu vấn, y huy đây cái các học sinh tự tin. Nói cho cùng đây cũng là phỏng vấn, cùng cái khác thì công phát quá tiểu liền sinh tin. Nói biên nhiều. phú phỏng phỏng không bình thường, hắn nhìn thật thì hóa không tự ty kết kỳ kém bọn võ là là sẽ m người tự tin có thể cho bọn hắn n â m phân nhiều lắm vừa nói liền ân a a lão sư nào nhìn không được n h ữ mảy cái lông a bốn mắt như nhau ngươi nếu là theo bản năng né tránh kia liền càng khiến người ta thất vọng ngươi nếu là có bản sự đem các lão sư chằm chằm chủ động né tránh đó mới là bản lãnh của ngươi đâu đừng nói phan doanh thật đúng là có bản sự này miêu thanh niên đều có chút không có đứng vững hai mươi bốn thí sinh đến tận đây liền đều phỏng vấn kết thúc thành tích là làm chẳng ra ai sẽ bị cuối cùng lưu lại chẳng mấy chốc sẽ đáp án ra lò chờ trong phòng hai mươi bốn học sinh nhìn xem người đều trở về đủ lúc này cũng đều là khẩn trương lên dù sao cuối cùng thẩm phán thời khắc sắp đến có thể hay không lưu lại liền nhìn một chiêu này tiết mục tổ lại còn mở ra người xem bỏ phiếu nếu như người xem bỏ phiếu kết quả có thể cùng voi tiểu phú phỏng vấn của họ kết quả nối liền độ đạt tới chín mươi như vậy thì sẽ cho một đoá tiểu h ồ n g hoa nhìn qua đệ nhất quý đ ề u biết cái này tiểu h ồ n g hoa thế nhưng là rất trọng yếu chỉ cần là tiểu h ồ n g hoa đầy đủ như vậy đệ tam danh ngạch liền có thể mở ra như thế có tham dự cảm giác nhiệt tình của các khán giả tự nhiên là vô cùng cao t u â n kỳ phó viến hàng tống điểm điểm giang nội phan doanh trinh thạch triều viễn trung bối bối các loại danh tự xuất hiện tại mưa đạn bên trên tiết mục tổ hậu trường tự động bắt đầu thống kê một đầu trường liên xuất hiện ở trên màn ảnh đương nhiên không có khả năng hai mươi bốn người danh tự đều xuất hiện chỉ là tám người đứng đầu mà thôi ai vậy tận mù ném cái này có thể tiến vào sau cùng tám người danh sách mới là lạ cho ta xoa ra ngoài ta muốn tiểu hưởng hoa có người nhìn thấy tám người dây xích bên trên xuất hiện không hợp thói thường danh tự vội và nói n dù sao cái này chín mươi phần trăm ý gì không phải liền là nói cho bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể sai một cái nhà ngươi nếu là hơi đáng tin c ũ ậ y điểm cũng được cái này khâu vết thương thắt nút đều không lưu loát nói chuyện đều g ặ p đền chỉ lớn mặt ngươi cũng không cảm thấy ngại đi lên bỏ phiếu ta mặc kệ ta nhìn vẫn mắt đầu là được rồi thúng chi người ta muốn trình độ có tướng mạo muốn tướng mạo có tướng mạo muốn năng lực có tướng mạo chỗ nào kém a ta đã cảm thấy đi a mưa đạn bên trên có người nói chuyện trực tiếp liền cho những người k h á c chỉnh nổi giận đây là cái gì nhãn hiệu yêu đương nào a không thể không nói giờ k h ắ c này hậu trường thật là náo nhiệt võ tiểu phú bọn hắn tự nhiên là sẽ không nhận ảnh hưởng này phỏng vấn điểm số đều là phỏng vấn một cái ra một cái lúc này đã sớm đều đi ra cũng chính là tiết mục tổ xấu không cho tranh thủ thời gian lấy ra chuyên môn sâu người khẩu vị cùng thượng một mùa khác biệt cái này một mùa lại muốn trực tiếp công bố điểm số đương nhiên phỏng vấn điểm số không có nghĩa là sau cùng tám người danh sách bởi vì tám người danh sách là thi viết cùng phỏng vấn thử tổng hợp tám người đứng đầu mới được bất quá mặt này thử điểm số cũng là vô cùng trọng yếu tất cả mọi người là chờ đợi lo lắng chờ trong phòng trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đến ngược đ ế m ngược kết thúc phỏng vấn điểm số cùng xếp hạng liền muốn tới đồng thời trên màn hình tv người xem bỏ phiếu đường đua cũng là kết thúc t u â n kỳ phó viết hàng tống điểm điểm giang hội trung bối Bối, phan doanh hoàng lộ liệu trường sơn đây chính là người xem bỏ phiếu cuối cùng tám người danh sách hoàng lộ cùng lưu trường sơn đều là nước ngoài du học trở về lần này biểu hiện cũng là không tệ tại một trận kịch liệt bỏ phiếu xe cắp treo về sau c h u n g quy là bọn hắn tiến vào tám người bỏ phiếu danh sách chỉ bất quá rất nhiều người xem đều là đối cái này bỏ phiếu danh sách không hài lòng nhưng cũng không có biện pháp dù sao trong tay bọn họ chỉ có một chuyến trình thạch chín hai điểm ngày trên màn hình người đầu tiên điểm số xuất hiện mọi người nhất thời liền nóng n ả y mắt điểm mười phần trình thạch đến cái chín hai điểm trọng yếu nhất chính là t r ì n h thạch không tại bọn hắn tắm người bỏ phiếu cuối cùng trên danh sách cái này chẳng phải hết à. duy nhất một sai lầm không gian cứ như vậy lãng phí ta đã nói trình thạch dám chắc được khẳng định được các người nhất định phải ném cái kêu h o à n g lộ các người những này lao sắc du côn ta thực sự là phụ nhưng là trình thạch không phải bị đám đạo sư nói là cố gắng hình tiền đồ sẽ không quá sáng tỏ cái này không phải liền là không được coi trọng sao làm sao còn như thế cao phân a bác sĩ võ bọn hắn quá xấu rồi không phải là tại lừa dối chúng ta đi cái dám lừa dối bác sĩ võ đều nói xem trọng trình thạch các người lô h a i không dùng liền góp đi chờ trong phòng t r ì n h thạch nhìn xem chính mình điểm số cũng là không h i ể u nhẹ nhàng thở ra còn tốt chín chấm hai điểm hẳn là sẽ không ngã xuống mười vị trí đầu bên ngoài nói như vậy hắn khẳng định có cơ hội tiến vào sau cùng tám người danh sách âm thầm cầm nằm đấm hắn cũng là không nghĩ tới chính mình điểm số vậy mà cái thứ nhất tới ếch đúng à, vì cái gì hắn điểm số là cái thứ nhất tới không phải là mặt của hắn thử điểm số đệ nhất t không chỉ có là trình thạch nghĩ như vậy những người khác cũng là như thế suy đoán dù sao trình thạch không phải cái thứ nhất phỏng vấn dựa vào cái gì trình thạch thành tích cái thứ nhất công đô a chương ba trăm ba mươi ba vội thu hai đô vui thu hai đồ nhất là người phía sau thành tích sau khi đi ra thì càng là kiên định bọn hắn cái ý nghĩ này triều viễn chín k h ô n không điểm trình thạch cùng triều viễn lướt nhau thế nào ta cố gắng hình tuyển thủ cùng thiên phú hình tuyển thủ cứ như vậy hoa lệ lệ đệ nhất đệ nhị rồi khán giả càng là tuyệt vọng xong thật xong đã nói này tuyển trình thạch cùng triều viễn cái này tốt trực tiếp tiểu h ồ n g hoa cũng hết người hai người trực tiếp liền đệ nhất đệ nhị bọn hắn thật là bỏ qua a cũng may đệ tam xuất hiện điểm số cứu vớt bọn hắn h o a n lộ tám một điểm tám một điểm cái này sợ không phải dựa theo xếp hạng tới a mặc dù nói là điểm số giảm dần nhưng là cái này 9 0 cùng 8 1 ở giữa giảm s ó c khoảng cách có phải hay không quá lớn chút đều có thể dung nạp một cái biển mà lại 8 1 điểm có tài đức gì xếp tới thứ ba a thế nào tuân kỳ bọn hắn điểm số khẳng định đều cao hơn h o à n g lộ phó viễn hàng mấy cái cũng là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn kém chút liền cho rằng chính mình điểm số thật so trình thạch cùng chiều viết thấp bây giờ xem xét còn có cơ hội chỉ là khán giả kịp phản ứng về sau vẫn là y nguyên thất vọng dù sao hoàng lộ không góp sức mới là tám một điểm trước tám sợ là không có phân nhi đằng sau từng cái điểm số tới đ á m người triệt để minh bạch đây chính là loạn sắp xếp đâu căn bản không phải dựa theo danh tự ra phân tiết mục tổ quá xấu rồi sau đó chính là từng cái danh tự nương theo lấy điểm số xuất hiện giang hội chín ba điểm phó v i ễ n hàng chín hai điểm phan doanh chín điểm tống điểm điểm chín ba điểm lưu trường sơn tám chín điểm trung b ố i bối chín một điểm tuân kỳ chín năm điểm thao phi bảy chín điểm ứng mọi người thấy cái này điểm số ân thao phi theo dự liệu thấp tuân kỳ không ngoài dự liệu cao quả nhiên là tuân kỳ phỏng vấn h ạ n nhất nhưng là tuân kỳ cái này điểm số vậy mà cũng không có vượt qua 9.5, m mắt điểm 10 phần võ t i ể u phú yêu cầu của bọn hắn như thế nghiêm khắc sao 24 phỏng vấn sinh vậy mà một cái vượt qua 9.5 đều không có bất quá cái này đều không trọng yếu bọn hắn hiện tại quan tâm là ai phía trước tám tên á c h kỳ thật cũng không cần cẩn thận đầy bởi vì khán giả phát ra tới tám người cùng hiện tại điểm số xem xét phía dưới còn kém một chút dù sao cẩn thận khẽ đếm c phần trở lên vừa vặn tám cái mà bọn hắn chọn chúng tám cái bên trong lưu trường sơn cùng hoàng lộ đều không tại cái này tám cái bên trong cho nên tiểu hồng hoa không có a phỏng vấn xếp hạng cũng là tức thời ở trên màn ảnh xuất hiện phỏng vấn hạng nhất tuân kỳ sau đó theo thứ tự là giang đội tống điểm điểm phó viết hạng t r ì n h thạch trung b ố i bối triều viễn phan doanh hô nhìn xem cái này phỏng vấn thứ tự tại trên danh sách đều là nối lỏng nữa sức lực mà không tại trên danh sách thì là đều như đưa đám mặc dù đây không phải cuối cùng tám người danh sách nhưng là thi viết phỏng vấn đều chiếm năm mươi thi viết là thang điểm một trăm Phỏng vấn cũng là điểm số nhân 10 sau đó lại điểm đó đó số sau sau nhân tăng thừa theo chính ấ p số cộng, mà là phỏng vấn xếp hạng tại một mươi hai tên trong vòng người còn dám suy nghĩ lại một chút lại sau này cơ bản liền không khả năng khán giả hy vọng bên trong cũng chính là lưu trường sơn còn có chút hy vọng dù sao chỉ cần là lưu trường sơn còn có thể c h ê n vào đem phỏng vấn tám người gạt ra một cái vậy bọn hắn mặc dù không có đem tiểu hồng hoa cầm tới nhưng cũng không tính là chuyển quá nhiều theo phỏng vấn xếp hạng tới sau đó phải công bố liền là cuối cùng tám người danh sách c h ỉ bất quá làm lòng người phiền chính là hậu trường vậy mà lại lấy ra một cái bỏ phiếu ân liền l à cuối cùng tám người danh sách bỏ phiếu chỉ cần là bọn hắn lần này bỏ phiếu ném đúng như vậy thì còn có một lần đạt được tiểu hồng hoa cơ hội thật sự là một khâu bộ một khâu à, thật chơi liều à nhưng nhìn tại tiểu hồng hoa trên mặt mũi khán giả vẫn là nhịn tranh thủ thời gian thuận bỏ phiếu thông đạo bắt đầu bỏ phiếu không phải ai vậy có phải bị bệnh hay không à, có bệnh nhanh chị à, trong màn hình đều là bác sĩ tiêu hoàng lộ đều phỏng vấn nhanh hạt chót ngươi làm sao còn ném nàng a trong đầu rắn từ sao còn có cái này lâm lâm liền xem như so hoàng lộ tốt đi một chút vậy cũng là cái phỏng vấn trung lưu căn bản không có cơ hội các ngươi ném cái gì ném a tạ tiểu hồng hoa a trên màn hình có thể nói là tiếng oán than dậy đất khán giả luôn có loại luôn có điều dân muốn hại chấm đã xem cảm giác bất quá đi qua lần trước bỏ phiếu giao hấn lần này bỏ phiếu cuối cùng là bình thường một chút đi qua một phen ba động về sau sau cùng tám người danh sách vậy mà liền thành phỏng vấn tám người danh sách nhìn xem dạng này danh sách khán giả mới là cảm thấy trong lòng cao hứng lần này hẳn là không sai đi phải biết lần này kết quả cũng không phải nói chín mươi trở lên chính xác là được rồi nhất định phải trăm phần trăm cũng chính bởi vì cái trên lệch này bọn hắn mới là biết lần trước bỏ qua cái gì bỏ phiếu danh sách cuối cùng dừng lại nhìn xem liền là phỏng vấn xếp hạng đám người cũng là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nhanh mau ra đây màn hình l a n lộn điều này đại biểu lấy quan phương danh sách muốn tới ứ n g hạng nhất triều viễn nhìn xem danh sách đưa đỉnh danh tự mọi người lập tức xưng sở phỏng vấn xếp hạng thứ bảy cuối cùng xếp hạng có thể tới đệ nhất khôi hài đâu thương lượng cửa sau đi không đúng thi viết thành tích cùng xếp hạng ngay tại mọi người hiếu kỳ thời điểm cuối cùng là phát hiện màn hình ngầm đầu lại là thi viết thành tích cùng xếp hạng quá xấu rồi cái tiết mục này tổ thật là quá xấu rồi đã nói xong phóng cuối cùng xếp hạng này làm sao trước tiên đem thi viết thành tích xếp hạng đem thả tới tình huống như thế nào không phải là còn muốn chính bọn hắn cũng được a liền xem như chờ một lát liền sẽ phóng xuất nhưng là bọn hắn cũng không nhịn được có thể coi là a không phải sao trước máy truyền hình mọi người đều đã lấy ra điện thoại máy kế toán bắt đầu tính toán dù sao hiện tại thi viết thành tích cùng phỏng vấn thành tích đều đi ra chỉ cần là c ộ n lại chia cho hai cuối cùng thành tích chẳng phải tới nha kết quả là giống nhau chính là cái này g ê tởm tiết mục tổ vậy mà hành h ạ n h ư thế bọn h chỉ là cái này thứ nhất vậy mà thật là triệu viễn cái này chi nhớ thật cứ như vậy như xoa sao trực tiếp tiện tay cầm hờ ép t u â n kỳ chân đạp đế đô tống điểm điểm sao không sai theo sát hạng nhất triệu viễn về sau liền là tên thứ hai t u â n kỳ hạng ba tống điểm điểm tên thứ tư phó viễn hạng hạng năm trình thạch hạng sáu trung b ồ i bối đệ thất danh phát n ă n danh o hạng tám giang nội triệu viễn vậy mà thật bằng vào tuyệt hảo trí nhớ cầm xuống thi viết đệ nhất mà lại mọi người phát hiện phần này nhi thi viết danh sách rất trùng hợp hội tụ phỏng vấn tám người đứng đầu nói cách khác phỏng vấn tám người đứng đầu bên ngoài người đã không có hy vọng cuối cùng hội tụ mà ra tám người danh sách liền là cái này tám vị có huyền nhiệm cũng liền còn lại bọn hắn tám người nội bộ thứ hạng trước mây truyền hình khán giả cũng là một trận gieo họ bọn hắn lần này đúng à, bọn hắn cuối cùng tám người danh sách liền là cái này tám cái nói cách khác lần này tiểu hướng hoa bọn hắn rốt cuộc cầm xuống chỉ là cuối cùng này c u ố i cùng t cuộc cầm xuống chỉ là cuối cùng này cuối cùng xếp hạng đến cùng là thế nào a đám người còn tại kịch liệt tính toán quá xấu rồi tiết mục tổ quá xấu rồi mọi người trong nhà a loại này tốt nghiệp rất nhiều năm còn phải làm đ ề toán cảm giác ai biết ta hết lần này tới lần khác tiết mục tổ tại đem thi viết xếp hạng phóng xuất về sau lại còn không có lập tức đem cuối cùng xếp hạng đem thả tới tựa như là đang cố ý cấp mọi người lưu tính toán thời gian giống nhau bất quá chờ trong phòng tuân kỳ tám người lúc này là triệt để yên tâm vô luận như thế nào cuối cùng tám người danh sách bọn hắn rốt cuộc xung vào đằng sau liền muốn đều bằng bản sự tám người l i ế n m n h a u lấy đầu góc của bọn hắn đơn giản như vậy để kê toán lập tức liền có thể sáng tỏ chính mình là tên thứ mấy cũng là trong n g à y sau tám người mặc dù đều vẫn là đối thủ cạnh tranh dù sao cũng là tám tiếng hai hay là ba phần lớn vẫn là phải bị đào tải h nhưng là tiến vào bệnh viện về sau bọn hắn liền là thực tập sinh thân phận về sau trong công việc coi như đều là quan hệ đồng nghiệp càng nhiều nhưng thật ra là hợp tác tại trong hợp tác đem năng lực của mình bày ra tin phục đạo sư tin phục người bệnh tin phục những người khác tuân kỳ nhìn về phía triều viễn may mắn à, may mắn cái này thi viết đầu tiên là triều viễn phỏng vấn phân dù sao thấp một chút thi viết phân bọn hắn t r a n lệch cũng không lớn không đủ để đem lại qua bằng không đệ nhất cũng khó giữ được nhìn qua đệ nhất quý đ ề u biết cái này thi viết phỏng vấn thành tích cùng xếp hạng vẫn là rất trọng yếu sẽ ảnh hưởng đến sau cùng đi ở cho nên tuân kỳ đối với cái này vẫn là rất để ý một phen tính toán về sau mưa đạn thượng rốt cuộc có người đem sau cùng xếp hạng phát ra tới chỉ bất quá tình huống gì a các người toán học đều là giáo viên thể dục dạy sao này làm sao phát còn không giống nhau a chúng ta này tin ai a nguyên lai、like、rất nhiều người đều không có tiến hành tính toán nghĩ tới cuối cùng khẳng định có người tính ra đến sẽ phát ra tới kết quả ngược lại tốt phát ngược lại là phát ra tới nhưng là phiên bản nhiều lắm để bọn hắn cũng h có c là ú thành tức n hện, n cái y c ũ g k ô n g có tích n h h k á n a u ở cuối h không ỗ nào mắn cũng may mục m tiết tổ n nên trúng nộ, vẫn lấy là gây cuộc rốt ố c u đem cùng danh sách công bố ra. công Thành cùng sách tích cuối bố xếp hạng đưa đỉnh chính là phỏng vấn cùng thi viết thành tích xếp hạng lại thả một lần hẳn là dễ dàng cho khán giả so sánh vẫn rất chi kỷ Phỏng Phó hạng nhất, tuân kỷ. Sau đó theo thứ Hạng, Trình Thạch, vấn tuân Giang Bội, Tống Trung Viết tự sau kỷ, đó Điểm Điểm, là Bội, Bối Bối, hạng sáu trung b ố i bối đệ thất danh p h a n doanh hạng tám giang b ộ i cuối cùng xếp hạng hạng nhất t u â n kỳ tên thứ hai tống điểm điểm hạng ba phó viết hàng tên thứ tư triều viễn hạng năm trình thạch hạng sáu giang b ộ i đệ thất danh trung b ố i bối hạng tám phan doanh t u â n kỳ không phụ sự mong đợi của mọi người cầm thứ nhất t r i ề u viễn bằng vào thi viết thứ nhất tụ hợp phỏng vấn thứ bảy cầm xuống cuối cùng xếp hạng thứ tư phỏng vấn đệ nhị giang nội bởi vì thi viết thành tích không tốt chỉ có thể xếp tới hạng sáu bị đám người giao phó hy vọng trung tống điểm, điểm cùng phó viết hàng mặc dù như nguyễn tiến vào cuối cùng tám người danh sách nhưng cũng không phải là đệ nhất đệ nhị mà là thứ hai thứ ba phó viễn hàng biểu lộ rõ ràng không giống như là trong tưởng tượng cao hứng như vậy ánh mắt bên trong cảng là tràn đầy đ ầ u trí cái này thứ nhất hắn cũng sẽ không bỏ m ặ t tuân kỳ cầm quá lâu khoa dịch vụ y tế làm việc xuất hiện lần nữa đang đợi trong phòng nhìn về phía hai mươi bốn người coi như cao hứng tuân kỳ tám người thất ý thao phi c h ờ m ộ ư ơ i sáu người thao phi rất muốn hỏi hỏi vì cái gì nhưng là nghĩ đến đây là trực tiếp vẫn là nhìn xuống dù sao hàm dưỡng vẫn là phải có trọng yếu nhất chính là bọn hắn những n à y sắp người rời đi sẽ còn mang theo một kiện đồ vật rời đi lời của đạo sư đúng mười sáu tấm tờ giấy bị phát hạ đến đưa tới trong tay của bọn hắn trong đó liền biết bọn hắn phỏng vấn thất bại bộ phận nguyên nhân thao phi nhìn xem tờ giấy thượng chữ sơ yếu lý lịch hắn lại là thua ở chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trên lý lịch sơ l ư ợ c hắn biết nhiều đồ như vậy chẳng lẽ còn sai lầm hay sao lúc đầu nghĩ tới hiện trường hỏi một chút nhưng vẫn là tỉnh táo lại chuẩn bị xuống đi trước tìm người chuyên nghiệp hỏi một chút lại nói nếu là chuyên nghiệp đều nói giản lịch của hắn tốt vậy nhưng đừng trách hắn bạo tiết mục tổ hát liệu tờ giấy bên trên nhiều nhất vẫn là c ủ vũ bị đ xem xong tờ giấy về sau đại bộ phận đều là lệ nóng doanh t r ọ n g bọn hắn cảm thấy có mấy câu nói đó bọn hắn liền xem như không có hưởng phí đến một lần cùng vừa mới quen biết người lẫn nhau ô m một hồi sau đó bắt đầu rời đi cuối cùng liền chỉ còn lại có t u â n kỳ tám người lần nữa được đưa tới phỏng vấn trong sảnh lần nữa đối mặt võ tiểu phú bốn người t u â n kỳ bọn hắn đều là có chút kích động thứ này về sau có lẽ liền lại là một fan mới thiên địa. các người từ nay về sau liền là đông hải nhất phụ viện thực tập sinh chúng ta bốn người các người hẳn là đều biết đi chúng ta lại giới thiệu một chút chúng ta tiếp xuống chính là các người lạ sư phụ trách mang các ngươi thực tập đằng sau các ngươi sẽ hai hai tách ra cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hành lâm sàng công việc Lâm Đông Bình, Lâm Lao Lao Lao lần lúc là phân, tim mạch. Miều Miều tim mạch. mật Tám mình, tám tim mạch tim mạch Đông đúng Bình ngoại thần kinh. Khương Nguyên Khải, Khương Sư, khoa ngoại mạch. Thanh Niên Sư, khoa nội mạch. Ta, Võ Tiểu Phú, khoa ngoại gan người vàng nữa chính người cũng tốt phân, dù sao đúng lúc là khoai ngoại thần kinh 2 cái, khoa ngoại mạch 2 cái, khoa nội, mạch 2 cái, khoa nội mạch 2 cái, khoa ngoại tổng giới khoai Khải khoa khoa Phú, khoa thiệu thật khoai khoa khoa khoa Ta, sao Sư, Sư, Sư, kỳ Tiểu vội cái, cái, cái, tốt ụy. Võ dù hiện tại cũng chính là nhường võ t i ể u phú tiến hành một chút quá trình mà thôi phó viễn hàng triều viễn về sau các ngươi liền theo lâm chủ nhiệm trung bối bối phan lan danh các ngươi về sau liền theo miêu chủ nhiệm tống điểm điểm tuất kỳ các ngươi về sau liền theo khương chủ nhiệm còn lại trình thạch giang đội liền theo ta trình thạch cùng giang đội nhìn xem võ t i ể u phú lúc này cũng là đầy mắt hưng phấn hai người vốn là đ e m võ t i ể u p h ú là m t h ầ n g p h n hai người ố n là đầy t hưng phấn hai n g ư ờ y t hưng h ấ n i g ư ờ i ố t hứng nhất là chính thạch hắn cảm thấy liền là võ tiệu phú cho hắn một cái cơ hội bằng không hắn chỉ sợ rất khó đứng ở chỗ này. Thực tập bắt đầu từ ngày mai. hôm nay các ngươi liền theo khoa dịch vụ y tế an bài trước một chút chính mình dừng chân buổi chiều cùng nhau ăn cơm đến lúc đó nhìn quần thể bên trong tin tức khoa dịch vụ y tế đã đem quần thể xây xong võ tiểu phú bốn người bọn họ đều bị lạ gì mặt đằng sau kéo tuân k ỳ bọn hắn liền tốt trở lại khu ép p h ù n g linh linh nhìn về phía võ tiểu phú lão đại thế nào cái kia trình thạch cùng giang đội tư chất thế nào có thể làm trâu ngựa dùng không cái gì trâu ngựa à chú ý ngôn từ người ta là đến t h tập ngươi chú ý một chút phân tất a cũng không phải không cho các ngươi xứng người bệnh viện đã bắt đầu nhận người rất nhanh liền có lực lượng mới gia nhập lại không còn phùng linh linh nghe vậy trực tiếp chu môi l ã o đại lời này của ngươi đều nói bao nhiêu lần như vậy đi ta nhìn cái kia trình thạch không tệ ta mang theo phùng linh linh nhìn trực tiếp phát hiện trình thạch đúng là không tệ có đương tuyệt thế châu n g ự a tiềm chất hiện tại bọn hắn khu ép lượng công việc càng lúc càng lớn nhưng là bác sĩ liền mấy người bọn hắn chỉ có thể một người đương hai người dùng thậm chí là càng nhiều người bệnh viện nói là muốn nhận người nhưng là loại này chính thức nhận người đều biết quá trình có bao nhiêu phiền phước không có một hai tháng cơ bản không giải quyết được nói thật trình thạch cùng giang đội mặc dù là thực tập sinh nhưng là bọn hắn cũng không chê viết bệnh lịch cũng có thể đi Trưng không á khách c h hiện. hiện. hiện. Hiện h quý quý xuất xuất Trưng tại k đã q u a nói tâm cái gì mang thực tập thoái, mang cái c sinh phiền gì n g ư ờ cho chia sẻ công việc,、so、cái gì đều cường. Không so nói sẻ gì đều là phẫu thuật nhiều không tưởng nổi khoa bên trong việc vặt vanh còn phải bọn hàn quản bệnh lịch kia là một ngày bị phòng hồ sơ y tế thúc giục hiện tại xuất viện bệnh lịch đều là trong ba ngày đệ đơn ân tính cả xuất viện ngày ấy đông hải nhất phụ viện bệnh lịch kiểm tra thực hư công việc không nói là hoa quốc thứ nhất kia nói đệ nhị cũng không ai dám nhận thứ hai phùng linh linh trước kia cảm thấy mình bệnh lịch viết rất tốt nhưng là trong khoảng thời gian này bởi vì quá bận rộn vậy mà luôn bị phòng hồ sơ y tế tìm phiền thoái lại tiếp tục như thế kiếm chút tiền đều không đủ trừ không được lão đại ngươi cũng không thể thiên vị à ta muốn cái kia trình thạch ngươi đem giang đội cho lính tỷ v u na cũng tới tham gia náo nhiệt n h ư ờ n g v õ tiểu phú không khỏi trở nên đau đầu hai người đều là tham gia qua tiết mục biết tiết mục kỳ thật liền là đoạn tích trong mỗi ngày một chút đoạn ngắn mà thôi cũng không phải toàn bộ hành trình trực tiếp cho nên loại trừ muốn trụ kia đoạn thời gian khác bên trong bọn hắn đều có thể tùy ý dùng hai cái này thực tập sinh nhất là trình thạch cùng giang đội còn không phải loại kia không có cơ sở nói thật liền nhìn từ bên ngoài nhất là vừa mới tiến tới bộ dáng này lần này học sinh nhưng so sánh bọn hắn lần trước đáng tin cậy nhiều na tỷ ngươi cũng đừng đến tham gia náo nhiệt ta trình thạch đi theo linh tỷ n h ư ờ n g rang bội đi theo ngươi đúng chiêu biên thi cử liền muốn bắt đầu ngươi chuẩn bị cẩn thận à, ta đều cho ngươi đả h ả o chiêu hô ngươi cũng đừng thi viết không có q u a à. vũ na nhìn xem võ tiểu phú như thế thiên vị vốn đang m u ố n n m u m á u nhưng là sau khi nghe được nửa đoạn lại là vui vẻ ra mặt thật lao đại ta chỉ cần thi viết qua là được rồi đây chính là ngươi nói a ta nhớ kỹ cũng trách không được v u na vui vẻ như vậy đông hải nhất phụ viện biên chế nhiều khó khăn đến a hiện tại trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ điều trị phó chủ nhiệm cái gì cũng còn không có biên chế đâu tiết mục xem như tiện lợi nhưng là hạ tiết mục muốn một cái biên chế quả thực là muôn vàn khó khăn đừng nhìn lần này lại muốn c h i ê u biên nhưng là cái này biên chế thật sự cho rằng ngươi thi đậu liền có rồi đừng làm rộn v i u na giang cam đoan nếu là không ai hỗ trợ nàng sợ là qua thi viết cũng là lấy giỏ chúc mà m ú c nước công giá chẳng nhưng là có v õ tiểu phú cái này cam đoan liền không có vấn đề gì ổn so sánh với việc này thực tập sinh nơi này vậy cũng là chút lòng thành cũng không phải không cho còn không có một cái g i a ngội nha nữ sinh này nhìn xem cũng không tệ có thể làm năm dùng võ tiểu phú nhìn xem gà bay cho chạy bậy cu cũng là lộ ra vẻ trầm tư đúng là ít người một chút xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một số người tới a uy bồi sinh nghiên cứu sinh bồi dưỡng sinh kỳ thật đã cũng bắt đầu cương vị trước huấn luyện cái này có thể đi vào khoa thất làm việc n h ì đây đều là có thể làm việc nhưng lại sẽ không chiếm dùng khoa thất quá nhiều tích hiệu bác sĩ tốt cũng không thể bỏ lỡ nghĩ tới đây võ tiểu phú trực tiếp liền đi phòng làm việc của phó viện trưởng có vẻ như trong khoảng thời gian này bận đ i ệ hắn đều không có thời gian cùng nhà mình lao sư hảo hảo nói chuyện tâm tình Phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong vu sĩ phụ nhìn xem là võ tiểu phú cũng liền tùy ý chỉ chỉ nhường võ tiểu phú tự tiện võ tiểu phú cũng là xe nhẹ đường quen lấy trà pha trà sau đó vững vàng ngồi xuống lão sư n g ư ơ i cái này thăng quan tốt cũng không tốt từ khi làm phó viện trưởng về sau ta nhìn ngươi càng bận rộn à mà lại phẫu thuật đều không có thời gian làm vu sĩ phụ nghe lời này cũng là có chút tức giận nói tiểu t ử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ từ khi ta làm phó viện trưởng về sau ngươi liền nói dựa dẫm vào tam hưu nhiều ít phúc lợi đi còn có lần này ngươi đừng nói ngươi không phải đến tống tiền a vạn sự đều có lợi tệ Kỹ trước h phó ậ t t viện ở trưởng, n liền là hành chính cương quản lý khoa ngoại viện bình thường còn phẫu thuật, đó cũng là giống nhau. g là là lý là kiêm cho khoa phó phẫu thuật, vị, dù đó t r đó vu sĩ phụ đương khoa ngoại tổng quát đại chủ nhiệm mặc dù bình thường hành chính công việc cũng tăng lên không ít nhưng là mỗi tuần vẫn là lấy tới khám cùng phẫu thuật làm chủ từ khi làm phó viện trưởng về sau tình huống liền thay đổi không ít mấy tuần cũng không ra được một lần khá m ngoại chú không nói phẫu thuật cơ bản cũng tới không được mấy đài cũng chính là một chút dạy học phẫu thuật hay là có quan hệ đi tìm đến vu sĩ phụ thực sự đẩy không ra mới có thể đo lấy tự mình phẫu thuật nhưng là khá ngoại chú phẫu thuật không thế nào lên cũng không gặp vu sĩ phụ liền rảnh rỗi bình thường công việc thường ngày cũng đủ để cho vu sĩ phụ vào đầu ra sau đó còn các loại hội nghị muốn tham gia động một chút lại bay có chút rảnh còn phải rút sạch ra cái khám ngoại trú làm phẫu thuật cái gì nhật trình cơ bản cũng là bị thêm c h à n đấy nhưng là liền xem như bận rộn nữa đó cũng là muốn làm phó viện trưởng dù sao phẫu thuật liền xem như làm cho dù tốt giống vu sĩ phụ dạng này còn có thể làm mấy năm à, trong vòng mười năm khẳng định về hưu nhưng là cái này trong sân giải cùng đương chủ nhiệm về hưu về sau đãi ngộ cũng không đồng dạng có chút thực tế lợi ích vẫn là phải suy tính một chút đương nhiên vu sĩ phụ làm phó viện trưởng võ tiểu phú khẳng định là cao hơn nhất không phải sao có chuyện gì cùng nhà mình lão sư nói một tiếng cơ bản đều có thể giải quyết đến mức phẫu thuật có hắn là được rồi vu sĩ phụ bất làm điểm không quan trọng vẫn là lao sư hiểu ta à là như thế này ngài cũng biết ta cái này khu ép vừa mới thành lập nhân thủ đúng là thiếu một chút cái này quy bồi sinh bồi dưỡng sinh cùng nghiên cứu sinh cương vị trước huấn luyện cũng làm không sai bệt lắm lao sư ngươi giúp ta phủi đi hai mươi cái tới y tá bên kia tốt nhất có thể nhiều hơn một chút ba mươi đi bác sĩ nơi này vô luận là quy bồi sinh vẫn là bồi dưỡng sinh nghiên cứu sinh đều là muốn cho một chút tích hiệu tiền thưởng dù chỉ là nửa thưởng vậy cũng phải cho nhưng là y tá nơi này liền không đồng dạng đều l à đến thực tập bồi dưỡng không chỉ có không cần khoa thất bên trong cho tích hiệu còn phải cho khoa thất đi lên lấy chút quả nhiên là càng nhiều càng tốt vu sĩ phụ cũng không biết tại tô tô vẽ v ẽ cái gì đâu nghe nói như thế đầu bút lông lập tức liền dừng lại d giữ mắt nhìn về phía võ tiểu phú dường như im lặng tiểu tử ngươi coi là k i ê n là trong đất rau cải trắng đâu ngươi muốn phủi đi nhiều ít thì bấy n h i ề u hiện tại trong bệnh viện có bao nhiêu thiếu người ngươi không biết sao từng cái khoa thất đều đang nhu đổ những n à y chữa bệnh và chăm sóc ngươi đi lên liền muốn hai mươi cái thế nào không lên bàn t ờ ngồi luôn nghị cũng được nghĩ đừng tưởng rằng đông hải nhất phụ viện là bệnh viện lớn liền có rất nhiều bồi dưỡng sinh uy bồi sinh cùng nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh là đã sớm định tốt bình thường đều là theo chân đạo sư cùng đi đạo sư khoa thất mặc dù nghiên một là luân chuyển khoa thất nhưng là vậy cũng không thể đều đi võ tiểu phú đường kia luân chuyển đi thôi bồi dưỡng sinh đồng dạng cũng là có bồi dưỡng mục tiêu người ta đến học tập liền là đến học tập một môn kỹ thuật học tập một chút t r ư ớ c vào chi thức cùng lý niệm bệnh viện khoa thất mặc dù nhiều nhưng là phân đến khoa ngoại gan mật tụy cơ bản liền không có nhiều nhất là hiện tại khoa ngoại gan mật tụy còn sáu cái khu đâu lại phân xuống tới thì càng không có nhiều ngược lại là có không ít bác sĩ chỉ do muốn tìm võ t i ể u phú học tập một chút có thể xét đa phần võ t i ể u phú hai cái đến mức quy bồi sinh mặc dù không có quyền phát vấn luân gì chỉ có thể phục tùng bệnh viện phân phối nhưng là những n à y lao lực mới là các khoa thất tranh mục tiêu quy bồi sinh dựa theo quy định bệnh viện nhưng thật ra là không cần phát tích hiệu cùng tiền lương đều là quốc gia phụ cấp hàng năm ba và nguyên tân phân đến mỗi tháng đại khái liền là hai n g h n năm trăm tà hữu hai n g h n năm trăm khẳng định là không rất sống dù sao học sinh tiền sinh hoạt đều hai n g h n thú n g chi là tùy thời tùy chốt đều muốn dựng cái lễ quy bồi sinh đáng tiếc cả nước phần lớn bệnh viện đối với cái này đều là lựa chọn nhìn không thấy dù sao ba năm nha nhịn một chút liền đi qua tôi luyện tâm trí cũng là quy bồi một bộ phận đương nhiên nói là đại bộ phận bệnh viện đông hải nhất phụ viện vẫn là rất thông cảm quy bồi sinh quân cảnh bệnh viện nhiều ít đều sẽ cho quy bồi sinh một chút tích hiệu ban thưởng cũng đang bởi vì đây cho nên những ngày quy bồi sinh mới là càng thêm cố gắng càng thêm vào tiến đặc biệt tốt dùng tốt như vậy dùng nhiều như vậy khoa thất muốn vu sĩ phụ liền xem như thiết vị cũng không thể quá thiết vị làm sao đều khó có khả năng đem nhiều như vậy quy bồi sinh cho võ tiểu phú lao sư kia có thể cho nhiều ít cái a nhiều nhất mười cái nhiều cũng đừng nghĩ mười cái quá ít mười chín cái mười một cái mười tám cái n g ư ơ i cho chỗ này cùng ta có kẻ mặc cả đâu a mười hai cái muốn hay không mười hai cái quá ít lao sư ta là người thân đệ t ử a n g ư ơ i liền thật không chiếu cố lấy điểm được rồi ta cũng thông cảm lao sư khó xử mười sáu cái cũng không thể ít hơn nữa cái g i ắ m mười lăm cái muốn hay không thành g i a o vậy thì mười lăm cái n g ư ơ i vũ sĩ phụ lúc này cũng là một mộng đảo mắt chính là biết mình là bị võ t i ể u phú cho xáo lộ sợ không phải võ t i ể u phú từ đầu đến cuối đều không có muốn nhiều như vậy đi nhưng nhìn cười đùa t í từng võ t i ể u phú cũng là bất đắc dĩ ai bảo đây là thân đệ từ đâu còn có thể làm sao lão sư ta đây không phải không có cách nào nha ta lần này tới kỳ thật chủ yếu liền là đến xem lão sư đến mức chữa bệnh và chăm sóc lão sư nhìn xem ăn bài liền tốt không cần khó xử vu sĩ phụ nghe võ t i ể u phú trả ngôn trả ngữ trực tiếp liền làm ộ t ước lan đúng vậy b u ổ chiều tuần kỳ tám người lúc này đã hội tụ tại hòa bình trong tiệ cơm đây là võ tiểu phú an bài địa phương đương nhiên tiền cơm cũng không dùng võ tiểu phú hoa đều là tiết mục tổ cho thanh lý chỉ là lúc này võ tiểu phú bọn hắn cũng chưa tới chỉ có tuân kỳ t á m người ngồi tại vị trí trước mặc dù đám đạo sư cũng chưa tới nhưng là cái này ngồi trên bàn tựa như là bị vô số ánh mắt nhìn xem giống nhau nhường mấy người toàn thân đều không thoải mái tay này đặt ở trên đùi cũng không đúng đặt lên bàn cũng không đúng vậy lên cái chân cũng không dám nói một câu cũng không d á m quá lơ tiếng đơn giản không nên q u á câu t h ú phó viễn hàng lúc này cũng là đang điên cồn uống nước bọn hắn nghĩ không sai bọn hắn lúc này đúng là bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên hòa bình tiệm cơm đã bị tiết mục tổ sớm câu thông lúc này trong phòng liền có mấy cái camera trong đó tình cảnh đã bị trực tiếp ra ngoài tuân kỳ tám người bộ dáng trực tiếp liền bại lộ tại trước mặt mọi người chiến thuật tính uống nước có thể quá quen thuộc a tiết mục tổ hậu trưởng một thanh âm chuyền gia nhường trước máy truyền hình khán giả cũng là điên cuồng gật đầu đúng nếu là tiết mục hã có thể không có người chủ trì hậu trường chủ trì cùng khách quý đã thượng tuyến người chủ trì vẫn là khương nhược nam thượng một mùa khương nhược nam chủ trì rất được ă n g ê n trong đó không ít người xem đều là hướng về phía khương nhược nam tới cái này một mùa tự nhiên là sẽ không thay người loại trừ khương nhược nam người chủ trì này liền là sáu cái khách quý thượng một mùa liền làm khách quý xuất hiện đỉnh lưu minh tinh bắc khu giang nhạc lại một lần nữa xuất hiện tại khách quý trên thế có lẽ là bởi vì ủng hộ võ tiểu phú quan hệ lại giống như võ tiểu phú đồng dạng đến từ bắc khu giang nhạc mười phần c h ị u khán giả hoan nghênh cho nên cái này một mùa giang nhạc lại bị m ờ i trở về ừ một màn này quá quen thuộc thượng một mùa g i vũ chính là như vậy đi ta nhớ được cơm còn chưa lên bàn đâu hắn đã uống thất c h á nước trực tiếp liền đã no đầy đủ lúc này giang nhạc cũng vô cùng vui vẻ lúc đầu chỉ là bởi vì muốn tại đông hải mưu phát triển tiết mục tổ cho lại không ít cho nên mới tham gia đệ nhất quý tiết mục bất quá mượn nhờ tiết mục gia tăng lộ ra ánh sáng cái gì hắn liền không nghĩ dù sao chữa bệnh loại tiết mục mặc dù cũng là tiết mục nhưng là chịu chúng quá ít cơ bản không có người nào cũng không bằng một chút không nổi danh giải trí loại tiết mục đâu thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chỉ như vậy một cái chữa bệnh loại tiết mục vậy mà nhường hắn lộ ra ánh sáng độ trực tiếp tăng vọt không ít bởi vì hắn tại tiết mục thượng kia cởi mở tính cách cùng đối võ tiểu phú ủng hộ lúc này càng là đạt được cái hào kh lần trước tiết mục kết thúc về sau hắn tv điện ảnh còn có tiết mục mời có thể nói là không ngừng lần này tới tham gia đệ nhị mùa mắt đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi tới lúc đầu nghe được là tiết mục mời giang nhạc theo bản năng liền cự tuyệt dù sao hiện tại điện ảnh cũng không kịp đâu chỉ là tiết mục ai nguyện ý a nhưng là trợ lý ngay sau đó đã nói là y ý hảy lộ họ phơ giang nhạc là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy à, cái kia còn có cái gì tốt nói phải đi a liền xem như đầy điện ảnh mời đều phải đi cái phản ứng này quá chân thực ta nhớ được ta ngay từ đầu tiến vào vòng tròn thời điểm có bộ dáng như vậy cái gì cũng không dám làm cũng chỉ có thượng ể dựa vào uống n ớ c đ i i ả đây một mùa tới khách quý không ít nhưng là có thể bị người xem thích cũng không nhiều giang nhạc là một cái bạch tiểu nghiên là một cái đến mức cái khác như hoa mục duyên lý miệu miệu chi lưu ngược lại là bởi vì tiết mục rơi mất không ít người qua đường duyên bạch tiểu nghiên lần này tham gia tiết mục cũng là phi thường vui vẻ lần trước tham gia tiết mục bạch tiểu niên g h cũng chính là đ ư ờ n g phổ thông tiết mục tham gia quen làm được vẫn là nhất quán đến nay phong cách không nghĩ y h lộ họ phở thật đúng là phát h ỏ a bởi vì tiết mục nàng bị mang theo không ít thanh danh nếu như có thể lần nữa tham gia tiết mục vẫn là thường trú khách quý tên kia khí tăng lên càng lớn hơn mà lại chữa bệnh loại tiết mục cùng giải trí loại tiết mục còn khác biệt không chỉ có là giải trí đại chúng còn đối đại chúng hữu í c h có thể đều i giải chữa bệnh quan hệ tăng thêm đại chúng chữa bệnh kiến giải so với những tiết mục khác bạch tiểu niên quả nhiên là càng muốn tham gia y h lộ họ phở dạng này tiết mục b ạ khác chương t i h không h i ê n cũng ba trăm ba mươi năm thân sinh nhật khoa chương ba trăm ba mươi năm thân sinh nhật khoa loại trừ giang nhạc cùng bạch tiểu niên cái khắc bốn cái khách quý liền đều là lần đầu tiên tới cái tiết mục này ca sĩ thích kinh lâm thu sương hai vị này đều là ca hát giới đỉnh lưu một cái nam cao âm một cái nữ cao âm là chân chính thực lực phái mà lại trước đó bọn hắn đều không có tham gia khúc mắt mắt đây là lần thứ nhất xem như bọn hắn tiến vào tiết mục giới lần đầu trước đó nhận mời thời điểm bọn hắn cũng rất do dự dù sao bọn hắn một lòng sáng tác bài hát ca hát vốn là không định tham gia tiết mục nhưng là đây chính là y y hà lộ họ phở à, hiện tại nhiệt độ thế nhưng là quá cao cái khác minh tinh ca sĩ muốn tham gia đều không có cơ hội bây giờ cơ hội liền bày ở bọn hắn trước mắt bọn hắn làm sao có thể không động tâm cuối cùng vẫn không có chống đỡ dụ h o ặ đều đến nơi này hai người mê ca nhạc thế nhưng là không ít tham gia tiết mục trước đó bọn hắn liền pháp lo nói rõ chuyện này phải biết đây chính là bọn hắn lần thứ nhất tiết mục đám f a n hâm mộ thế nhưng là rất cho mặt mũi lần này tiết mục người xem trong đó không ít liền là hai người f a n hâm mộ ngươi cho rằng tiết mục tổ vì cái gì mời bọn họ tiết mục muốn liền là lộ ra ánh sáng độ bằng không liền xem như tiết mục làm cho dù tốt không ai nhìn cũng không được à mặc dù nói trước mắt nhiệt độ không thấp nhưng là tiết mục đương nhiên là nhiệt độ càng cao càng tốt kỳ thật cái tiết mục này cũng không cần nhiều như vậy vai phụ sở dĩ mời nhiều như vậy khách quý chính là vì bọn hắn nhiệt độ minh tinh muốn dựa vào tiết mục gia tăng lộ ra ánh sáng độ tiết mục muốn dựa vào những minh tinh này gia tăng nhiệt độ đây chính là đôi bên cùng có lợi hiện tại tám cái thực tập sinh đều đúng chỗ bọn hắn bây giờ còn chưa có chính thức tiến vào bệnh viện chúng ta cùng đi đoán xem bọn hắn ai sẽ cuối cùng lưu lại có được hay không nói chuyện lâm thu s ư ơ n g nàng là lần đầu tiên tham gia tiết mục cái này lần đầu leo lên dạng này sân khấu trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn lần đầu tham gia tiết mục mới mẹ cảm giác nhường lâm thu s ư ơ n g cái này lúc đầu nói không nhiều lắm lại bởi vì tại lúc trước đạt được nhắc nhở nói tận lực nhìn nhiều nhiều tham dự nhưng là ít nói chuyện nhất là muốn qua đầu góc nói chuyện sao ca nh lúc này cũng là không khỏi bắt đầu chủ động tham dự vào triển khai chủ đề lâm thu s ư ơ n g bình thường tại một chút thăm hỏi bên trong nói chuyện liền là mang đao loại hình trợ lý bàn giao cũng không phải không có đạo lý vạn nhất lâm thu s ư ơ n g ngoài miệng đeo đao làm bị thương cái nào làm tiết mục sơ biểu diễn lâm thu s ư ơ n g coi như dễ dàng bị chắn ghét bất quá cái đề mục này mở ra vẫn là rất thụ khán giả hoan nghênh dù sao không chỉ là lâm thu s ư ơ n g muốn biết cái khác khách quý ý nghĩ trước tv người xem cũng muốn biết những này người xem ý nghĩ tuân kỳ ta cảm thấy tuân kỳ khẳng định có thể lưu lại hắn tại phỏng vấn thời điểm biểu hiện chúng ta đều thấy được bây giờ hắn vẫn là phỏng vấn viết thứ nhất sơ yếu lý lịch tốt nhất các phương diện năng lực cũng mạnh ta tin tưởng tuần h o à n kỳ ở phía sau công việc thực tập bên trong cũng sẽ biểu hiện rất tốt lưu lại khẳng định là thuận lý thành trương thích kinh cùng lâm thu s ư ơ n g trong âm thầm liền là bằng hưu hai người đều là ca hát loại hình cũng rất giống như bình thường liền có ca khúc hợp tác yêu cầu linh cảm thời điểm hai người sẽ còn cùng một chỗ giao lưu còn bị cưỡng ép tổ qua cv đâu bây giờ lâm thu s ư ơ n g đã triển khai đề tài làm bằng hưu còn cùng là khách quý thích kinh tự nhiên là muốn tiếp một chút húng chi lần đầu tham dự tiết mục hắn cũng không thể làm cái bình hoa yêu cầu soát quét một cái tồn tại cảm bây giờ lâm thu sương đem chủ đề triển khai hắn v ừ a v ậ n nhờ vào đó thời cơ nhường mọi người nhận thức một chút hắn hôm nay thích kinh bởi vì muốn tham gia tiết mục cũng là thay đổi ngày xưa phong cách vậy mà mặc vào tây trang màu đen đừng nói hơn ba mươi tuổi loại kia thành thục nam nhân mỹ lực trực tiếp liền đập vào mặt lúc này nói chuyện nhường trước máy truyền hình đám f a n hâm mộ cũng là không khỏi che che mặt đừng nói hắn cùng lâm thu sương liền nhau mà ngồi hôm nay lâm thu sương không có nùng trang diễn m ạ n chỉ là một chút đ ạ c trang tóc hướng về sau ghim lên một thân quần dài trắng lấy vớ về sau chỉ là lộ ra một tiết tế bạch dung mỹ lệ lâm thu sương anh tuấn anh tuấn thích kinh bây giờ hai người lại là một sướng một hát không khỏi nhường một chút x cv phấn lại bắt đầu huyết tưởng mà lại thích kinh nói có chút có lý t u ấ n kỳ cái này ngay từ đầu biểu diễn thế nhưng là so sánh với một mùa võ t i ể u phú còn sáng mắt không phải giống như võ t i ể u phú đen như vậy ngựa t u ấ n kỳ lộ ra nội t ì n h mượn phần để cho người ta càng thêm chắc chắn cho dù là cái khác thực tập sinh cũng rất ưu tú nhưng là cùng t u ấ n kỳ so ra tựa hồ một chút xuống dưới vẫn là kém một chút ta cảm thấy tống điểm, điểm đồng học cũng nhất định có thể lưu lại hắn là cuộc thi lần này tên thứ hai gần với tuân kỳ mà lại tranh lệnh cũng không lớn tại phỏng vấn thời điểm biểu hiện cũng là cực kỳ tốt khán giả đều nói là nữ trung hào k i ệ t nàng tại phỏng vấn thời điểm đã nói thần tượng của mình là vị kia lâm chủ nhiệm ta tin tưởng tống đồng học về sau nhất định có thể trở thành chữa bệnh giới cái thứ hai lâm chủ nhiệm không là tống chủ nhiệm lại là một đạo giọng nữ thanh âm nhỏ ngọt nghe tiếng để cho người ta đã cảm thấy cái này nhất định là cái ngọt mội đám người nghe tiếng nhìn lại ân lần đầu tiên có chút quen thuộc nhìn lần thứ hai giống như không biết ân nhìn xem cũng không lớn vừa trưởng thành a là người mới lập tức đám người lại là nghĩ tới điều gì ân giống nhau liệu tính a làm tiết mục chính là như vậy cần phải có thành tựu i m i n h tinh cho gia tăng nhiệt độ cũng cần mang mang những cái kiêng ngành giải trí người mới trao đổi tài nguyên gia tăng nhiệt độ có giang nhạc bạch tiểu nghiên thích kinh cùng lâm thu s ư ơ n g đã đủ rồi còn lại hai cái liền cùng thượng một mùa giống nhau mang theo một hai cái người mới nhường gia tăng lộ ra ánh sáng độ cũng không phải nói lên tiết mục liền nhất định là kiếm tiền tới hai cái này người mới nói không chừng còn là phía sau công ty nỗ lực không ít đại giới mới tới đây này may mắn tiết mục vẫn l à thực vì khán giả suy nghĩ tại nữ sinh này lúc nói chuyện trên phụ đề cũng giới thiệu tin tức của nàng hoàn duyệt nữ đoàn xuất đạo danh tự bị nói ra về sau rất nhiều người liền bừng tỉnh đại ngộ mưa đạn bên trên lập tức liền có thêm rất nhiều tin tức thương nhược nam cũng là tức thời bắt đầu cho khán giả giới thiệu hoàng Hàn duyệt vừa mới xuất đạo hoàng duyệt mới là mười chín tuổi mà thôi hát nhảy đều tốt dung mạo xinh đẹp là loại kia để cho người ta nhìn một chút liền có thể thích thậm chí là có chinh phục muốn nữ sinh thanh âm lại ngọn thì càng là để cho người ta lần đầu tiên liền sinh lòng hảo cảm trong khoảng thời gian này còn tham dự một chút tiểu chế tác thanh xuân phiến diễn nghệ mặc dù không phải nhân vật chính nhưng vẫn là làm cho người ta có chút con mắt không phải sao hơi nhắc nhở một chút liền có một ít người có thể nghĩ tới hoàng duyệt nói chuyện cũng coi như thỏa đáng. duy trì tống điểm điểm nôn luận vừa ra nhồn rất nhiều người đều là gật đầu tán đồng tuân kỷ cùng tống điểm điểm một cái thứ nhất một cái thứ hai đều là cái đỉnh cái tài hoa hơn người nếu nói lưu lại hai người sẽ là ai tống điểm điểm thật đúng là có thể là cái thứ hai đương nhiên mưa đạn thượng khẳng định cũng có người có khác biệt ý kiến nhưng là nhận đồng người hay là nhiều đều nói hoàn d u y ệ t ánh mắt tốt bất quá cũng có rất nhiều người nói hoàn d u y ệ t là thực sẽ thuận nước đầy thuyền tống điểm điểm ưu tú như vậy ai cũng biết nên nói như thế nào ta cảm thấy trình thạch cũng có thể là lưu lại trình thạch đám người thuận một đạo tinh tế lại có từ tính thanh em nhìn lại ân một thân ảnh lần nữa đập vào mi mắt ân tốt n ồ n g trang mọi người lần đầu tiên nhìn lại trong lòng không khỏi sinh ra n à i niệm dù sao cũng là vừa mới nhìn qua lâm thu xương cùng hoàn duyệt trang d u n g lâm thu xương đạm trang thì thôi hoàn duyệt mặc dù trang dung hơi n ồ n g nhưng là so với vị này lại còn kém một chút bất quá loại trừ trang dung dày đ ặ t một chút bên ngoài cái khác cũng không có gì mà bệnh vóc dáng rất cao đoán chừng một m tám là có xuất khí không cần đa nghi n g thuộc về loại kia tiểu nữ sinh nhìn một chút liền có thể trực tiếp bị mê chặt cái c h ủ loại kia trên màn hình đã có người hét lên mà lại một ngụ liền gọi g a vị này danh tự nhậm quân hạo n、so、trước, trước đó phỏng vấn thời điểm ta liền chú ý tới bác sĩ võ đôi trình thạch vô cùng xem trọng tại cái khác mấy vị chủ nhiệm nói trình thạch thiên phú không đủ thời điểm bác sĩ võ cơ h đổi là ủng hộ trình thạch trả lại ra điểm cao nếu không phải là bác sĩ võ nhậm thạch s lại, lại, quân hạo khiên gia võ tiểu phú thật đúng là nhường chiếc máy truyền hình người xem không thể phản bác thậm chí liền một câu nói kia liền để rất nhiều người đối thay đổi ấn tượng bởi vì chiếc máy truyền hình người xem tối thiểu nhất có một phần ba đều là hướng về phía võ t i ể u phú mới nhìn cái tiết mục này bọn hắn phân bố tại khác biệt tuổi tác đoạn thậm chí ba bốn mươi tuổi trở lên đám người càng nhiều hơn một chút những n à y người xem đối với nhậm quân hạo dạng này thần t ư ợ n g phái kỳ thật phần lớn đều không có quá nhiều hào cảm nhưng là người chính là như vậy một khi có cộng đồng yêu quý về sau liền dễ dàng theo bản năng kết hợp một đoàn thể tựa như là như bây giờ bởi vì nhậm quân hạo rất nhiều hướng về phía võ t i ể u phú tới trực tiếp liền đem nhậm quân hạo trở thành người một nhà có ánh mắt ta cũng cảm thấy trình thạch rất có tiền đồ nói không chừng cuối cùng lưu lại liền là hắn、ừ. không chỉ có là chính thạch ta cảm thấy giang bội cũng rất có hy vọng khán giả một trận bàn tán sôi nổi nhường cái khác mấy cái khách quý đều có chút hối hận tiểu tử này quá cơ t r í lời này bọn hắn kỳ thật cũng có thể nói dù sao làm minh tinh kỳ thật đối với lưu lượng mất cảm tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh ai cũng biết cái tiết mục này lưu lượng ở nơi nào bắt lấy võ tiểu phú liền tóm lấy hết thẻ a nhậm quân hạo không nhất định thật là võ tiểu phú trung nam phấn nhưng là cái này đều không trở ngại nhậm quân hạo bởi vì cái này một lời nói hình tượng trực tiếp chính diện không ít liền cả giang nhạc nhìn nhậm quân hạo cũng thuận mắt nhiều đây là người một nhà a ta cũng rất thích g i a ngội nàng tại phỏng vấn thời điểm thế nhưng là rất lợi hại mấy cái đạo sư đều đối giang bội khen không dứt miệng phỏng vấn tên thứ hai nàng ta cảm thấy có lẽ cơ hội so tống điểm điểm đồng học còn muốn lớn chút thú chi còn có bác sĩ võ mang theo ta thế nhưng là nghe nói bác sĩ võ trong tổ mấy cái trẻ tuổi bác sĩ lúc này ở bác sĩ võ dẫn đầu dưới đã đều có thể một mình đảm đương một phía lời này là bạch tiểu niên nói trong giọng nói không thiếu đối võ tiểu phú kính nghệ đây cũng không phải là giả vờ một năm này dù là không phải chữa bệnh trong lĩnh vực người cũng là rất nhiều đều biết võ tiểu phú dù sao cái này chữa bệnh giới đệ nhất thiên tài thanh danh cơ hộ đúng ề u đ ta ư cũng t duy trì bạch lão sư đến cả gan đoán một chút giang bội cùng trình thạch song song lưu lại giang nhạc đối với bạch tiểu niên h có thể nói là lớn một chút đầu chỉ bất quá ai cũng biết giang nhạc thế nhưng là võ tiểu phú trung thực phấn lời này không thể t khoa khoa sai liền h là tống của m ọ điểm điểm cái kia thần tượng cái kia tấm gương trong nước có thể hoàn thành ghép tim trẻ tuổi nhất nữ bác sĩ cùng thượng một mùa giống nhau loại trừ sáu vị mình tinh khách quý bên ngoài còn một người khắc bác sĩ khách quý có mặt có dạng này một cái bác sĩ chuyên nghiệp tại liền có thể vì bọn họ tiến hành chuyên nghiệp giải độc chỉ bất quá thật sự là nghĩ không ra tiết mục tổ lại có thể mời đến vị này phải biết đây tuyệt đối là chữa bệnh trong lĩnh vực nhiệt độ so võ tiểu phú còn cao bác sĩ từng một lần bị khen là hoa quốc k hoa ngoại tim mạch tương lai không đến ba mươi sáu tuổi chính là thăng làm khoa chủ nhiệm mang tổ tiến hành ghép tim cùng tương quan nghiên cứu rất nhiều lao chủ nhiệm đều bị lâm vi cho so không bằng hoa quốc chữa bệnh trong lĩnh vực g i ả n không đúng là nhiều nhưng là tại lâm vi nơi này đơn giản liền là một đường bật đèn xanh đương nhiên đây cũng là vì lưu lại lâm vi cũng cho lâm vi nhân tài như vậy một cái thích hợp sân khấu t r ư ớ c máy truyền hình khán giả cũng không đều là từ tống điểm điểm trong miệng mới biết được lâm vi lúc này nhìn thấy lâm vi thân ả n h xuất hiện mưa đạn đều muốn nổ t à i mạo song toàn thiên tri tiêu nữ nói liền là vị này t r ư ớ c máy truyền hình không ít y học sinh thế nhưng đều là xem lâm vi làm gương ta cảm thấy mọi người nói đều đúng bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu hiện tại đoán cuối cùng ai có thể lưu lại vẫn còn có chút sớm cái này tám vị đồng học đều rất ưu tú bọn hắn có thể từ hơn một trăm vị sơ tuyển trong đám bạn học trổ hết tài năng đều là có chính mình chỗ độc đáo thượng một mùa vừa mới bắt đầu thời điểm lại có ai có thể nghĩ đến bác sĩ võ sẽ trở thành sau cùng h ấ t mã cho nên ta cảm thấy vì không bị đánh mặt ta phải cẩn thận một chút xem trước một chút lại nói ha ha ha lâm vi hơi có vẻ nghịch nợ một phen dẫn tới đám người cũng là nợ nụ cười đúng vậy à thường một mùa thế nhưng là có không ít người đều bị võ tiểu phú đánh mặt đánh đến đau nhức hòa bình tiệp cơm võ tiểu phú lâm đông bình khương nguyên khải cùng m i ề u thanh niên đều là lần lượt đến tuân kỳ bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú bốn người thì đến vội vàng đứng dậy lâm đông bình khoát tay á o tại chủ vị ngồi xuống võ tiểu phú bọn hắn cũng là tả hữu cùng theo ngồi xuống nhìn về phía tuân kỳ bọn、hắn. Võ Tiểu thấy nhiều hứng thú, dù sao một năm trước Tuân thể nhiều giống nhau, Phú hứng hắn, hắn nghĩ cũng cảm cũng cùng có năm bọn dù sao sao Kỳ đường ế n năm hắn liền thành một sau, s đạo、sư. Nhìn i h ô n g nghệ ê n n lời t r o lòng là n thực tập còn chưa có bắt đầu hôm nay dạ t i ệ c này coi như là gia hiến tiến vào bệnh viện liền đều là người một nhà đ ừ n g k h á c h khí đến trò chuyện điểm cao hứng tuân kỳ có bạn gái không giang vội bọn hắn cũng không t h ầ n trương trực tiếp nhìn về phía tuân kỳ liền cả lâm đông bình bọn hắn cũng là người già nhưng tâm không giả lúc này rất có hứng thú nhìn về phía tuân kỳ tuân kỳ hai tay bưng ly nước lúc này không chỉ có trong lòng bàn tay suất mồ hôi cái c h á n đều chạy mồ hôi ròng ròng mặc dù trong phòng người không coi là nhiều nhưng là hắn luôn cảm giác có vô số ánh mắt nhìn xem chính mình đang đợi mình dưa nhìn xem ngồi tuy b i n cạnh mình võ tiểu phú tuân kỳ cái kia hối hận à, sớm biết liền không ngồi ở đây chật vật lắc đầu còn không có đâu không có tốt thích gì dạng bệnh viện chúng ta chính là không bao giờ thiếu ưu tú nữ sinh ta giới thiệu cho người lúc này t r ư ớ c máy truyền hình người xem cùng hậu trường khách quý nhóm đều cười điên rồi bọn hắn đã bắt đầu đồng tình tuân kỳ trước mắt bao người được giới thiệu đối tượng loại cảm giác này bọn hắn cũng không dám tưởng tượng trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn không có gặp qua võ tiểu phú mặt này đâu nguyên lai、like, võ tiểu phú tại không làm phẫu thuật thời điểm còn là một vị ưu tú hồng nương a hợp nhãn duyên là được gọi thế nào hợp nhãn duyên a lớn hơn ngươi có thể hay không tiếp nhận nếu như có thể tiếp nhận có thể tiếp nhận lớn mấy tuổi là ưa thích đi như là chim non nép vào người hình vẫn là thích sự nghiệp hình đây không phải võ tiểu phú hỏi làm yêu thanh niên hỏi rất rõ ràng lúc này miêu thanh niên bắt quái c h i hồn nhưng so sánh võ tiểu phú nghiêm trọng nhiều tuân kỳ đã là phía sau ước một mảnh còn không rất trả lời chỉ có thể ứng phó thế nhưng là rất nhanh lâm đông bình cùng khương nguyên khải đều gia nhập hàng ngũ đó phó viễn hàng bọn hắn lúc này nhìn xem tuân kỳ cũng là âm thầm cười t r ộ n đáng tiếc bọn hắn cũng chạy không thoát võ tiểu phú chế tài rất nhanh liền cả bọn hắn cùng một chỗ hỏi trong lúc nhất thời một trận cơm tối đúng là biến thành ra mắt chàng không thể không nói trận này c ơ tối giải trí hiệu quả nhưng so sánh chính thức tiết mục bắt đầu mạnh hơn nhiều nhiệt độ xoạt x o ạ dâng lên trên màn hình càng là điên cuồng soát hồng nương võ tiểu phu ân còn có rất nhiều người bắt đầu hiện trường t u y ế n phi thích tuân kỳ thích tống điểm điểm thích giang nội khá lắm đông hải đài truyền hình đều không nghĩ tới trận này câm tối một ngày này đều muốn thu quan còn có thể có dạng này kinh hỷ sau bữa cơm c h i ề u tám người được can bài dừng chân dừng chân điều kiện cùng võ tiểu phú bọn hắn lúc ấy không sai bị lắm t r ì n h thạch phó viễn h à n g cùng phan doanh thậm chí còn được can bài tại trước đó võ tiểu phú dư tiểu trạch bọn hắn trước đó ở cái kia trong phòng ngay kế tiếp thực tập sinh chính thức đưa tin. giang nội cùng trình thạch có thể nói là mang tràn đầy kỳ vọng tiến h o a chỉ bất quá Rất nhanh liền chương ỉ ba trăm ba mươi sáu bộc lộ tài năng chương ba trăm ba mươi sáu bộc lộ tài năng cái gì gọi là một triều đại trở lại trước giải phóng đây chính là một triều đại trở lại trước giải phóng a trình thạch cùng giang đội năm thứ năm đại học thực tập bắt đầu liền là viết bệnh lịch đến nghiên cứu sinh kỳ thật đại đa số thời gian cũng là viết bệnh lịch thật vất vả nhịn đến phẫu thuật bây giờ đều tiến vào tiết mục đến nhất phụ viện thực tập cái này vừa mới tiến qua lại còn là muốn viết bệnh lịch mà lại nhiều như vậy bệnh lịch bọn hắn nhìn xem đều tê cả ra đầu đừng nhìn khu ép là vừa vặn thành lập nhưng là bệnh nhân này quay vòng tốc độ cũng không chậm cái này hơn hai mươi phần bệnh lịch bên trong có thật nhiều đều là xuất viện bệnh lịch nói cách khác cả ngày hôm nay thời gian bọn hắn khả năng liền đều muốn đặt tại nơi này các ngươi bên kia thế nào t u â n kỳ tám người bí mật đã thành lập g giúp trạng ân khả năng cũng không chỉ là một cái g g ú p trạng lẫn nhau ở giữa khả năng vẫn tồn tại ba bốn năm sáu cái g g ú p trạng giang b ộ i cùng trình thạch đối với mình một ngày này đã không ôm hy vọng gì nhưng là bọn hắn chỉ có thể viết một ngày bệnh lịch kia những người khác đâu nếu là những người khác cũng dặng này vậy bọn hắn liền trong lòng thăng bằng nhưng nếu là những người khác lúc này đều vui vẻ rộn ràng bắt đầu thu bệnh nhân làm phẫu thuật bọn hắn coi như thần á c khoa nội tim mạch t r u n g b ố i bối cùng phan doanh lúc này cũng đang tại đau khổ khoa nội đi buồn g cùng khoa ngoại đi buồn g thế nhưng là không giống nhau khoa ngoại đi buồn g khả năng nửa giờ nhiều nhất một cái giờ liền kết thúc nhưng là khoa nội liền không đồng dạng hai đến ba giờ thời gian đều xem như nhất phụ viện bệnh nhân lại nhiều lại phức tạp hôm nay lại là buổi trình bệnh thì càng là như thế này không phải sao chúng bôi bối cùng phan doanh lúc này còn tại nhận lấy một đám lao sư thẩm phán đâu、đến. Các n g ư ơ i nhìn xem chương này điện tâm đồ nói một câu điện tâm đồ kết quả không cần nhiều lời miêu thanh niên cho bọn hắn chương này điện tâm đồ thật không đơn giản muốn hoàn toàn nói rõ ràng đối với bọn hắn tới nói thật rất khó điện tâm đồ thứ này dễ học khó tinh không đến bác sĩ điều trị phương diện lâm sàng không làm cái mười năm ai cũng không dám nói trăm phần trăm nắm giữ đối với khoa nội tim mạch lao sư tới nói d ù n g tâm điện đồ cho mới tới bác sĩ ra vai phủ đầu cũng là không thể thích hợp hơn đây đều là truyền thống cũ cái khác bác sĩ nhìn thấy miêu thanh niên nhường chung bồi bối cùng phan doanh đọc điện tâm đồ lúc này cũng đều là n i ê cười ba giờ sau đại bộ đội rốt cuộc trở lại phòng làm việc bác sĩ c h u n g bối bối cùng phan doanh bị một trận phê đồng thời hạ nhiệm vụ về sau mới là có chút chống không thời gian chấn an một chút tâm linh của mình nhìn thấy tin tức càng làm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đừng nói nữa tiến khoa về sau đi theo đi buồng chủ nhiệm căng trương điện tâm đồ thứ này các ngươi cũng biết muốn xem tin cũng không dễ dàng chúng ta đây không phải không có trả lời chuẩn xác như vậy nhà sau đó liền bị nhấn ở chỗ này bắt đầu nhìn điện tâm đồ một ngày này đoán chừng đều phải chết đuối điện tâm đồ sóng lớn bên trong ân có cái tỉ cho chúng ta an bài mấy cái bệnh lịch nhường hỗ trợ hơi có ý tứ điểm các ngươi đâu Ừ. giang n ộ i cùng trình thạch nhìn xem hai người đáp lời vốn đang bởi vì viết bệnh lịch có chút m ệ t m ỏ i thể xác tinh thần lập tức liền mừng rỡ quả nhiên à mọi thứ liền sợ không có so sánh một khi có so sánh cái tiết như thế nhiều bệnh lịch tựa hồ cũng không có cái gì với ý phiền thoái vốn đang cảm thấy liền viết điểm bệnh lịch có chút tiểu tài đại dụng cũng có chút một thẻ nhưng là bây giờ xem xét t ố t còn có thảm hại hơn đây này trực tiếp liền nhấn ở nơi đó nhìn điện tâm đồ viết cái bệnh lịch đều cao hứng ghê gớm ai đừng nói nữa được an bài hơn hai mươi phần bệnh lịch hôm nay đoán chừng cứ như vậy khoai ngoại thần kinh Phó A ra ngồi cùng t bọn hắn lúc này đã tại mắt trợt trắng đây là tại khoe con sao bọn hắn phảng phất đã thấy phó viễn hàng khoe miệng tại thượng dương ồ hiện tại làm thao tác vậy mà đều như thế có cảm giác cứu viện thiên lý ở đâu à Thật sự là nhìn không ra phó viễn hàng lại còn có như thế một mặt lúc đầu ta cho là hắn là loại kia cao n g ạ o hình đây này t r u n g b ố i bối không khỏi nhà dánh một câu dù sao cái này hôm qua nhìn thấy phó viễn hàng nhiều ít đều có chút t r ê n h lệ a cái này không phải cũng là cái tiểu hài t ử n h a điêm điêm cùng t u â n kỳ đâu cái này đều nhanh giữa trưa t u â n kỳ cùng tống điểm điểm vậy mà đều còn không có hồi âm hơi thở đi làm gì a không phải là làm phẫu thuật đi a cái này coi như quá làm cho người ta hâm mộ a như vậy lúc này tống điểm, điểm cùng tuần kỳ đang làm gì đấy trung thu gần trong bệnh viện cho an bại không ít quà tặng đều là cho chữa bệnh và chăm sóc nhóm chuẩn bị có bánh trung thu có gạo có mặt trắng có dầu các loại dù sao đều rất lợi ích thực tế là được rồi khoa ngoại tim mạch bình thường vẫn là rất bận rộn không phải sao cha xong phòng về sau phòng làm việc bác sĩ bên trong loại trừ trực ban bác sĩ đã không nhìn thấy bao nhiêu y tá cũng giống như vậy đều lộ ra bận rộn cái này trung thu vật tư đến dù sao cũng phải có người đi linh đi y tá bên kia bận không qua nổi tuân k h cùng tống điểm điểm hai cái này đại hoàn chủng nhìn xem rảnh rỗi nhất chính là bị phái đi qua cái này cho tới chưa cái gì cũng không có làm thành liền lấy cái xe đẩy nhỏ ở nơi đó xếp hàng linh đồ vật trở về cầm đồ vật nhìn xem quần thể bên trong tin tức hai người cảm giác trời đều sập cho dù là viết cho tới chưa bệnh lịch cũng tốt đây cũng quá t h ẳ m rồi giữa chưa mấy người ăn cơm chung thời điểm hai người mới là bắt đầu một mặt yêu thương nói chuyện này cái này nói chưa dứt lời nói chuyện còn lại sáu người đều là bắt đầu cười quả nhiên chính mình quái hoạt mãi mãi cũng là xây dựng ở những người khác bi thương phía trên Buổi chiều khoa cấp cứu lầu nối cấp Khoa thẳng kho cho nên tiến bệnh viện thời điểm tám người liền đều ăn ý lựa chọn khoa cấp cứu cái thông đạo này a giữa chưa tốt ngay tại tám người mặt mà ủ mày châu đi tới khoa cấp cứu lâu thời điểm đột nhiên nghe được sau lưng một thanh âm vang lên rất quen thuộc thanh âm nhìn lại tám người đều là giật cả mình là võ tiểu phú võ lao sư tốt không cần gọi lao sư gọi sư m i n h liền tốt ta khả năng còn không có các người lớn đâu thế nào ngủ không ngon à, như thế mặt mà ủ mày châu giữ vững tinh thần đến buổi chiều còn phải tiếp tục viết bệnh đ ư đâu võ tiểu phú vừa cười vừa nói nhường giang bội củng trình thạch phần lớn là có chút thú h ò án bọn hắn xem như đã nhìn ra Võ tiểu người phú cùng bọn hắn không hổ cùng bọn là l đồng a nghiệp vụ thượng mặc dù đối bọn hắn nghiêm khắc, nhưng khắc, đối vụ mặc dù lão à là bình thường thật thích cùng bọn Bất bọn bên gì thường cùng hắn nói vừa. Bất quá, liền tại bọn hắn muốn nói phòng trong, diện người. thật thích thời khoa tại tới một cấp cứu cấp cứu điều điểm, lại đối đi vừa. quá, l đại ngươi tới v ừ a vặn m a u g i ú p ta nhìn xem bệnh nhân này đoạn phi một mặt ngạc nhiên nhìn xem võ tiểu phú không nói hai lời liền đem võ tiểu phú hướng phòng cấp cứu bên trong rồi võ tiểu phú cũng không chối t ừ xem ra là gặp phải khó giải quyết bệnh nhân a mắt thấy võ tiểu phú đã tiến phòng cấp cứu tuân kỷ sáu người thật sự là có chút hiếu kỳ nhất là nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy võ t i ể u phú thi thố tài năng càng là có chút lòng ngưng ỡ ấy nếu không đi theo vào nhìn xem lời này là giang b g ộ nói đám người nghe vậy lập tức liền một trận tâm động đúng vậy à vẫn chưa tới giờ làm việc đâu bọn hắn liền theo tới nhìn xem lại không quan trọng vạn nhất còn có thể rút một tay đâu nghĩ tới đây thì càng là ngon g o e muốn động đi, đi đi đi đi tám người có thể nói là ăn n h ị với nhau lúc này liền là nhắm mắt theo đôi đi tới phòng cấp cứu y tá nhìn thấy tuân kỷ bọn hắn là cùng võ tiệu phú cùng nhau cũng nhìn tiết mục dứt khoát liền không có ngăn đón đi qua bệnh viện đều biết khoa cấp cứu phòng cấp cứu nhưng thật ra là rất lớn chỉ bất quá lớn như vậy phòng cấp cứu lúc này đều là lộ ra chen trúc bận rộn bên trong tràn ngập các loại mùi nước thuốc mùi máu tươi còn có các loại kỳ quái hương vị thanh âm càng là ồn ào những âm thanh này điểm giống nhau liền là gấp tuân kỳ tám người dù cho không phải lần đầu tiên tiến khoa cấp cứu phòng cấp cứu lúc này nhìn xem một màn này cũng là không khỏi trong lòng trở nên nặng nề nhất là nhìn thấy kia từng trường trên giường bệnh có mấy cái đã dùng tới hồi sức tim phổi cơ thì càng là như thế chỉ là đứng ở chỗ này bọn hắn đều có thể cảm giác tâm tình của mình bắt đầu cấp bách đi lên ở nơi đó giang đội con mắt nhấc nhọn một chút chính là thấy được võ tiểu phú chỗ đám người thuận giang đội con mắt nhìn lại vừa vặn nhìn thấy võ tiểu phú bị nhường tiến đã dùng rèm che lên ra nhỏ Đi. tám người vội vàng theo sau t kéo ra rèm tám người nhìn trước mắt tràn g cảnh cũng là không khỏi hít một hơi lanh khí hẳn là đây chính là trong truyền thuyết ba đào xáo đ ậ u chỉ gặp lúc này trên giường bệnh người bệnh một mặt vẻ mặt thống khổ người bệnh quần áo đã bị cắt bỏ tràn đầy vết máu trên bụng lúc này đang sáng loáng cắm ba thanh kiếm tử còn không phải loại kia phổ thông dao g ọ t trái cây nhìn chiều sâu sợ là đã xuyên qua phần bụng cũng may mắn là không có ngay tại chỗ đem đao rút ra và không chỉ sợ cũng không kịp hướng bệnh viện đưa làm sao còn không có cuốn lên a đoạn phi nhìn xem bên cạnh y tá có chút bất mãn kỳ thật bệnh nhân cũng là vừa mới được đưa vào bệnh viện bệnh như vậy người song thông đạo mở ra k i a là cơ bản thao tác ba chạc đều làm lớn thế nhưng là y tá vậy mà cho tới bây giờ cũng còn không có cuốn lên chỉ là y tá nghe vậy cũng rất bị khuất ngươi xem một chút này làm sao đâm nha c h ỉ gặp người bệnh vậy mà làm hai đầu lớn hoa cánh tay tràn đầy hoa văn đừng nói là mạch máu liền cả cánh tay đến cùng dáng dấp ra sao c h ỉ sợ cũng nhìn không ra không chỉ có là trên cánh tay trên đùi trên bụng ân toàn thân kỳ thật đã tìm không ra quá nhiều không có bị hình xăm bao trùm địa phương đoạn phi lúc này cũng là biết y tá khó xử nhưng là cái này không nhanh làm người bệnh lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm đem máy móc đẩy đi tới y tá trưởng lâm vân hà lúc này cũng đến đây nhìn thoáng qua chính là bàn giao nói nói máy móc kỳ thật liền làm máy siêu âm loại tình huống này bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp máy siêu âm phụ trợ là được rồi lâm vân hà cũng không có năm chắc chính mình liền có thể có lên vẫn là bảo hiểm điểm dùng máy móc phụ trợ tốt võ tiểu phú lúc này đã nhìn người bệnh tình huống trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra cũng không biết có phải hay không cái nào đồng hành đâm ba đao đâm mặc dù hung á c nhưng cũng đều là tránh đi yếu hại nhất là không có thương tổn đến phần bụng động mạch chủ cái này cho bọn hắn rất nhiều cứu chữa thời gian gan lá lách cũng không có tổn thương đến liền l à ruột có bị tác động đến một cái thận cũng có hại hại Bất bệnh lấy nhất thời chút, quá đều muốn hiểu cái cũng có gian người người này xem ra cũng là hiểu chút, không ngắn mệnh, những này không là là đủ ra xem võ ộ i người đi. vã v rút ra, ta đau đưa đoạn đường. bệnh Cho ta đi. Võ tiểu phú cũng không để cho các nàng chậm trễ thời gian đối ngay tại trâm cứu y tá nói một tiếng chính là nhận lấy kỷ l u ậ n mọi người thấy võ tiểu phú tiến lên cũng là hai mặt nhìn nhau ý gì à võ tiểu phú muốn âm nói thật bọn hắn là thật chưa từng gặp qua võ tiểu phú làm chuyện này mặc dù võ tiểu phú rất lợi hại thậm chí là có chút thần thoại nhưng là châm cứu công việc này thế nhưng là thuần t h ụ việc võ tiểu phú liền xem như lợi hại hơn nữa chỉ sợ châm cứu công việc này không nhất định so ra mà vượt các y tá đi vừa rồi châm cứu cái kia thế nhưng là kinh nghiệm phong phú lao y tá nàng đều không được võ t i ể u phú có thể làm sao bất quá ai cũng không nói gì thêm dù sao hơn một năm ở chung đã để bọn hắn đối võ t i ể u phú sinh ra một cái khái niệm cái kia chính là võ t i ể u phú làm cái gì đều là có đạo lý đều có thể tiếp nhận trong lòng mặc dù hoài nghi nhưng là nếu là võ t i ể u phú làm kia có lẽ là có khả năng thành công cái này t u â n kỳ bọn hắn cũng là một mặt một m bức chớ nhìn bọn họ vừa mới công việc đối với mình lòng tin bạo dạp nhưng là thật muốn nói châm cứu bọn hắn vẫn là gặp mà sa chi dù sao cái này châm cứu bọn hắn cũng không có đ â m qua luyện kỹ năng thời điểm ngược lại là tiện thể chân học tập hai lần nhưng là thi cử đều không thi bọn hắn cũng sẽ không chăm chú học gây tê còn muốn đâm cái huyết khí bọn hắn là thật không dùng được cũng không giống là nông thôn khám ngoại chú còn muốn chính mình châm cứu chuyển dịch không có y tá đem càng nhiều t i n h lực đ ặ t ở bọn hắn thường xuyên cần dùng đến kỹ năng bên trên đây mới là bọn hắn việc t rất nhanh bọn hắn liền thấy làm bọn hắn khó quên một màn chỉ gặp võ tiệu phú tiếp nhận kim luẩn cứ như vậy thuận tay một đâm tựa hồ cũng không có quá chăm chú vậy mà liền trực tiếp có lên không chỉ có là như thế võ tiểu phú c u ố n lên về sau đem vị trí tặng cho y tá lại đưa tay muốn rút máu châm lại là tiện tay một đâm lại có càng kỳ quái hơn võ tiểu phú lại còn thuận tiện r ú t bận bịu đâm cái huyết khí muốn châm châm cứu toàn bộ hành trình liền dùng không đến một phút đồng hồ mà thôi đây là cái gì thần tiên tốc độ thần tiên năng lực giờ k h ắ c này toàn bộ phòng cấp cứu bên trong liền chỉ còn lại ánh mắt đ ỡ đẫn còn có khâm phục đến cực hạn ánh mắt quả nhiên là võ tiểu phú xuất thủ cái gì đều có thể có a quả nhiên là thiên tài người làm gì đều là thiên tài sao cũng không biết là ai cảm t h ắ n một tiếng nghe được người cũng là cảm động lây đúng vậy à cái này châm cứu đều có thể lợi hại như vậy đến cùng có cái gì là võ t i ể u phú sẽ không à được rồi ta xem một chút người bệnh tình huống còn không tính quá tệ gan lá lách động mạch chủ đều không có lan đến gần nói cho phòng giải phẫu chuẩn bị một chút đoạn phi người sắp xếp người đi khoa chẩn đoán hình ảnh chụp ảnh chụp chụp xong sau liền trực tiếp đưa phòng giải phẫu kỳ thật cũng là có thể không chụp ảnh chụp trực tiếp làm phẫu thuật nhưng nhìn một chút người bệnh tình huống cái này một thân hình xăm không phải do võ tiệu phú không nhiều suy tính một chút dù sao người bệnh rất có thể là có chút phức tạp bối cảnh loại này nếu là không lưu tốt chứng cứ tân quá trình đi rất khả năng coi như phẫu thuật làm tốt cũng sẽ có cái khác phiền phức người bệnh tình huống không tính quá tệ đi chụp cái ảnh chụp cũng sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh vẫn là cẩn thận tốt hơn tốt ta cái này ăn bài đoạn phi ngay vậy cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng đáp ứng đồng thời bắt đầu ăn bài võ tiểu phú nhìn thoáng qua giang n ộ i cùng trình thạch hai người các ngươi đi cùng đưa bệnh nhân tiến khoa chẩn đoán hình ảnh đi chụp xong ảnh chụp về sau liền cùng một chỗ đi theo tiến phòng giải phẫu, tiến phòng giải phẫu. giang n ộ i cùng trình thạch lập tức liền kích động lên đây là khổ tận cam buổi sáng biết cho tới chưa bệnh lịch hiện tại còn lại không ít bệnh lịch không có hoàn thành đâu vốn cho rằng buổi chiều cũng muốn như thế đi qua ai muốn v õ tiểu phú vậy mà như thế cho cơ hội trực tiếp liền để bọn hắn tiến phòng giải phẫu mặc dù nói chỉ hoãn một đài phẫu thuật thời gian đoán chừng buổi chiều phải thêm ban bổ bệnh lịch nhưng là có thể làm phẫu thuật thêm cái ban tính là gì được rồi l a o đại nhập ra tùy tục bọn hắn trực tiếp bắt đầu hô l a o đại rồi trước đó v õ tiểu phú để bọn hắn hô sư hình bọn hắn cảm thấy có khả năng không thích hợp lão đại lại vừa vặn dù sao vo tiểu phú cũng là khoa thất lão đại hai người kích động một c ú họng đứng tại bên cạnh bọn họ tu bất quá nhìn xem đã bắt đầu đưa bệnh nhân đi khoa chẩn đoán hình ảnh chụp ảnh chụp hai người tuân kỳ bọn hắn rất nhanh liền lộ ra ánh mắt hâm mộ khá lắm cái này có thể đi vào phòng giải phẫu rồi có phải hay không tiến độ có chút nhanh a không phải lên buổi t r ư a còn tại viết bệnh vì sao vạn nhất bọn hắn nếu là thật làm thuật tối về còn không phải cùng bọn hắn khoe khoang a quyết định buổi chiều liền cô lập hai cái này quần thể bên trong cũng cho bọn hắn cấm n u ô n ánh mắt rơi vào võ tiểu phú bóng lưng phía trên lúc này tuân kỳ sáu người mới là đối võ tiểu phú lợi hại có càng trực quan nhận biết thật là loại kia toàn diện lợi hại a bất quá liền xem như bọn hắn cũng nghĩ làm phẫu thuật hiện tại cũng chỉ có hâm mộ phân nhi dù sao bọn hắn đều không phải là khoa ngoại tổng quát bây giờ muốn cầu võ tiểu phú cùng một chỗ mang theo bọn hắn đều không thích hợp khoa thất bên trong còn có cái khác việc đâu mà lại đạo sư của bọn hắn cũng không phải võ tiểu phú chỉ có thể nói g i a n g đội cùng trình thạch vận khí là thật tốt vậy mà vừa lúc ở khoa cấp cứu gặp phải võ tiểu phú còn vừa vặn gặp như thế một bệnh nhân dẫm cất cho a bọn hắn trong lòng nói mấy người cũng không dám trì hoãn vội vàng đi làm nếu ngươi không đi đến trễ mà đám người rời đi về sau võ tiểu phú truyền thuyết mới là bắt đầu lưu truyền dù sao cái này ba châm định càn khôn sự tích làm sao đều đáng giá h ả o h ả o truyền bá một chút á chỉ sợ về sau đều đầy đủ trở thành các y tá truyền kỳ khoa trần đoán hình ảnh đã có g i a n g b ộ i cùng trình thạch dạng này miễn phí sức lao động đ o ạ n phi cũng vui vẻ nhẹ n h ó m liền an bài một người y tá liền vội vàng đi xem những bệnh nhân khác hôm nay khoa cấp cứu nhất là b ậ n điệu nhân viên không là bình thường khẩn trương có thể tiết kiệm một cái là một cái mà v õ tiểu phú kịp thời xuất hiện càng là bị đ o ạ n phi tiết kiệm thời gian bằng không hắn còn phải trước hết mời hội trận sau đó chính mình vào tay xem bệnh nhân thời gian kéo dài không nói không cẩn thận còn có thể duyên ngộ bệnh tình bây giờ tốt bao nhiêu giải quyết quay đầu bộ cuộc họp xem bệnh trị riêng đi bình phiến ct rất nhanh liền toàn bộ hoàn thành giang đội cùng trình thạch nhìn xem trên tay ả n h trụ cũng là có chút sợ hãi thán phục nhà mình lao đại thần a vậy mà liền thật giống võ tiểu phú trước đó nói gan lá lách cùng động mạch trụ đều không có rõ ràng tổn thương